Chương 313, 314 tên kiếm quỷ này đúng là điên, chẳng thể trách khi Long thiếu thôn bị hai đầu hắc sắc Long thiếu tiêu diệt, cũng không thấy hắn ra tay. Hóa ra hắn tu luyện tinh thần hỗn loạn đến cảnh giới vô thượng. Căn bản không để ý đến mọi thứ ở ngoài giới. Chuyện đại viên vương chỉ trong thoáng chốc, nhưng thời gian trôi qua tựa như thiên thu, sau khi lặp đi lặp lại vô số lần, Vương Phật Nhi đột nhiên nảy sinh ra một chút lĩnh mộ, nếu như ta không phản kháng, mà nhẹ nhàng tối lui một bước ra khỏi hàng ngàn hàng vạn giằm xa sôi, thì kiếm quỷ nhiều không đếm hết kia không thể nào ngăn cản. Tuy nhiên Vương Phật Nhi có thể rời khỏi ngàn vạn giằm sa sôi sao? Khi mà đang ở trong tứ hải của kiếm quỷ Hắn đương nhiên có thể trong khoảng khắc truy kích, mà Vương Phật Nhi lần thứ hai mỉm cười, từng bước từng bước lui về phía sau, vậy mà hoàn toàn thoát ra khỏi Thức Hải Kiếm Quỷ ở trong Thức Hải Kiếm Quỷ thần thông của hắn không cách nào sử dụng được, nên Vương Phật Nhi bất kể thế nào cũng chưa có biện pháp chống đỡ. ở trong Thức Hải của Kiếm Quỷ thì hắn chính là pháp tắc nguồn gốc vạn vật. Vương Phật Nhi tính toán chỉ có lui về Thức Hải của mình, hắn mới có cơ hội liều mạng thật không ngờ. Nhanh như vậy ngươi đã lĩnh nội đến tiểu vô tướng cảnh, thật sự đáng mừng. kế tiếp chúng ta đổi hình thức so đấu đi. Thức Hải hai người khai thông, vĩ như người cũng một quốc gia, kiếm quỷ nhất niệm, toàn bộ kiếm quỷ đều hóa thân thành tướng sĩ dũng mãnh nhiều đến mấy chục vạn đại quân di chuyển rầm rộ lại đây, chuyện đại viên vương trở về thức hải của mình, lại lĩnh ngộ được kiếm quyết đệ nhất trong cảnh, tiểu vô tướng cảnh, vương phật nhi rốt cuộc cũng có cơ hội phản kích, trong thức hải võ công được khôi phục, lập tức hóa thân thành cự viên, giết vào mấy chục vạn đại quân kiếm quỷ. bất quá, cho dù vương phật nhi cường hãn cỡ nào, giết không dứt chém hoài đại quân đông vô cùng này, vô luận vương phật nhi chém giết bao nhiêu, binh lực kiếm quỷ liền được bổ sung, hơn nữa mỗi lần bổ sung binh lực đều cường hãn hơn một chút. khi mới bắt đầu, đại quân còn là binh lính bình thường, càng về sau liền không ngừng xuất hiện dũng tướng cường hãn, mỗi lần kiếm quỷ bổ sung tiêu hao đều có thể được cường hóa thêm một phần. Về sau, trong mấy chục vạn đại quân, chiến sĩ cựu phẩm đã đời dây, tới tứ phẩm ngũ phẩm cũng coi như là vật hy sinh, dù Vương Phật Nhi có thần thông quảng đại cơ nào, cũng liên tiếp bị bại lui. Trong khi chiến đấu kịch liệt, Vương Phật Nhi giống to một tiếng vô binh chấp nghiệm. Kiếm quỷ lui binh, hắn chỉ xuất một ngón tay lập tức ngàn binh lính hóa thành cho bụi, những binh sĩ này chính là ý thức kiếm quỷ biến thành, chỉ cần đánh tan ý thức, tự nhiên sẽ giết được. Nhưng mà tu vi kiếm quyết Vương Phật Nhi có hạn, tiểu vô tướng cảnh nhiều nhất chỉ có thể làm cho những ý thức tạp nham biến mất, chỉ có thể dùng để phòng thủ, không có cách nào dùng để phản kích bất qua dùng tiểu vô tướng cảnh, vương phật nhi rốt cục có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm, hắn giống to một tiếng, thập đại phân thần cùng lúc xuất hiện trong thất hải, cuối cùng vương phật nhi đã có thủ hạ tương trợ để đánh bại kiếm quỷ kẻ này bị điên, không thể cùng hắn chiến tiếp, vương phật nhi lập tức chặt đứt thất hải cùng liên hệ với kiếm quỷ, khôi phục trí giác, tinh vũ đứng ở bên cạnh chỉ thấy ngón tay kiếm quỷ chỉ vào vương phật nhi, hai người liền ngây ngốc bất động, bất chi bất giác đã qua mấy canh giờ, tinh vũ đại thúc ta còn chưa gặp tinh tuyết, đây là quà ta muốn đi tặng nàng, ta đi trước vậy, sau khi quay lại sẽ cùng nói chuyện viếng với đại thúc, gần như vắt chân lên cổ chạy ra khỏi võ công bi. Vương Phật Nhi vừa muốn thả lòng một chút, liền cảm ứng được biến hóa vi diệu xung quanh, tất cả phòng xá kiến trúc long thiếu thôn liền biến mất không thấy đâu, thay vào đó là khoảng không đen kịt, giống hệt cảnh sắc tối tăm trong ác quỷ đạo không hay rồi. Tiên điên này có thể đem thức hải phóng đại ra ảnh hưởng đến ngũ thức của ta. Vương Phật Nhi vận khởi khinh công, ngay lập tức chạy như điên mấy trăm dặm, lúc này mới thoát khỏi khoảng không kỳ dị. Nếu như ngươi tiến thêm một bước, tới tiểu cảnh khốn cảnh, ta có thể cho ngươi mượn lực. Nếu mà gặp phải khốn cảnh, có thể mời ta đến trợ giúp. Vương Phật Nhi không thèm quan tâm đến lời kiếm quỷ đang trong thức Hải kêu gọi, hắn chặt đứt hết thể khí tất cảm ứng xung quanh, mà thức Hải có thể cảm nhận được liền mất liên hệ giữa hắn và kiếm quỷ. Lúc này hắn đã ở ngoài Long Thú thôn. Vương Phật Nhi quay đầu nhìn lại, thật sự không thể hình dung được lại gặp kiếm quỷ một tên điên khủng bố đến thế. Lần sau mà gặp loại địch nhân này, ta sẽ ở ngoài chăm dặm, dùng đá lớn ném chết, ngàn vạn lần không thể để hắn tới gần Vương Phật Nhi người gặp địch nhân lợi hại thế nào mà không dám tới gần hả? Trong lòng Vương Phật Nhi hốt hoảng, vì sự xuất hiện bất ngờ của Tinh Tuyết, cô bé này cũng với mười mấy thiếu niên nam nữ Long Thú thôn vai đeo cùng kiếm bộ dáng như đi săn. Vương Phật Nhi không đáp vấn đề Tinh Tuyết hỏi, mà hỏi ngược lại các ngươi ra ngoài thôn săn thú phải không? Làm sao lại có bộ dáng nghiêm trọng vậy? Trên mặt Tinh Tuyết liền biểu lộ vẻ hết sức hung hăng, lớn tiếng nói còn không phải đầu ma hùng kia sao? Nó dẻo hoạt vô cùng, lại mai phục ở gần thôn, chưa có rời đi. Thừa dịp ra gia thương lão nhân cùng đại thúc kiến Hoàng Sơn truy sát nó, liền đi ra đả thương người. Vương Phật Nhi cười nói ta giúp các ngươi một tay được không? Đương nhiên Tinh Tuyết lập tức đồng ý, nàng cùng những thiếu niên trong thôn này đi săn đầu ma hùng kia. Nhưng sự hung hãn của đầu ma hùng hiện nhiên là những thiếu niên này không thể đối phó. Tinh Tuyết biết võ công Vương Phật Nhi cực cao, nên có chỗ rửa vững chắc như vậy, thì sao nàng có thể từ chối được? Vương Phật Nhi cùng Long Thiếu Thôn cũng có chút quen thuộc, nên mười thiếu niên nam nữ này hắn đại đa số đều nhận biết. Mỉm cười bắt chuyện với mấy người, dưới sự truy vấn không ngừng của Tinh Tuyết, mới bắt buộc nói ra chuyện tình cùng quỷ kiếm ở Vô công Bi. Tinh Tuyết nghe xong lập tức cười nói hóa ra ngươi đụng phải Tinh Không Cắt ca, ca, ở Võ Công Bi không ai là đối thủ của ca ấy, cho dù đại thúc Kiếm Hoàng Sơn, gia gia thương lão nhân cũng không đỡ được một chiều của hắn. Thế nào thấy Kiếm Quyết Tiến gia chúng ta, mùi vị không dễ chịu chứ? Tinh Tuyết thì thầm nói lên tính nết cổ quái của Kiếm Quỷ. Vương Phật Nhi lúc này mới biết người này tên là Tinh Không, trước đây cũng là người thông minh lanh lợi hoạt bát đáng yêu, là một tiểu quỷ. Không biết sao sau khi Tinh Không cởi tiến vào vô công bi, liền không có cách nào đi ra ngoài. Cũng bởi vì kiếm quyết tổ truyền của Hiến gia chỉ do hai nhà Tinh Hiến tu luyện, lại không có người thứ hai lĩnh ngộ được kiếm quyết, nên ai cũng không biết võ công này lợi hại đến mức độ nào. Tuy rằng tìm người Long Thiếu thôn giao thủ cùng kiếm quỷ không ít lần, nhưng kiếm quyết đánh bại đối thủ liền hủy diệt trí nhớ đối phương, vậy vậy ai cũng không rõ bại như thế nào. Vương Phật Nhi nghe xong âm thanh tiểu mị của Tinh Tuyết, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vô vu đầu cười nói ta quên mất, lần này đi ra ngoài ta có mang ít tặng phẩm trở về. Mới vừa rồi còn cùng Tinh Vũ thúc nói muốn tặng cho ngươi đấy. Tinh Tuyết nhất thời thập phần vui mừng, hỏi, Vương Phật Nhi ngươi tặng ta quả gì vậy? Coi như ngươi có lương tâm, không có quên bằng lưu ta. Vương Phật Nhi lấy ra một mai phong trấn, rồi nói với Tinh Tuyết vật này gọi là Ma Đà, do một vị đại sư cơ quan thuật chế tạo ra, có tốc độ cực nhanh, cho dù là kỵ thú cấp thần tuấn cũng không theo kịp. Tinh Tuyết nhíu môi một cái nói ngươi đừng nói khoác, Ma Đả có thể nhanh hơn phi vân đả của ta sao? Vương Phật Nhi cười nói đương nhiên là nhanh hơn so với Phi Vân Đả, bây giờ ngươi thử liền bên ngay. Tinh Tuyết tháo phong ấn, lập tức một đầu ma đà tạo hải nhờ kỳ quái, xinh xắn tinh xảo đã xuất hiện trước mặt nàng. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Phật Nhi, nàng sải bước lên trước nhấn một cái vào lãy của ma đà. Lập tức có tám luồng khí mạnh mẽ phun ra mặt đất, làm cho nó chậm rãi di động. Tinh Tuyết hưng phấn hô to, cũng không nghe Vương Phật Nhi dặn dò, liền điều khiển ma đà bay ra ngoài. Vương Phật Nhi đành buông tay, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ, nha đầu Tinh Tuyết tính tình vẫn như trước. Những thiếu niên nam nữ kia đối với ma đà cực kỳ ớn o, nhưng Vương Phật Nhi trên tay cũng không có nhiều chỉ có thể nhún vai, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ. Ban đầu muốn lấy vài ma đà này, để lấy lòng khuyên thành. Vì không biết hiện tại nàng ở đâu, liền tặng trước cho tinh tuyết một cái đã. Vương Phật Nhi đang nghĩ ngợi trong lòng, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng giống thấu trời, sau đó là thấy tiếng khét chói thay của tinh tuyết. Những thiếu niên nam nữ cai lập tức hét lớn không tốt. Tinh tuyết gặp đầu ma hùng kia rồi. Vương Phật Nhi biến sắc, thân pháp nhanh như điện, lập tức bay lên trời. Quả nhiên gặp được một đầu cao hơn 10 mét, rộng sáu bảy mét, là một con gấu không kém so với hoàng đô thần thú khi còn nhỏ, đang ở xung quanh vũ động máu nuốt. Còn tinh tuyết điều khiển ma đà chỉ biết chạy quanh đầu ma hùng này, trước mắt chỉ thấy nguy cơ tràn ngập. Vương Phật Nhi ở giữa không trung nhẹ nhàng hạ xuống, biến quyền thành trưởng vỗ nhẹ nhàng một cái, liền đánh trúng cái chán ma hùng. Cho dù ma hùng có thân hình khổng lồ, nhưng cũng bị một trưởng nhẹ nhàng của hắn đánh cho bay xa hơn 10 bước tinh tuyết nhanh đi cùng với mấy người bằng hữu kia. Nơi này tương đối nguy hiểm, tinh tuyết chưa hết hoảng hồn, nhưng lập tức bình tĩnh, lớn tiếng nói: Ta muốn giết đầu ma hùng này, nó đã thương bằng hữu long thiếu thôn của ta. Vương Phật Nhi lắc đầu thở dài, đành phải vung tay lên, một đạo tường băng trong suốt đã vây lấy người tinh tuyết vậy thì ngươi ở bên trong, xem ta giết đầu ma hùng đi. Nếu để ngươi ở bên ngoài chạy lung tung chỉ sợ ngay cả ta cũng khó làm bị thương đầu ma hùng này tinh tuyết cực kỳ không phục nhưng công lực nàng thấp kém như vậy nên sao có thể phá vỡ tường băng do vương phật nhi ngưng tụ ra chứ hay là ta thử kiếm quyết tiến lớn ra đầu ma hùng này trong vô tận lâm hải tồn tại bao nhiêu năm tháng trên người có không ít vết thương to nhỏ hiện nhiên là kỷ niệm do cùng vô số manh thú ái đấu nhưng vô luận đầu ma hùng này lợi hại như thế nào cũng không thể nào đấu với đại cao thủ vương phật nhi có hai tầng lực lượng tiểu thiên kiếp và hoang thần bị vương phật nhi muốn giết đầu ma hùng này hiện nhiên rất dễ dàng nhưng khó kiếm được đối phủ nên vương phật nhi không khỏi ngửa tay Hắn đã từng có kinh nghiệm xâm nhập vào thức hải hoàng đô thần thú, chẳng qua khi đó song phương giao đấu đều là liều mạng cạnh mạnh, không có chút kỹ xảo nào. Lần này Vương Phật Nhi lấy tiểu vô tướng cảnh phát chiêu, điểm một cái đầu ma hùng liền đứng yên bất động, để cho Vương Phật Nhi đem tinh thần, ý thức dẫn tới thức hải. Nguyên gốc kiếm quyết tiến ra chính là tồn tại vinh tồn tinh túc, chiêu thức bao hàm vô tận ý niệm viễn nào trong tinh không, bỏ qua thân thể địch nhân mạnh mẽ, trực tiếp đánh vào tinh phách nguyên thần của địch nhân. Cũng chỉ có tiên điên kiếm quỷ, đem võ công này luyện đến tẩu hỏa nhập ma, rối loạn lung tung mới có thể tạo ra đại quân vô số kiếm quỷ đầu ma hùng từ vô số lần ác đấu cùng con mồi mà rèn luyện ra bản năng nên vừa thấy vương phật nhi là nó lập tức biết thiếu niên tức mặt không dễ đối phó trong lòng liền muốn tối lui nhưng vương phật nhi tùy ý đem một ngón tay vươn ra bắt nó dẫn vào vô cùng vô tận tinh quang chi hải đầu ma hùng này nhất thời mông lung nói cho cùng nó chỉ là một đầu mánh thú tích lũy trí lực qua nhiều năm tuy rằng không kém nhưng làm sao có thể lý giải cảnh giới huyền ảo được này rất nhanh chóng bị tinh quang sáng lạng như sông dài cuốn bay thần thức không có nửa điểm chống cự mặc cho vương phật nhi không chế kiếm quyết tiến ra đối địch chính là sinh tử do mình. Nếu không muốn đánh chết, đối phương cũng chỉ phá hủy mất đi một phần tinh thần chi nhớ, chỉ hiểu rằng một phần sẽ đánh bại đối thủ. Nếu muốn hủy diệt đối phương hoàn toàn, cũng chỉ cần một đạo kiếm khí bao hàm vô số tí tức, khiến thức hải đối phương nứt vỡ. Thức hải là nơi chứa nguyên thần, tinh phách bị phá, cho dù đối phương có bản lĩnh thông thiên, cũng chỉ có thể hồn phi phách tán, lên đường quy thiên mà thôi, đầu ma hùng này tuy rằng hung hãn, nhưng chỉ đả thương người lòng hữu thôn, cũng không có tham lam giết chóc, điều này làm Vương Phật Nhi ít thấy ở các đầu thần thú cường hãn, nên không khỏi có ý muốn thu phục. Nhưng tiểu vô tướng cảnh chỉ có thể hủy diệt ý thức địch nhân, chỉ có tiến lên tiểu cảnh khôn cảnh mới có thể lưu lại tinh thần ấn ký của mình trong thức hải đối phương. Cái loại bản lĩnh lưu lại tinh thần ấn ký này cùng tiểu thiên kiếp cao thủ lưu lại bất động. Như Kiêu Ma La cấp đa lưu lại cho Vương Phật Nhi chỉ là lưu lại võ công cho hắn, mà kiếm quyết tiến ra lưu lại tinh thần ấn ký, lại có thể khống chế đối phương trong tiềm thức, ấn ký đó lưu lại cả đời không thể phai mờ. Lúc trước khiến Sích Đan thích nhất chính là lưu lại tinh thần ấn ký cho đối thủ, người này kiếm thuật thông huyền, võ công cao hơn mình gấp vài lần, không có cách nào chống lại. Bởi vậy vậy, phàm là đối thủ bại trong tay hắn, cực ít có người dám tìm hắn so đấu lại, hơn phân nửa danh xưng kiếm tiên vì vậy mà thành. Theo lý thuyết, tiểu Càn Quân cảnh so với tiểu Vô tướng cảnh cũng khó khăn không nhiều lắm, ngũ tiểu cảnh giới trước sau liên quan đến nhau, chỉ cần hiểu ra một môn, tùy thời có thể lĩnh ngộ những môn còn lại, ta thử đem kiếm quyết thôi động đến tiểu Càn Quân cảnh, để hàng phục đầu ma hùng này. Chương 314, 315 Vương Phật nhi thúc đẩy ngũ thức thần thông, hai mắt đột nhiên phóng ra kỳ quang, tốc độ thức hải dần chậm lại, thử đến 100000 lần thôi động cảnh giới kiếm quyết. Ma hùng lần này đúng là gặp phải vận đen đuổi nhất trong đời. Khi kiếm quyết này khởi động, vô số tinh quang hội tụ thành sông, đem hắn phiêu phiêu như những mạo hiểm giả. Từ tinh cầu này đến tinh cầu khác, mỗi một tinh cầu đều do ý niệm cổ quái kỳ dị của vương phật nhi biến thành. Có phi long phun lửa, độc mục tự nhân, băng xương nữ thần, bụi cây ăn thịt, cũng có đại quân vô tận nổi lên trong đầu ma hùng có mối hận quốc vương, liên tục như che giả mang mọc vây quanh nó, từng đợt từng đợt xung. Phong dù ma hùng tẩy mình sức mạnh vô song, lực lượng vô hạn, da dày thịt béo, cũng trải qua chinh chiến chống chết, sinh tử vạn lần. Đầu ma hùng trong vô số năm kiên cường rèn luyện cuối cùng cũng không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét, lâm vào cảnh giới điên cuồng. Tinh tuyết chỉ thấy một ngón tay Vương Phật Nhi bất thình lình điểm chúng ma hùng, một người một gấu cứ như vậy đứng yên bất động. Nhất thời nhớ lại cảnh tượng kiếm quỷ luận võ với người khác, không khỏi kỳ quái hỏi lòng Vương Phật Nhi, chẳng lẽ cùng với Tinh Không Kaka đánh nhau một lần, liền hiểu được kiếm pháp huyền bí sao? Thật sự giận quá đi, vì cái gì võ công của hắn tiến bộ nhanh như vậy, mà ta thì lại như con rùa chứ? Thời gian đầu gặp võ công Vương Phật Nhi hắn cũng không có gì xuất sắc, hiện tại so với cha ta có lẽ còn lợi hại hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Phật Nhi đã thử qua hơn vạn lần, lúc này mới dần dần lĩnh ngộ tới kỹ xảo tiểu càn không cảnh. Khi hắn đánh tới Thất Hải Ma Hùng, Ba Di thức tự động phát ra, mở hết thể trí não Ma Hùng để phân tích. Thời kỳ Thái cổ, trừ bỏ những thần thú mạnh mẽ không ai bị nổi, tự nhiên cũng có những thần thú yếu hơn một chút, không thể là tồn tại đỉnh phong. Đầu Ma Hùng này, chính là hậu duệ của hung thú Thái cổ Hùng Bi. Tơ cờ, gấu nửa con bi, to hơn con gấu, lông vàng rớt, cổ dài, chân cao, đứng thẳng được như người. Con Hùng Bi tuy rằng lực lượng vô cùng cường đại, da dày thịt mèo, lại không có gì năng gì đặc biệt. Mặc dù trong trăm hàng trăm tộc nhân cũng có một nhánh chuyền lại, tên gọi là Hùng tộc. Nhưng mà tộc đinh luôn luôn thua thớt, hơn phân lại nửa ẩn cư trong núi sâu, ít thấy xuất hiện đầu ma Hùng này chính là do thái cổ Hùng bi cùng thần thú khác lai giống mà thành, sau khi trải qua vô số năm huyết mạch đã loãng, lực lượng đã kém hơn tổ tiên rất nhiều. Lúc sinh ra chỉ có bát phẩm lực lượng, nhưng lại có một ưu điểm chính là sống rất lâu. Trải qua năm tháng mới dần dần tích lũy, cuối cùng cũng có đột phá. Hiện giờ tương đương với võ giả đệ nhị phẩm. Ở Vô Tật Lâm Hải coi như cũng ít gặp được đối thủ sau này, ngươi chính là thú cỡi thứ hai của ta, ban cho ngươi tính danh Sắc Sắc. Ma Hùng Sắc Sắc. Vương Phật Nhi thu kiếm quyết, nhẹ nhàng hạ xuống đất, ma hùng thân thể cao lớn, lại nằm co đầy vẻ ngoan hiền. Hàn Tủy tiện triệu hồi tường băng vây khốn Tinh Tuyết. Cười hì hì hỏi Tinh Tuyết, "Ta đặt tên này được không?" Sắc sắc, ma hùng sắc sắc. Thật sự làm người khác gọi cảm thấy thân thiết, Tinh Tuyết tức giận hai má phùng ra, nhưng không có biện pháp với Vương Phật Nhi, chỉ hét lớn ma hùng to lớn như vậy, ngươi lại đặt tên chẳng ra cái thể thống gì, còn không bằng cái tên tiểu bảo." Vương Phật Nhi che miệng vui vẻ cười, "Tên tiểu bảo này thật sự có nhân khí." Hắn vũ ma hùng rồi nói với tinh tuyết không bằng chúng ta so sánh tốc độ, xem ai có thể về long thiếu thôn trước được chứ? Vương Phật Nhi lo những thiếu niên nam nữ kia vì quá lo lắng nên kinh động đến người trong thôn. Người khác thì hắn không sợ, vạn nhất kinh động đến kiếm quỷ, cho dù hắn có hai tầng tu vi tiểu thiên kiếp và hoang thần vị cũng ăn không tiêu. Bởi vậy muốn cùng tinh tuyết nhanh chóng trở về, hắn sợ tinh tuyết bướng mình, bởi vậy mới tìm cớ này. Tinh tuyết hừ lạnh một tiếng, nói ma hùng sát sắc, sắc của ngươi lớn như vậy, làm sao có thể so với ma đà của ta? So thì so, nhưng nếu ngươi thua phải đáp ứng ta một việc. Vương Phật Nhi cười nói chỉ cần ta có thể làm được đáp ứng ngươi vài việc cũng không thành vấn đề, nhưng nếu ngươi thua cho ta cái gì, tinh tuyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói ta cho ngươi chế kiện linh bị giáp. Nhìn ngươi một thân tăng bảo thường dùng vô cùng bẩn, xem như bổn cô nương thương xót cái thân ngươi. Vương Phật Nhi xoa xoa đầu, không khỏi cười khổ, hắn liên tục đại chiến, nào có nhàn nhã mà đi quản y phục trên người ra cái bộ dáng gì? Chiến đến lúc quan trọng, còn bị Trần Như nhậm vài lần ý chứ? Khi hai trăm bất quá điều kiện này, Vương Phật Nhi có thể đáp ứng, hai người lập tức gắp tay giao kết, tinh tuyết cười giảo hoạt, lập tức phát động ma đà, giành chạy trước. Vương Phật Nhi ha ha cười, hắn dùng ba di thức lướt qua đầu ma hùng sắc sắc. Đối với bản lĩnh đầu manh thú này dọ như lòng bàn tay, tuy rằng thể trạng nặng nề, nhưng bằng thể lực cường hãn, cũng có tốc độ cấp thiên tuấn mã. Tuy rằng so với ma đà tốc độ chậm hơn một chút, nhưng Vương Phật Nhi có thể sử dụng vô số thủ đoạn an gian. Vỗ sóng trưởng, Vương Phật Nhi cưỡi ma hùng sắc sắc, trên người đầu ma hùng này lông rậm ấm áp, so với giáp phiến bóng loáng trên lưng hoàng đột thì thoải mái hơn nhiều. Được rót vào chân khí mạnh mẽ, ma hùng sắc sắc lập tức rú lên một tiếng dài, bốn chân tung giá chạy như điên. Có Vương Phật Nhi chủ nhân thất đức lấy nội lực bá đạo trợ rút, đầu ma hùng này tạm thời đột phá đệ nhất phẩm, tốc độ ngay lập tức tăng lên hai thành cùng ma đà của tinh tuyết đuổi nhau trên đường. những thiếu niên nam nữ kia biết tinh tuyết gặp nạn, lòng dũng cảm liền nổi lên, đuổi theo phía sau. nhưng bọn hắn không có bổn sự ngự khí phi thiên như vương phật nhi, nên dẫn lại phía sau. khi bọn hắn nhìn thấy tinh tuyết cơi ma đà chạy như bay, phía sau là một con gấu to lớn như một tòa núi nhỏ chạy như điên đuổi theo, nhất thời cũng không chú ý vương phật nhi đang lọt trong vùng lông rậm trên lưng ma hùng, lập tức đều tự lắp cung tên, hướng sát sát bà tới. tinh tuyết kinh hãi, mặc dù biết vương phật nhi có thể ứng phó, nhưng cũng có chút lo lắng, hét lớn vương phật nhi đã thu phục được đầu ma hùng này, mọi người đừng công kích. vương phật nhi ha ha cười. Cua tay một vòng đã bắt được mấy mũi tên dài, bây giờ những thiếu niên nam nữ Long thiếu thôn mới nhìn thấy Vương Phật Nhi đầy mặt hồng quang đang cưỡi trên lưng ma hùng, nên mới bỗng già chút lo lắng. Vương Phật Nhi vung tay đem những mũi tên dài cắm xuống đất, để bọn nhỏ trong Long thiếu thôn thu hồi, đang muốn thúc cho ma hùng sắc sắc tăng tốc độ. Đột nhiên Tinh Tuyết Hồ lớn các người ngăn Vương Phật Nhi lại, đừng cho hắn đuổi kịp ta. Chúng ta thi xem ai tới Long thiếu thôn trước, người thua phải chịu thiệt thòi lớn những thiếu niên này cùng Tinh Tuyết lớn lên, tự nhiên tình cảm thâm sâu. Vừa nghe thấy thế đều lấy làm kinh hãi, không để ý đến nguy hiểm ngăn ở trước mặt ma hùng. Vương Phật Nhi lúc này chỉ biết cười khổ, vỗ ma hùng sắc sắc để cho đầu manh thú này dừng lại. Lớn tiếng hỏi được rồi, các ngươi có muốn cùng ta về thôn, đầu ma hùng này đủ cho tất cả mọi người cùng cưới. Các thiếu niên Long thiếu thôn nhất thời hoan vô văn trời, trèo lên lưng ma hùng, Vương Phật Nhi lại tiếp tục điên cuồng thúc giục kỳ thú, nhưng chỉ có thể lấy tốc độ bình thường trở về. Tinh Tuyết tất nhiên đến trước hắn, thấy Vương Phật Nhi xuống khỏi lưng ma hùng ở đầu thôn. Không khỏi làm ra mặt quỷ, thập phần đắc ý hành động Vương Phật Nhi thu phục được đầu ma hùng, lập tức chuyển khắp Long thiếu thôn. Tinh Vũ gặp được Vương Phật Nhi cũng không nói gì nhiều, chỉ mời hắn ở lại dùng cơm trưa. Vương Phật Nhi có ý mượn sức Long thiếu thôn, tự nhiên phải để lại phần mật mũi. Tinh vũ quả thật cũng không kêu nhiều người, chính là đưa Vương Phật Nhi đến nhà, chỉ có cô nàng Tinh Tuyết Phụng ngồi cùng hắn. Tinh vũ phu nhân làm đồ ăn thập phần xuất sắc, tuy rằng chỉ là vài món cây nhà lá vườn, cũng làm cho Vương Phật Nhi ăn vô cùng ngon miệng. Trên bàn rượu, Tinh Tuyết nhắc lại chuyện thách đấu. Đố. Đối với Vương Phật Nhi nói ta luôn ở vô tận Lâm Hải rộng lớn, nhiều lắm chỉ đến Đại Lôi âm Tự. Nghe nói bên ngoài có rất nhiều địa phương, rất nhiều sự vật. Vương Phật Nhi ngươi thua ta, vậy phải mang ta đi kiến thức bộ mặt thành phố được không? Tinh vũ lấy làm kinh hãi, vội vàng ngăn cản, nói Vương Phật Nhi thân là trụ trì Đại Lôi Áo Tự, có nhiều việc phải làm. Ngươi sao có thể làm phiền hắn, hơn nữa mẫu thân ngươi cũng không đồng ý Tình Tuyết biểu môi nói Mẫu thân đã đáp ứng rồi. Nhưng thật ra phụ thân lo lắng điều này mới phải, trong Vô Tận Lâm Hải cũng không được an toàn lắm, lần trước không phải con cũng suýt bị đầu tam đầu độc nhiệm cấp cán sao? Tình Vũ trầm ngâm không nói, nhất thời cũng không tiện phản đối. Chỉ nhìn Vương Phật Nhi, muốn nghe hắn nói như thế nào. Vương Phật Nhi trong lòng vừa động, lập tức hiểu được, đây cũng không đơn giản là Tình Tuyết muốn đi ra ngoài, mà là lớn thanh niên thế hệ sau Long thiếu thôn, đối với thế giới bên ngoài muốn tìm hiểu, khiến cho Tình Vũ không có biện pháp. Nhưng kéo léo của gia duy nhất sơn mật này, lại chính là đại lỗi âm tự đối với cấp bậc võ giả như Tinh Vũ có thể ra theo đường khác nhưng thiếu niên Long Thiếu thôn làm gì có buồn sự này muốn Long Thiếu thôn phát triển ra ngoài cửa Hải Vương Phật Nhi chắc chắn phải thông qua hiện giờ Đại Lôi Âm tự binh hùng tướng mạnh Long Thiếu thôn làm gì đủ bản lĩnh mà kiêu ngạo đã sớm không thể cùng đối kháng với Đại Lôi Âm tự chuyện Đại Viên vương được ta gần đây vừa cùng Bạch Nguyệt võ Thánh có chút duyên phận Tinh Tuyết muốn mở rộng tầm mắt ta chẳng những có thể mang ngươi đi thăm thưu phong thổ nhân tình trung thổ chỉ cần ngươi nguyện ý đến khi hạm đội của ta chế tạo tốt chúng ta còn có thể ra du lịch ngoài lục địa nghe nói có đến mười khối đại lục khoảng cách gần chúng ta nhất là Thương Mang Thần Châu. Con người cùng thiên nhiên gần như ở trung thổ, 47 đảo ngoài hải ngoại thường có thương thuyền đi qua. Chuyện đại viên Vương Tinh Tuyết nghe thấy hắn nói vậy, đôi mắt đẹp long lanh dạng ngời, khuôn mặt có chút hồng nhuận, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, "Ngươi nói hay thì phải giữ lời, ta muốn đi thương mang thần châu, nghe nói nơi đó sản vật là một loại cây lớn có trái tạo ra mùi hương quyến rũ, mãi mãi không tiêu tan, ta muốn mua một ít mang bên người, chẳng phải là rất được sao?" Vương Phật Nhi ha ha cười, nói chỉ cần Tinh Vũ đại thúc đồng ý, vài ngày sau ta lại phải đi Đông Hải đáp ứng mang. Tinh Tuyết đi mở rộng tầm mắt, cuối cùng Vương Phật Nhi có việc trong lòng, tới buổi chiều liền đứng dậy về tự hiện tại đại lôi âm tự được hắn lập ra thành viên nòng cốt cũng chỉ có lục đại trưởng lão cùng phượng sổ cầu hết quân sư này vương phật nhi muốn rời khỏi tất nhiên cần phải sắp xếp ổn thỏa lúc điều nhạc sư đà đi vương phật nhi cũng đã nghĩ kỹ sẽ đem đao nhất một tròn cựu đại phân thân lưu lại có đại thi yêu chấn thủ đại thiên môn quan cũng như chính là hắn tự nhiên so với thủ hạ hắn càng thêm yên tâm sau khi cùng phượng sổ đóng ở nam hoang hàn Nguyên, vương phật nhi cũng lười thúc giục ma hùng liền chậm rãi trở về đại lôi âm tự ma hùng trời sinh tính tình lười nhác nếu không phải là lúc đi săn xài bước so với người thường cũng nhanh hơn không nhiều lắm trời vào đêm gió nhẹ khiến cho thêm phần mát mẻ Vương Phật Nhi cứ như vậy trên lưng ma hùng suy nghĩ liên miên bất tận, không biết phiêu du đến nơi nào. Hắn cũng khó có thể quyết định hướng đi sau này. Nếu như lấy tâm cảnh lúc hắn mới tới trung thổ, thì đã đạt được mục đích bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Hiện tại ở trung thổ thần châu, có mấy người dám nói làm vương Phật Nhi sống không nổi. Cho dù Ngọc Lê Vương Triều, đại kiền hoàng tộc, cũng không có phần thực lực này. Mấy tuyệt thế cao thủ có tâm tư tìm hắn gây phiền toái cũng không nhiều, cho dù là hoàng thúc hình xích đế, cũng không có buồn sự đối kịp ly loan biến. Muốn giết hắn cũng phải tốn không ít tâm tư. Dựa theo tiêu chuẩn võ thánh lão nhân ra nói, mỗi lần vượt qua thiết kiếp Đối với bản thân lực lượng chính mình có hơn một tầng cảm ngộ, muốn xuyên qua vô số thời không, trở lại thế kỷ 21 ở địa cầu, không vượt qua thiên kiếp lần thứ 3 thì tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Thiên Kiếp cao thủ sau khi phá toái hư không thì không có cánh nào nắm chắc phương hướng của mình. Nếu mà bị đi đến một nơi hoàn cảnh còn tồi tệ hơn so với hiện tại, tha rằng chọn ở lại Trung thổ thần châu. Dù sao nơi này cũng có vô số mỹ nữ mê hồn đang suy nghĩ miên man, Vương Phật Nhi không để ý đến ở một nơi xa có một tia thanh quang sông thẳng lên trời. Một nam tử thuộc tộc thân hình cao lớn quần áo bằng vải thô, đang ở trong rừng rậm lượn vó trên thân thể người này vết thương dày đặc, Vương Phật Nhi nếu tận mắt nhìn thấy người này chắc chắn kinh ngạc đến không nậm được miệng, bởi vì người này chính là Hoang Mục Đại tướng Mục Tộc. Từ khi còn ở Thanh Mục Thành cùng Đại Lương Vương Đại chiến một trận, Hoang Mục Đại tướng bị thương rất nặng, trong nạn binh hỏa loạn lạc, để cho thủ hạ thành chủ mộ dung thôn nhập vào làm bộ đội của Lý Huyền Cảm, việc này căn bản không ai biết. Vương Phật Nhi lúc ấy vui vẻ thu thập tàn quân Hoang Mục, nào có lòng dạ mà nghĩ đến sống chết của Hoang Mục Đại tướng, bởi vậy luôn không hỏi tới cơ miễn, hoặc là bắt nhân vật trọng yếu này của Tây địch yêu tộc, không có mặt Hoang Mục Đại tướng. Hoang Mục Quân đã sớm bị các chư hầu yêu tộc chia cắt, khiến cho vị đại tướng yêu tộc này vô cùng buồn bực. Mặc dù trong thời gian dưỡng thương cũng muốn lén đi vài lần thu thập lại thủ hạ cũ, lại phát hiện ra Hoang Mục Quân đều đã bị người ta chia cắt. Đi đến chiến trường Đại Kiền Vung Triệu, không có cách nào khác, Hoang Mục Đại tướng đành tiếp tục cẩn thân trong đại lôi âm tử, tận lực tu luyện vũ kỹ, làm vốn để sau này tái khởi. Chương 315, 316 I Chuyện Đại Viên Vương Hoang Mục Đại tướng vận kình vào cánh tay, một đao khí màu xanh chém xuống. Lúc này đem cây cổ thụ người ôm không hết nhất tề bổ thành hai nửa, tự tạo ra thành quả chiến đấu huy hoàng như thế, Hoang Mục cũng chỉ cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ dở tu luyện, ngồi dựa vào một gốc cây đại thụ, nhìn chăm chăm vào hai tay mình cười khổ, lẩm bẩm nói hoang mục Đao kinh của ta hiện tại đã chạm vào bình cảnh, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá. Nghĩ nghĩ một lúc hắn lại thở dài lẩm bẩm nói cho dù hoang mục Đao kinh ta tu luyện thế nào so ra cũng kém thái cổ ngũ hành khí binh của kiếm xuất lao nhân ra, càng không thể bằng sở trường thái cổ khí binh của chi hiếu long nhớ tới lúc trước bản thân mình là một tộc yêu xoái, chiếm cứ cửu đại hoan thành, người người nghe lời, trong tay binh hùng tướng mạnh, hiện tại thất bại đến hoàn cảnh này, ngay cả võ công cũng phải lén tu luyện nơi không người. Hoang mục đại tướng không khỏi đau khổ vạn phần. Ai ở bên kia nhìn lén, Hoang mục đại tướng giơ tay lên, một luồng đao khí liền chém ra ngoài. Bất thình lình ở khoảng không phía trước là một hài tử mặt mày thanh tú vừa lúc tránh ở trong bụi có ta là Chu Do Mục người hi hòa tộc, đã đến đại lôi âm tự bái sư. Hiện tại là môn hạ mục liên trưởng lão, không phải người xấu. Hoang mục đại tướng nhìn thấy đứa nhỏ này, lắc đầu không nói gì, thầm nghĩ, ngươi tưởng người xấu là có năng lực sao? Chẳng lẽ ta đường đường là một tộc yêu xuất mà ngay cả hài tử cũng sợ? Vốn muốn một chiêu đánh chết Chu Do Mục diệt khẩu, bất quá Hoang mục cuối cùng dừng lại vì cùng với một liên trưởng lão có chút giao tình nếu là đệ tử một liên trưởng lão coi như ta bỏ qua cho hắn dù sao vương phật nhi biết ta ẩn thân ở đại lôi âm tự cũng sẽ không ra tay chỉ là mất chút mặt mũi mà thôi suy đi tính lại hoang mục đột nhiên hỏi ngươi theo một liên tu luyện công phu gì thế ta xem ngươi sở học vốn là hỏa hệ võ học công phu đại lôi âm tự thích hợp nhất cho ngươi chính là đại nhật như lai gia chỉ thần biến chu do mục đối với đại hán dáng người hùng vĩ trong lòng thập phần sầu nở cờ ý thầm nghĩ trong lòng trụ trì vương phật nhi trông cũng giống như hải tử ta nào có uy phong như người này nhìn võ công của hắn vừa rồi cũng cao hơn so với sư phụ. nếu hắn có thể truyền thụ cho ta công phu, không phải tốt hơn nhiều so với học mất mặt hòa thượng kia sao? Chu Do Mục khi ở lãnh địa Hi Hòa Tộc cũng không coi trọng kẻ đổi tên Vương Thập Phương, tuy rằng cũng hâm mộ đồng bạn Thăng Tiến Thần tốc, làm thủ hạ của Vương Phật Nhi, chỉ một thời gian mà đã đột phá tới Bát phẩm Tu Vi, cùng với đám thiếu niên Hi Hòa Tộc đi đại lôi âm tự bái sư có sự khác biệt, nên có chút thất vọng trong lòng. bởi vì Vương Phật Nhi rộng mở cánh cửa, nên môn hạ như của Mục Liên có đến hàng trăm. Tự nhiên không thể nào chỉ bảo từng ly từng tí một, chu do mục không nói đến võ công thần thoại cấp đại nhật như lai gia trì thần biến, cho dù công phu nhập môn đại lôi ấm tự, hắn học còn không được đầy đủ. Nghe thấy Hoang Mục đại tướng hỏi, hắn không khỏi đoán thán hòa thượng đại lôi ấm tự, một đám võ công cũng không có gì đặc biệt, căn bản không muốn dạy ta võ công cao minh. Những thứ cơ bản đó, còn không lợi hại bằng hy hoàng bổ thiên quyết của ta. Trong lòng Hoang Mục hơi động, mở miệng nói vậy ngươi có bằng lòng theo ta học võ? Tuy rằng ta là người mộ tộc, con đường võ công không thích hợp cho ngươi lắm, nhưng trong ngũ hành ngũ sinh hỏa, lấy một hệ làm căn cơ võ công, tăng uy lực võ học hòa hệ cũng phù hợp con đường chính đạo. Chu Do Mục không khỏi mừng rỡ, lập tức quỳ thụ xuống, dập đầu thủng thủng mười mấy cái. Lớn tiếng hô sư phụ ở trên, đồ nhi Chu Do Mục bái lạy, khẽ miệng hoang mục nết lên cười khổ. Thầm nghĩ nếu ta dạy ngươi, so với một liên khá hơn một chút. Nhưng mà sư phụ tốt ở đại lôi âm tự cũng không phải là ta, đứa nhỏ này thoạt nhìn hưng phấn như thế, không biết sau này khi biết nếu có cơ hội bái nhập làm môn hạ của những người chi hiếu long, bạch thái giám, vương phật nhi, thì có hối hận không đây? Vương Phật Nhi không chút nào để ý hoang mục đại tướng cư nhiên còn thu đồ đệ hắn trở lại đại lôi yêu tự lập tức đem ma hùng sắc sắc cho vào cùng một chỗ nuôi dưỡng với sủng thú đô đô đô đô chính là chủng loại thái cổ thần thú mạnh mẽ nhất tuy rằng mới đang tuổi trưởng thành cũng lợi hại hơn so với ma hùng sắc sắc rất nhiều nhìn thấy hoàng đô thần thú mạnh hơn mình gấp trăm lần ma hùng sắc sắc lập tức ngoan ngoan giống như cục cưng để mặc hoàng đô thần thú sở tới sở lui trên người không dám phản kháng vương phật nhi thấy vậy chỉ cười nói đô đô không được gan hiếp tiểu gia hỏa này đây là đệ nhị tọa kỵ của ta cho làm bạn với ngươi rồi mới rời đi nhìn qua sáu con tiểu long thú đã lâu chưa nhìn sáu con tiểu long thú này lớn thật nhanh đã sắp bằng một nửa cha mẹ rồi, kim sắc hỏa diễm trên lông ruồi cũng lấp lánh không ngừng, càng thêm rực rỡ. nhìn thấy vương phật nhi chúng nó đều cực kỳ thân thiết, rủi rủi vào người vương phật nhi tiêu lên không ngừng. lần khổ đấu cùng hoàng thuốc hình xích đế, bên người bạch thái giám cũng không có hai đầu long thiếu trưởng thành, chắc là còn ở trong thành. lần này xuất hành ta mang theo tiểu long thiếu nói không chừng cảm ứng giữa con với cha mẹ, ta có thể tìm được chỗ khuyên thành. đô đô cùng sắc sắc thân hình quá mức khổng lồ, ở lại tự vẫn tốt hơn. chăm sóc sùng tú một lúc, vương phật nhi trở về chỗ ở của mình, lập tức có yến cơ dân lên trà thơm. sau khi vội vội vàng vàng trở về, tiếp đó lại bế quan. Vương Phật Nhi căn bản không có cơ hội hưởng thụ sự chăm sóc của Tám Mỹ Cơ, nên Vương Phật Nhi hơi có chút thả lỏng, không cần Vương Phật Nhi phân phó, hai thiếu nữ xinh đẹp Tàng Thanh Vi, Long vân Cát đã đun nước tôm mời Vương Phật Nhi tắm rửa, dường như đã được Yến Cơ dạy dỗ ca, hai thiếu nữ xinh đẹp chịu sự ngượng ngùng, giúp Vương Phật Nhi trà sát sau lưng, động tác thập phần ôn nhu, mà bên cạnh thùng gỗ còn có nước trái cây mới được cấp lạnh, cũng không biết những mỹ nữ này từ khi nào đã biết khẩu vị Vương Phật Nhi. Vương Phật Nhi có chân khí hỗ thể, trên người cũng không có bẩn, chỉ là ngâm mình trong nước cấm, tinh thần hết sức thoải mái đưa tay với lấy nước hoa quả cấp lạnh, há miệng rộng ra hướng chỉ cảm một đạo băng tuyến sông thẳng vào ngực lạnh đến thấu xương, cảm giác mát lạnh lan tới lỗ chân lông, toàn thân thông suốt, uống được một ngụm vương phật nhi đột nhiên nhớ tới, hiện giờ đại lôi âm tự đang làm mùa hè nắng chói chang, công phu của hắn dần cao lên, đối với khí hậu biến hóa từng vùng đã không còn phân biệt được, cũng không hiểu tại sao, chỉ một ngụm nước lạnh làm cho hắn nhớ tới thời gian trên địa cầu, những ngày hè nóng bức, hắn thường hẹn bạn bè đi tới khu buôn bán náo nhiệt nhất, mua bán vui vẻ, ngắm những cặp đùi đẹp ngon mềm mọng nước qua lại trên đường, tham quan kỳ danh sự vật, tăng tiến mỹ học tu dưỡng, có mỹ nữ đặc biệt xuất sắc đi qua còn có thể trước mặt mọi người ký họa trần dung, xong cất ký đi trở về mới cẩn thận tìm hiểu lấy yến cơ cầm đầu 8k cơ mỹ mạo rực rỡ gấm hoa xinh đẹp đứng thẳng bên người tùy thời đợi phất phó chính là loại trang phục thập phần cổ điển này sẽ không tạo ra hương vị mát mẻ không chỉ không lộ ra đùi đẹp hai bên vai kín như bưng khe giữa hai tuyết lê thì biến mất tích mà ngay cả đến cánh tay cổ tay đều che giấu cực kỳ nghiêm mật vương phật nhi đột nhiên thầm nghĩ nếu bây giờ ta ra lệnh để các nàng yến cơ mặc ít quần áo chỉ nghĩ đến đây vương phật nhi thầm than một tiếng cho dù ta khiến các nàng cởi hết hầu hạng cũng không có gì khó nhưng là cũng không có tâm tình giống năm đó nên vô cùng chán nản Toàn tính ngâm nước đến khi ánh trăng cao trên ngọn liễu. Vương Phật Nhi lúc này mới đi ra, các nàng yến cơ đã chuẩn bị quần áo sạch sẽ, lấy tới giúp Vương Phật Nhi mặc vào. Những mỹ cơ này cơ hồ đều là những người khéo tay, may quần áo cực kỳ vội vặn. Hàng năm quần áo, tăng bào hoặc là một bộ giáp ý không biết lấy được từ đâu. Nói chung Vương Phật Nhi lần đầu tiên mặc quần áo hoa lệ như thế. Nhìn thấy Vương Phật Nhi có chút nghi ngờ, yến cơ lập tức mở miệng nói phía sau Đại Lôi Âm Tự của chúng ta, bởi vì tụ tập nhiều người, gần đây mở một chợ buôn bán. Chẳng những có người Long Thúy Thôn, Nam Hoang Thịnh, Đại Lôi Âm Tự mua bán các loại đồ vật, mà còn có khách nhân phương xa cũng tới đây bán và thu mua hàng hóa, nhất là thương hội vũ thương, còn thành lập phân hội ở đây, cơ hội khoảng 10 ngày là lại có hàng chuyển đến. Những vật liệu may mặc này là bọn họ bán cho chúng ta thương hội vũ thương. Vương Phật Nhi cũng quên mất chính mình cùng đám người vũ thương có chút quan hệ. Hiện nhiên, biết cơ nghiệp đại lôi âm tự vững vàng ổn định, những thương nhân này liền đến trục lợi cần phải cho họ biết ta cũng chấp trường thế lực 47 đảo hải ngoại, chỉ sợ đối với chuyện kết giao với ta trước đây sẽ đồng ý cả hai tay. Đầu tư này vô cùng có lợi. Vương Phật Nhi nhịn không được hơi hơi mỉm cười, một đêm không nói gì. Ngày thứ hai, kết quả cuộc chiến tại Đế đô. Rốt cục chuyển tới Đại Lôi âm tự, Vương Phật Nhi vì bị ảnh hưởng của Biểu Phong, nên không có chứng kiến được cuộc chiến giữa võ Thánh Bạch Thương Hoàng cùng Hoàng Thúc Hình Xích Đế cuối cùng có kết quả như thế nào. Còn Mục Tộc Kiếm Xuất tự xuất ra Cựu Đồng Bạch Kim Thánh Thạch, đem đông đảo quan viên Đại Kiền Vương triều đưa vào trong tay Linh Đế. Sau đó không nói một lời liền bỏ đi. Hai môn nho đạo tham gia vây công Hoàng Thúc Hình Xích Đế chính là việc cực kỳ bí mật. Trên giới Đại Kiền Vương triều, cùng với Tây địch yêu tộc đều chỉ biết ma là cấp đa xuất lĩnh hai đại cao thủ xuất trình, lại mời được Kiếm Xuất ra tay. Nếu Kiếm Xuất trở về còn Hình Xích Đế mang bên mình binh khí đương nhiên mỗi người đều nói ngũ hành khí binh của kiếm xuất đại phá ngũ long đế quyền hoàng thúc mà bạch nguyệt võ Thánh chiếm đóng 47 mươi đảo lại tự tay đem thế lực này giao cho vương phật nhi trường quản đi độ thiên kiếp lần thứ tư kết quả là mất tâm mất tích mọi người trong thiên hạ đều biết hai người trong 3 người mạnh nhất thiên hạ là hoàng thúc hình xích đế võ thánh bạch tương hoàng cùng biến mất khỏi nhân gian bây giờ danh đệ nhất thiên hạ rơi vào tay một tộc kiếm xuất nhưng thái độ làm người của kiếm xuất thập phần kiêm tuấn hành tung bí ẩn không một ai biết hắn ở phương trời nào lại càng ít núng tay vào việc tây địch yêu tộc cùng trung thổ nhân tộc bởi vậy cao thủ đệ nhất này đối với nhân tộc cũng không có uy như gì. Linh đế hạ lệnh cả nước, bài trừ hết các lực cản, cuối cùng lệnh cho Lý Dược Sư lĩnh 4 chi quân trong tiên tử lục quân trung thần võ doanh, phiêu kỵ doanh, long tướng quân, phi hùng quân lên chiến liên quân Tây địch yêu tộc. Còn Linh đế cũng ngự giá thân trinh thiên vũ doanh, ngự lâm quân lên chiến trường. Chuyện đại viên vương các lộ đại quân Tây địch yêu tộc cũng đều tập trung binh lực, chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng này. Đến giờ phút này quốc thổ đại kiền vương triều đã mất đi hơn phân nữa, tướng nguyên linh đế muốn sử dụng đã thiếu đến mức đáng thương. Sáu vị tiết độ sứ Tây địch yêu tộc đã muốn đi chém giết mãnh tướng tinh thần sa sút, ai cũng không tin cho dù là Lý Dự Sư sức mạnh lớn lao có thể vãn hồi được. Makula cấp đa đã quay về đại lạn đại tự. Vị cao tăng này từ sau khi trở về ngay lập tức bế quan không xuất hiện. Ai cũng không hỏi han được gì từ miệng vị cao tăng này. Cuộc chiến đế đô cứ như vậy mà bị chôn vùi. Trải qua cuộc chiến này, danh tiếng Makula cấp đa cũng anh chuyển thiên hạ, mơ hồ áp đảo nho môn khuyết hàn tiền trương hữu, cùng xứng danh với hành đạo trang quan chủ ngũ trang quan. Trong lòng võ giả đương thời thầm nghĩ, sau này sẽ là cục diện rằng có giữa ngũ trang quan và đại lạn đại tự đối với vương phật nhi mà nói. Trong mấy tin tức này, ngoại trừ tin lý rửa sư cuối cùng nắm giữ binh quyền đại tiền vương triều, còn lại đối với hắn không có hữu dụng gì. Hải cơ nghiệp của hắn, Đại Lôi Âm Tự thì ở xa phía Nam Hoang, còn 47 mươi đảo thì ở hải ngoại. Cho dù Lý Dược Sư có năng lực bằng trời, cũng ngoài tầm với của hắn. Tuy rằng Vương Phật Nhi đối với danh tướng trung thổ cũng có chút chờ mong, nhưng cũng không sợ khả năng phi thường của Lý Dược Sư. Hắn phái người đưa tin đến Lý Huyền Cảm, Khương Công Vọng, Nhạc Sư Đả, lại chỉnh đốn công việc trong Đại Lôi Âm Tự. Đến lúc xế chiều thì tình Tuyết chạy tới tìm hắn Vương Phật Nhi chuyện Đại Lôi Âm Tự của ngươi bận hề, đến khi nào thì hết việc. Không bằng ngươi cùng ta đi Vũ Thương Thương Quán mua vài thứ đồ cần thiết, làm tốt công tác chuẩn bị để đi. Vương Phật Nhi nhìn thấy Tinh Tuyết cũng thật sự vui mừng, bất luận như thế nào coi như ở thế giới này, Tinh Tuyết là bằng hữu kết giao của hắn thập phần khó có được. Nghe thấy Tinh Tuyết muốn đi mua đồ, hắn cũng có chút tò mò, thương hội Vũ Thương ở lãnh địa của mình đến tột cùng có quy mô như thế nào. Cười một tiếng rồi nói chúng ta đi ra biển, có nhiều thứ mua ở Đông Hải thành mới tốt, mới tương đối dễ dàng, ở đại Lôi âm tự có thể mua được thứ gì? Tinh Tuyết nói lớn ngươi không biết đâu, thương hội Vũ Thương ở đây bán nhiều đồ tốt lắm, chỉ tiếc ta không có tiền, bằng không ta mua được rất nhiều thứ. Cái trái cây kỳ lang hương mục chính là ta thấy được ở nơi đó. Hơn nữa Thương hội Vũ Thương còn có bán rất nhiều vũ khí, nhiều người trong Long thiếu thôn của ta đều rất thích. Chuyện đại viên Vương nghe đến đây, Vương Phật Nhi nhất thời có chút cảm giác không ổn, không phải ta cố gắng cấp về sao, cuối cùng lại cấp cho đám vũ thương không tốn nửa điểm khí lực liền kiếm chắc được. Xem ra ta nhất định phải chỉnh đốn thị trường, không thể buông lòng các thương nhân này. Vương Phật Nhi để Mặc Tinh Tuyết lôi kéo, lên đường đi ra phía sau đại lôi âm tự. Chương 316, 317 phải nói trong kinh doanh ở thành thị loại trò chơi thoải mái nhất là gì? Đúng vậy, chính là đánh thuế, đánh thuế một cách tàn nhẫn. Vương Phật Nhi sau khi chiếm cứ đại lôi âm tự, thông thường có tâm lý không muốn thay đổi bởi vậy quân dân đại lôi âm tự chưa bao giờ bị thuế, càng không nói đến bí tổn bất cứ cái gì. Chẳng qua đại đa số thời điểm, đại lôi âm tự tiến hành quân sự hóa quản lý, tất cả thu hoạch đều do trụ trì vương phật nhi phân phối, thật cũng không cần lo lắng đến vấn đề thu nhập từ thuế. Hơn nữa dòng người đến đại lôi âm tự hỗn tạp, khi đó đều không nắm rõ lai lịch quân dân, nhất là ngay cả một thôn, chấn cơ cấu căn bản cũng thiếu. Vương phật nhi đối với quân đội không chế quá mức nhanh, đối với dân chúng liền mặc kệ. Nếu không biết được thương hội vũ thương, tiến đến đại lôi âm tự mở thị trường, vương phật nhi cũng chưa muốn bắt tay vào chỉnh đốn chuyện hỗn tạp này. Tinh tuyệt như là đại tỷ lôi theo Vương Phật Nhi, Thương Hội Vũ Thương xây dựng chợ cách phía sau đại lôi âm tự chỉ cách có hai ba dặm đường, dọc hai bên đường đi Nam Hoang Thành chặt những cây gỗ, tạo thành một mảng lớn đất bằng phẳng, Người phụ trách thi công khu chợ, hiện nhiên là một người có kiến thức không tệ, cho dù như Vương Phật Nhi từ cổ chí kim nội ngợi gặp qua vô số danh thành, hình ảnh đẹp cũng không khỏi âm thầm tán tượng. Cả khu chợ lấy thông lộ đi Nam Hoang làm trục giữa, bên trái thi công hơn 10 gian thành lũy giống như phòng xá, cùng với chuồng nuôi dưỡng toại kỵ, hiện nhiên là nơi cất giữ hàng hóa, nuôi thả kỹ thú, kiêm làm nơi sinh hoạt. Bên ngoài cũng có một bức tường thành, mới xây dựng được một nửa. Công trình bên phải lại được làm chủ yếu bằng gỗ, thiết kế khá cổ kính. Rất hài hòa xen kẽ nhau ở hai bên đường, thêm nữa là không biết nước được đưa từ đâu tới, dùng nhân công đào hơn 10 con sông nhỏ, còn lưu lại được mấy trăm gốc cây tạo hình kỳ quái. Những gốc đại thụ này điểm tô cho bộ mặt các phòng ốc trước sau thêm tươi đẹp. Ngày hôm qua Vương Phật Nhi trở về chùa, thế nhưng chưa từng chú ý đến khu chợ này, hôm nay nhìn quả thật lượng người đông đúc, thập phần náo nhiệt, dân chúng Nam Hoành Thành, Long Thú Thôn, đại lôi âm tự đều đến nơi này mua vật dụng cần thiết hàng ngày. Hơn nữa bên phải còn một khoảng đất trống, thuận tiện cho những người dân này bán sản phẩm tự sản xuất như gạo, bắp, tơ lụa. Vải rệt, gà vịt ra cầm rau quả tươi mới, không độ gì không có. Vương Phật Nhi gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, kẻ quản lý nơi này cũng có chút đầu óc kinh doanh, phải biết rằng mậu dịch tự do mới là nơi dễ dàng tích lũy lên nhân khí, chỉ có một nhà thì không có khả năng tạo thành một thị trường. Hàng hóa cho dù tốt, mà không có dòng người, muốn bán cũng sẽ ảm đạm, thâm hụt vào tiền tài. Xem ra khi trở về ta phải lập ra chế độ ngũ hộ, đặt người đại lôi âm tự chủ nghiệp của chủ hộ, quản lý theo phương diện quân hộ, nông hộ, thương hộ, phần hộ, công hộ. Người ngoài tới làm chứng minh tạm thời thì có thể thu thuế hào hào rồi vương phật nhi cực ít khi xuất hiện ở đại lôi âm tự lại thường xuyên biến hóa bộ dáng, bởi vậy những dân chúng cũng không nhận ra vị trụ trì này. Tinh tuyết đã tới nơi này rất nhiều lần, giống như ngựa quen đường cũ, dẫn theo vương phật nhi rất nhanh đi tới một cửa hàng đặc biệt chuyên buôn bán các loại đồ vật cổ. quái. vương phật nhi người xem này còn chim nhỏ kia dễ thương biết bao, lại còn biết nói nữa nhé. Còn nữa ngươi thấy không cái vòng tròn có cái kim kia kia, có thể ghi một ngày 12 canh giờ, nghe nói là của tây kỳ châu, do quốc gia cấp lý tư sản xuất, chúng ta không có vật ấy, chỉ tiếp rằng giá quá đắt. Tinh tuyết xem rất ngưỡng vấn, vương phật nhi đi dạo một vòng, lại có vẻ hủ rũ. Hắn sống ở trên địa cầu chính là nơi có khoa học kỹ thuật hưng thịnh, các sản phẩm công nghệ cao đều đã biết qua. Hơn nữa còn là một nhất lưu cao thủ cơ quan thuật, những món hàng bình thường này, nếu hắn chế tạo còn tinh xảo hơn. Trường quầy nơi này, thấy Vương Phật Nhi tựa hồ có chút khinh thường, không khỏi cười nói vị thiếu niên này, hàng hóa trong cửa hàng của ta, tuy rằng không đa dạng như ở đường lớn đế đô, nhưng cái gì cũng có đầy đủ, chẳng lẽ ngươi không thích vật gì sao? Vương Phật Nhi thản nhiên đáp nếu như có đồ tinh xảo, mà ta chưa hề thấy có lẽ sẽ thích. Trưởng quầy nhất thời hứng khởi, thuận miệng nói những đồ hiếm lạ cổ quái, đều có giá trên trời. Tinh Tuyết ở bên cạnh nghe hai người đối đáp, hé miệng Cười, cũng không nói gì, nàng biết chính vương Phật Nhi đem nửa quốc khố đại kiền vương triều trở về đại lôi ông tự, nếu nói thân gia phú hào ở trung thổ thần châu, tuyệt đối có thể chen vào top 10. Không nói trưởng quầy lấy ra hàng hóa hiếm lạ gì, cho dù có mua toàn bộ cửa hàng này, cũng không có là gì coi như chín châu mất một đi một sợi lông mà thôi. Vương Phật Nhi hơi chỉ tay vào trưởng quầy, hét lên trừ ngươi lão băng tử, cụ già, ta không cần, tất cả mọi thứ đều cho vào bao, ta mua hết toàn bộ. Nhưng rồi hắn rốt cục buông tha cho cái loại thái độ nhà giàu mới nổi. Nhẹ nhàng cười hì hì nói: "Nếu ngươi có thể xuất ra đồ vật mà hoàng kim trong túi ta không mua nổi, ta sẽ đem của chìm của nồi tặng hết cho ngươi." Hắn tiện tay ném ra trước mặt trưởng quầy một cái hầu bao nho nhỏ, bên trong thật cũng không tính là nhiều. Trưởng quầy kia thầm nghĩ: "Nếu là hoàng kim, tối đa cũng chỉ hơn hơn 12 mà thôi, coi như là hải tử nói chuyện, vị tất đã giữ được lời." Hắn, cho dù hắn xấu, ta chẳng nhẽ lại tham đồ của một đứa bé sao?" Trưởng quầy cười, không nói gì, chỉ gọi người hầu trong cửa hàng, sau đó hắn đi ra cầm một cái khay trên tay vật này, nếu tiểu huynh đệ có thể đoán được giá, chỉ cần không sai biệt nhiều, ta sẽ quyết định tặng cho ngươi." Nếu mà ngươi đoán sai, ha ha ha, coi như lão nhân già ta cho ngươi khai mở nhãn giới, chuyện này coi như chuyện vui mà thôi, cái này liền làm Tình Tuyết nổi hứng tò mò, lại gần quan sát. Trong cái khay là một quyển sách cổ cực kỳ nặng, không biết dùng thuộc da động vật gì chế thành, cầm ở trong tay có cảm giác nhún nhút, giống như chạm vào một con vật còn sống. Cả vật thể ánh lên màu đen, trên mặt có một hàng văn tự cổ quái, cùng văn tự lưu hành ở trung thổ hoàn toàn bất đồng. Trung thổ thần châu sử dụng chữ tượng hình, hợp với nhau tạo thành, Vương Vật Nhi lúc trước cũng phải học tập một thời gian mới đọc viết được. Mà văn tự cổ cái này, không ngờ lại là hệ chữ cái Làm cho vương Phật Nhi nhớ lại một thời khổ cực học tiếng Anh. Vật này chính là do đội tàu vũ thương chúng ta mua hàng sau khi mua hàng ở Tân Kỳ Châu. Không biết làm sao lại xuất hiện thêm nó, bởi vì căn bản không có người đọc được văn tự, cho nên đưa tới để ở kho hàng. Ta nghe nói đại lôi âm tự có cao tăng tinh thông nhiệm lực, bất kể là loại văn tự gì, có thể trực tiếp đọc bằng nhiệm lực, nên mới mang đến nơi này. Đáng tiếc trưởng Lão Phật Đà Thập đã đi Hy Hòa Châu kiến lập tiểu lôi âm, nên không gặp mà chính lên được. Vương Phật Nhi tiện tay mở ra, thấy bên trong ngoài những văn tự giống như bìa ngoài còn có rất nhiều hình ảnh tuyệt đẹp, đại đa số là những cầm thú kỳ dị mà Trung Thổ không có. Ngoài ra còn có thực vật. Mà khi hắn lật đến trang cuối cùng, còn xuất hiện ra phương pháp chế tạo một ít pháp khí tinh xảo có pháp trượng, vương miệng, áo bào pháp sư, nhẫn, vòng tay hít thật sau một hơi chân khí. Vương Phật Nhi âm thầm vận khởi ba di thức, phân ra một luồng thần niệm đi vào. Quả nhiên cảm ứng được vô số thần thức mạnh mẽ hội tụ phía trên bộ sách cổ này. Vương Phật Nhi vận dụng ba di thức đọc dần dần, lúc này mới mơ hồ nắm được lai lịch bộ sách này. Trên thế giới này từ xa xưa tương truyền cùng có 10 châu lục, trong đó trung thổ thần châu có diện tích lớn nhất. Hiện nay vô luận là nhân tộc trung thổ hay là tây địch yêu tộc cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trên phiến đại lục này. Trừ bộ đông hải ở ngoài, còn lại ba phương hướng đều không có giới hạn cuối cùng. truyện đại viên vương mà từ đông hải đi khoảng thời gian 1 năm là tới được thương mang thần châu. Bởi vậy có thương hội vũ thương cùng 47 đảo hải ngoại đều có thương thuyền đi đến đó làm ăn buôn bán. Thường thường bên kia vật đó rất nhiều, mang trở về bán lại có giá trị và kim. Mà vật bên trung thổ thường mướt ra, bên kia lại coi là kỳ chân dị bảo, có tiền cũng không mua được. Hơn nữa Thương Mang Thần Châu không giống như Trung Thổ loạn lạc không ngớt, mà thật bình yên, nên có rất nhiều người vượt trùng dương sang bên đó định cư. Phong thổ nhân tình Thương Mang Thần Châu cùng Trung Thổ cũng gần giống nhau. Ngoài lần đó Hải thuyền Trung Thổ còn thể đến đúng Tân Kỳ Châu, chỉ là Tân Kỳ Châu xa hơn mấy lần so với Thương Mang Thần Châu, nếu nhanh nhất thì cũng phải 5-6 năm, chậm thì 6-7 năm, mà nguy hiểm cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà phiến đại lục đó cùng Trung Thổ hoàn toàn bất động, người dân nhu hãn, còn mạnh hơn 13 đầu thú dũng mãnh nhất trong Tây Địch yêu tộc. Phương thức chiến đấu lại càng thêm đa dạng phong phú, tuy không loạn lạc như ở Trung Thổ, Nhưng bởi vì các quốc gia nhỏ bé nằm sát nhau lại chiến tranh liên miên không ngừng nghỉ, đã từng có một gã cao thủ bạch nguyện yêu tộc hùng tâm Bừng Bừng, dẫn theo rất nhiều thủ hạ vượt biển qua, trong các nước đại chiến ở Tây Kỳ Châu từ từ hành lập nên doanh binh đoàn, vốn để đánh thuê cho các quốc gia, thế rồi thừa nhiệm nội loạn đem lật đổ chế độ cũ tự động khai quốc, xây dựng vương triều cũng có chút truyền kỳ. Chuyện Đại Viên Vương mà bộ sách cổ này chính là một điển tích chân giáo của một giáo phái thật lớn ở Tân Kỳ Châu tên gọi một thứ gì, bản này ghi chép bí pháp tu luyện của giáo phái. Giáo phái một thứ gì này cũng có tên gọi khác là Ám giả hành giả, lữ đoàn sát thủ, huyết tinh hiên khởi giả. Cẩm thú binh đoàn là một tôn giáo tà môn đặc biệt lấy ám sát làm chức nghiệp. Trại huấn luyện thích khách của giáo đoàn, danh chấn tại đại lục Tây kỳ Châu, thậm chí còn vang xa đến thương mang Thần Châu và Trung thổ Thần Châu. Chức nghiệp này dài công tu luyện đến trình độ cao, ngay cả người Trung thổ cũng vượt ngàn dặm xa đến thuê cao thủ một thứ gì đi ấm sát cửu địch. Nghe nói sát xuất thành công đạt đến trên 90%. Tu hành giả của giáo phái này, bản thân không tính là mạnh mẽ, nhưng lại dựa vào bí pháp trong phái, có thể tùy ý điều khiển rã thú. Thực vật làm vũ khí chiến đấu, nghe nói có một vị đại sư thích khách, có thể điều khiển kịch độc dã phong ra ngoài nghìn vạn lần giảm, còn cách một đại lục ám sát tướng địch, từ đó uy chấn sổ bộ lục địa, hung danh quá lớn còn vượt qua 3 đại cao thủ tuyệt thế trung thổ thần châu. Cho dù hoàng thúc mấy người võ thánh lợi hại cũng không vượt biệt hơi, chỉ để đi giết tên vô danh tiểu tốt này thứ này giá trị không thể định, không biết lao ba có nguyện ý bán không. Vương Phật Nhi không đưa ra được giá ước lượng, làm trưởng quỹ tiêu thập phần ngoài ý muốn, nhìn Vương Phật Nhi chẳng qua chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, nên hắn cho rằng thiếu niên này cho dù có kiến thức đến thế nào, cũng không biết giá trị chân chính của vật này. Hắn hơi nghĩ ngợi một lát, rồi mới lên tiếng, "Vật ấy đáng giá bao nhiêu, ta cũng không biết, không bằng huynh đệ ngươi có thể ra giá nhiều ít, ta mới có thể quyết định được." Truyện đại viên Vương Vương Phật Nhi thuận tay mở ra hầu bao của mình, thứ này chính là yến cơ cẩn thận chuẩn bị cho hắn, bằng không Vương Phật Nhi nắm trong tay vũ lực, muốn cái gì thì đã sớm dùng quyền đầu mạnh mẽ, đâu dễ dàng gì bỏ tiền ra mua chứ. Trong hầu bao Vương Phật Nhi chính là một cơ quan phong trấn, phong trấn này sử dụng chính là tiểu càn không tỏa, so với vạn vật càn không tỏa thấp hơn một bậc, chỉ có thể phong trấn một ít mang bên mình như tiền tài, lễ vật không thể phong trấn. Thi binh, thi yêu, kỳ thú cùng các loại vật sống mở ra phong trấn, từ bên trong lăn ra hơn trăm cân hoàng kim, vương vật nhi cẩn thận tìm kiếm cầm lên một chiếc bình nhỏ, thuật tay mở ra đối với trưởng quỷ nói trong bình của ta chính là mỹ nhân đến từ kỳ, không muốn mỹ nhân mất đi, ta mới đặc biệt ở trong ác quỷ đạo tìm nữ thi binh đẹp, dùng vải trắng bọc lại thành sắc lớp. Để Vũ đạo cũng rất là phong tình, nhưng ngàn vạn lần không thể mở vải trắng ra tìm hiểu, nếu không sẽ rất rò người, tám người bị vải trắng bao lấy ôm sát lấy thân thể, dáng người những ca cơ này vô cùng đẹp, xuất hiện trong cửa hàng, trưởng quỷ chỉ thoáng nhìn mũi miệng đã phún huyết, ca, cợt hờ thích khó có thể chịu được. Vương Phật Nhi sử dụng thủ pháp, rõ ràng là tham khảo từ công nghệ từ nước gì, những chỗ lồi cần lồi chỗ lõm cần lõm, làm cho người ta mơ màng nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ. Cũng khó trách vị trưởng quầy này chưa từng trải qua công nghệ tiến tiến mà Vương Phật Nhi. Người quá đáng quá, như thế nào lại đem thứ này ra, Tinh Tuyết cũng nhìn khiến cho mặt đỏ thái hồng, vài trắng bó ở trên người này đúng là không sót một đường công nào. Tuy rằng nhìn dáng vẻ thập phần lỗi thời, trên thực tế nếu mà lấy vật liệu may mặc để so sánh càng thêm tức giận. Vương Phật Nhi nhún hai vai, bất đắc dĩ nói ta chỉ có thứ này là đáng giá nhất cũng không có cái nào khác. Một đời vương phật nhi tuy rằng không phải là thương nhân, nhưng cũng biết mình rất xem trọng bộ sách cổ này. trưởng quầy sợ rằng càng muốn ép giá, tuy hắn có thể trực tiếp cắt đoạn, nhưng thân là trụ trì đại lôi âm tự, lại phải dùng vũ lực để đọt sao? Nếu vậy ai cũng đoán được bộ sách cổ này vô cùng chân quý. Trưởng quầy trầm ngâm hồi lâu, cũng không biết có nên giao dịch hay không. Bí quyết chế tạo những mỹ cơ trong bình này, giá trị tất nhiên cực cao, nhưng mà những mỹ nữ khác loại này không biết giá cả đắt rẻ thế nào. Quả nhiên muốn thử thách nhãn lực của hắn. Sách cổ này giá trị không rõ, kỳ thật cầm ở trong tay, cũng không mang đến lợi nhuận gì, nhưng dùng để trao đổi mỹ cơ này thì hình như trưởng quậy nhất thời lâm vào vấn đề nan giải. Chương 317, 318 quyển 13, trung thổ biệt thương Hồi một dịch, Thiên Không Chủ Kỳ ẻm đoạ dưỡng Phật Nhi cũng không thúc dục, chậm rãi thu hồi Hoàng kim, đem phong chấn thu hồi vào hầu bao, hướng Tinh Tuyết Chỉ vào hàng hóa trong cửa hàng giải thích, hắn nhờ tài ăn nói khéo léo kết hợp với kiến thức rộng rãi thêm mà phải tốn không ít tâm tư mới làm cho Tinh Tuyết cười mãi không dứt trưởng quỹ nếu không chịu đổi hàng hóa, mà nguyện ý lấy giá gốc bán ra, ta phi thường hơn nên. Nếu ngươi cảm thấy giá này không thích hợp, vậy chỉ cần đưa ra cái giá hợp lý, ta sẽ xuất ra cái giá cao hơn. Chuyện đại viên vương trưởng quầy chưa kịp nói gì, đột nhiên xuất hiện một người con gái mặc váy dài màu lam nhạt từ bên ngoài đi vào, cười dài nói vương phật nhi trụ chỉ nhìn chúng thứ gì đó, thương hội vũ thương chúng ta sao có thể không bán? Mỹ cơ chế tạo có điểm khéo léo, chỉ có ngài mới có bản lĩnh như thế, khiến người ta phải cẩn thận dò xét thân phận. Vương phật nhi kinh ngạc quay đầu lại, trưởng quầy lập tức không người hành lễ, thưa vương phật nhi giới thiệu đây chính là hội trưởng thương hội vũ thương ở đại lôi âm tự, tiểu nhân có mắt như mù, làm cho vương phật nhi trụ chỉ che cười rồi. Cô gái áo lam tươi đối với vương phật nhi hơi cong người, trong tay cầm một phần văn thư, đưa lên, cười nhẹ nói. Chuyện Đại Viên Vương, chuyện Đại Viên Vương đây là tất cả văn thư cùng kế hoạch khai trương thương hội ở Đại Lôi Âm Tự, mời Vương Phật Nhi trụ trì xem qua. Vương Phật Nhi cầm lấy tùy ý nhìn qua, vừa nhìn vừa mỉm cười, thẩm nghị thương nhân thật là biết điều. Bên trong viết đúng là thương hội vũ thương sẽ khai trương ở Đại Lôi Âm Tự chuẩn bị nộp thuế như thế nào, như thế nào bình ổn giá hàng hóa, cam đoan dân chúng ở Đại Lôi Âm Tự sẽ được mua bán công bình. Những điều mà Vương Phật Nhi nghĩ đến, bên trong đều chi tiết tường tận. Nhẹ nhàng khép lại văn thư, Vương Phật Nhi đem thu vào ấm giọng nói không biết Đại Tỷ Tục danh là gì, sau này mong rằng dân chúng Đại Lôi Âm Tự của ta sẽ được chiếu cố nhiều hơn. Cô gái áo lam thản nhiên cười nói tiểu nữ họ Hà, tên là Tiên Đỗ. Ngưỡng mộ đại danh vương Phật Nhi trụ trì đã lâu, đáng tiếc công việc bận rộn, chưa có cơ hội diện kiến. Hôm nay ngài đến bái phỏng, tiểu nữ thật thẹn không dám nhận. Bộ sách cổ này Vương Phật Nhi trụ trì nếu thích vậy cứ nhận lấy đi. Vương Phật Nhi nở nụ cười nhạt, nói nếu là người khác, hoặc trong quá khứ ta cũng không ngại lừa gạt một phen. Đỗ Đại Tỷ đã hỏi, ta cũng không dám dối gạt ngài rồi. Đây là bí lục thích khách của giáo phái một thứ gì, ghi chép đủ loại cách thức giết người trong giáo. Hà Tiên Đỗ nhất thời lấy làm kinh hãi. Bộ sách cổ này đã từng có người ở trong thương hội Vũ Thương biết văn tự châu Tây Kỳ thông dịch qua, mặc dù viết hết sức tối nghĩa nhưng rõ ràng là bộ sách giới thiệu về đạo vật, thực vật, y thuật. Nửa bộ sau là viết về pháp khí cùng một ít thủ đoạn chữa bệnh linh tinh, cùng với giáo phái một thứ gì hoàn toàn không có quan hệ. Vương Phật Nhi mở miệng nói đây là bí lục dạy thích khách của giáo phái một thứ gì, nàng như thế nào mà không khiếp sợ. Nếu là người khác nói như thế, Hà Tiên Đỗ hoàn toàn không tin nhưng Vương Phật Nhi lại là trụ trì của Đại Lôi Ông Tự, còn là cao thủ nổi tiếng khắp thiên hạ, hơn nữa mọi người đều biết Vương Phật Nhi cũng tinh thông 108 loại công pháp của Đại Lạn Đa Tự, có được thần thông kỳ lạ. Hà Tiên Đỗ nhất thời cảm thấy có chút hối hận, sớm biết sách cổ này chân quý như vậy nàng đương nhiên sẽ không đem bán ra. Bất quá Hà Tiên Đỗ có chút không tin, liền hơi hợt hỏi Vương Phật Nhi trụ trì, "Sách cổ này thương hội Vũ thương chúng ta đã dịch hơn phân nửa nội dung và sao chép ra một bản, coi như là đem đổ cổ bán ra. Chỉ là ta còn chưa xem qua bản dịch của sách cổ, rất tò mò muốn biết trong sách này viết cái gì, không biết Vương Phật Nhi trụ trì có thể giải nghi hoặc của ta không?" Vương Phật Nhi gật đầu, lập tức đem tuần hóa độc xả pháp môn kể lại rõ ràng chi tiết cho Hà Tiên Đỗ. Nghe được việc này, vị đại tỷ thương hội Vũ thương sắc mặt nhất thời thay đổi. Vương Phật Nhi thu tất cả vào trong mắt, bụng thầm cười hắc hắc, thầm nghĩ nếu nói đã sao ra một bảng rồi, cái này ta tin, còn nói đã dịch hơn phân nửa, mà có thể lấy ra để bán, người lừa gạt quỷ sao? Thế nhưng Vương Phật Nhi hoàn toàn không biết, Hà Tiên Đô đúng là không nói dối, thích khách bí lục giáo phái một thứ gì lấy độc môn ám ngữ viết thành, thông dịch bình thường tự nhiên không cách nào nhận ra khác biệt, chỉ có làm như nguyên bản dịch ra. Hắn có kiến thức đọc sách cổ, trực tiếp lướt qua văn tự rồi thông dịch lại văn tự như ý định ban đầu. Lúc này mới được có thể cho ra diện mục chân chính, trong đó có những chỗ rất nhỏ nhưng hắn cũng sai sót đã biết bộ sách cổ này thực sự là thích khách bí lục của giáo phái một thứ gì. Hà Tiên Đô rất muốn lập tức trở mặt, đoạt lại bí bảo, nhưng nàng cuối cùng còn nhớ rõ, Vương Phật Nhi là cao thủ mà thiên hạ ai ai cũng biết, cho dù thương hội thường Vũ đem toàn bộ thực lực cẩn giấu đưa lên võ đài, chặn đánh Dê, hết chết thiếu niên trước mặt cũng phải trả đại giới, là tổn thất thảm trọng. Tinh Tuyết nghe thấy sách cổ giáo phái một thứ gì có nhiều pháp môn cổ quái, nhất thời nổi lên hứng thú, muốn Vương Phật Nhi giải thích cho nàng. Vương Phật Nhi cười hắc hắc, nói Tinh Tuyết ngươi có nghe qua câu cổ ngữ, gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, câu này truyền lưu tại trái đất, Tinh Tuyết lắc đầu, tỏ vẻ chưa bao giờ nghe qua. Vương Phật Nhi hướng nàng kiên nhẫn giải thích, nói sách này ghi lại các bí thuật ám sát, một người có võ công bình thường, học được bí thuật này là có thể dế, hết chết người có võ công cao cường hơn hắn gấp 10 lần, ngươi thật sự muốn học, có nghĩ tới phiền toái mà nó mang lại không? Nói xong cũng không để ý đến nàng, mỉm cười đối với Hà Tiên Đỗ, nói Hà hội trưởng đương nhiên không để ý, nếu là ta nguyện ý đem sách cổ này phiên dịch ra, sao chép lại cấp cho thương hội Vũ Thương, chỉ sợ là nàng, cũng không dám tiếp nhận đúng không? Hà Tiên Đỗ bụng mắng thầm ngươi cấp cho ta, ta thế nào cũng lại không cần. Chỉ là nói như thế làm sao ta có thể trả lời? Nam nữ thích khách bí lục, đương nhiên là chuyên tốt Nhưng nếu là đem chuyện này tuyên dương cho thiên hạ đều biết, đó là chuyện ngu xuẩn. Nếu là giao dịch công bằng, trời biết đất biết, Hà Tiên Đô đương nhiên rất nguyện ý, nhưng là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết rõ trường hợp này, Hà Tiên Đô không thể nói, không nên học tập cái bí thuật trong cái sách cổ gì đó. Mặc dù biết rõ, đây là cơ hội duy nhất mình có thể nắm giữ thích khách bí lục, Hà Tiên Đô cũng chỉ có thể dùng luôn từ tránh nghĩa nói kinh thư tà môn này, chính là nguyên cứu cách thức giết người, phương pháp hại người, nếu truyền ra ngoài hậu họa vô cùng, ngẫm lại, ta muốn thương lượng với tổng bộ thương hội Vũ Thương, đem cái bản sao chép hủy bỏ. Tình tiết thấy hai người đều nói như vậy cũng chẳng có thể nói gì. Vương Phật Nhi cười ha ha, nói nếu Hà hội trưởng thấy khó khăn như vậy, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện với nhau một phen. Ta rất khâm phục bản lĩnh buôn bán của Thương hội Vũ Thương. Gần đây đang chuẩn bị đi ra hải ngoại, tăng thêm kiến thức, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngài, Hà Tiên Đỗ không dám nói không, mời Vương Phật Nhi đến chợ, tại một tiểu lầu lớn nhất. Lên tầng cao nhất rồi vào một phòng trang nhã, lúc này mới đem chuyện tỉnh tiêu thụ hàng hóa như thế nào vận chuyển, thương phẩm tiêu thụ ra sao, hướng Vương Phật Nhi tưởng tận tỉ mỉ nói ra một lần. Nghe Hà Tiên Đỗ nói chuyện một lúc, Vương Phật Nhi lộ mặt tươi cười, cũng không có nói làm sao, ngẫu nhiên nói vài câu nhưng lại làm cho Hà Tiên Đỗ hoảng sợ toát mồ hôi lạnh trong mắt nàng, Vương Phật Nhi chủ trì, nhất thời trở nên thâm sâu khó lượng, học vấn kinh nhân đã sớm nghe nói đại loạn đã tự bí mật dạy Dỗ Hòa thượng 6 tuổi, vừa xuất thế liền giành chấn thiên hạ, không nói đến có binh pháp chiến lược, võ công Phật hiệu cao cường. Nhưng cũng không thấy nói qua, Hàn đối với buôn bán lại càng tinh thông, càng thêm nghệ thuật tu dưỡng, cơ quan tạp thuật lại càng có ánh mắt của đại tông sư. Hà Tiên đối lập tức thu hồi tâm tư khinh thường, liền hạ quyết định đem những động tác vụn trộm thu hồi toàn bộ. Miễn cho chọc giận vị chủ trì đại lôi âm tự này đối với Thương Hội Vũ Thường mà nói, giá trị của Vương Phật Nhi còn trên cả sinh ý đối với lời lẽ dí dỏm của Hà Tiên Đô. Tinh Tuyết cũng được mùi vị thân mật, hơn nữa Hà Tiên Đỗ tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã là lao thương nhân đi lại trong thiên hạ, trước khi ra biển phải làm những gì, chuẩn bị ra sao cũng hiểu biết thật nhiều. Tinh Tuyết ở phía sau lôi kéo ống tay áo của Hà Tiên Đỗ, nói Hà tỷ tỷ, nếu không thì ngươi theo chúng ta ra biển luôn đi, Thương Hội Vũ Thương các ngươi ở Hải Ngoại vẫn còn đội thuyền, vừa lúc có thể giúp chúng ta liên lạc với một chiếc hải thuyền. Hà Tiên Đỗ mỉm cười, nói đội thuyền của Thương Hội Vũ Thương chúng ta làm sao so được với bốn bảy đảo. Tinh Tuyết nguội nguội, ngươi muốn ra biển, ta có thể xung phong nhận việc dẫn đường giúp các ngươi. Chẳng qua là ta nhận lệnh của cấp trên phải làm sinh ý ở nơi đây, trao đổi tin tức. Tạm thời không có người thay thế, sợ là các ngươi chờ không được. Tinh Tuyết nói lớn nếu là thế, có gì mà chờ không được. Vương Phật Nhi có sáu đầu long thiếu, tốc độ phi hành cực nhanh, ngươi cứ chúng nó đi, một ngày rưỡi là có thể trở về. Hà Tiên Đô trong lòng vừa động, Vương Phật Nhi thu vào trong mắt, cũng không để bụng, cười nói nếu hội trưởng nguyện ý, ta cho mượn long thiếu cũng không thành vấn đề gì. Lần này ra biển, ta cũng có ý định dẫn sáu đầu long thiếu làm phương tiện trao đổi tin tức. Hà Tiên Đô nghe vậy cực kỳ vui mừng, sau khi tạ ơn Vương Phật Nhi, liền nói tiếp Vương Phật Nhi trụ chỉ nếu muốn ra biển, không nên sử dụng loại chim chóc như long thú này, thứ này còn lâu mới bằng được thải dược hải long thú do 47 đảo đảm nuôi dưỡng. Quan hệ giữa ngài và 47 đảo cũng không phải bình thường, hà cớ gì không mượn một đầu? Thải dược hải long thú, Vương Phật Nhi nhất thời nhớ tới tổng quản, trống xoéis cơi vài đầu giống như rồng mà không phải rồng, màng cánh có nhiều màu, khí độ uyển chuyển cao quý, giống như hoàng giả trong đám hải thú, nhất thời liên tục gật đầu thải dược hải long thú quả nhiên quả nhiên so với long thú càng thích hợp khi đi xa. Đến lúc đó, ta đi hỏi 47 đảo có thể xuất ra cho ta. Truyện Vương Phật Nhi chấp trưởng 47 đảo Mặc dù Hà Tiên Đô đã nắm được tin tức nhưng cũng không thể chắc chắn 100%. Theo như lời vừa rồi, một nửa là mang theo ý thử rõ xét Vương Phật Nhi có quan hệ với 47 đảo hay không. Bây giờ nhìn Vương Phật Nhi tuổi hồ không để ý, giống như chỉ cần mở miệng là có thể có ngay thải dược hải long thú là chuyện bình thường. Nhất thời đối với Vương Phật Nhi là người được chỉ định nối nghiệp của võ thánh bạch thương Hoàng tin tưởng đến 78 phần nếu là như thế, giá trị của Vương Phật Nhi lập tức tăng thêm vài phần. Thương hội vũ thương của chúng ta mặc dù cùng 47 đảo cạnh tranh về sinh ý nhưng thị trường hải ngoại rộng lớn như vậy cũng không cần tranh giành cái lợi nhỏ như vậy nếu có được sự bảo hộ bằng vũ lực mạnh mẽ từ 47 mươi đảo, hạm đội thương thuyền của thương hội vũ thương chúng ta lập tức có thể mở rộng quy mô đến năm lần. mà người 47 mươi đảo, nếu luận về thủ đoạn buôn bán với thương hội vũ thương thì không thể nào so sánh được. bọn họ sẽ thu được lợi càng nhiều hơn. lời nói thập phần hào hứng, vương phật nhi xem sát trời không còn sớm, liền cáo từ trở về. mà tinh tuyết cũng vừa mới nhận thức được hà tiên đố, nói chuyện hết sức tâm đầu ý hợp, căn bản không muốn ly khai. nàng hôm nay cũng không có mua vật gì, có hà tiên đố bảo trợ, tự nhiên muốn mua cho tận hưởng mới vừa lòng. bỏ tinh tuyết cùng hà tiên đố lại phía sau. Một lúc sau Vương Phật Nhi trở về chùa, lập tức triệu tập 6 đại trưởng lão cho đến hạ cấp quan quân chống tự, tuyên bố sắc lệnh. Nội dung chính là đem đại lôi âm tự dựa theo, quân, nông, công, thương, Phật chia làm các loại hộ chế. Nam Thiên môn quan, đại lôi âm tự, tiền tự, trung tự không cho phép rời khỏi quân hộ, người thuộc Phật hộ ở ngoài tùy ý ra vào. Vương Phật Nhi sau một lúc tính toán cẩn thận, liền định ra chính sách thu thuế đối với công hộ và thương hộ nhiều hơn nông hộ một chút, mà nông hộ phải nộp lên một thành nông sản với danh nghĩa tổn chữ lương thực cho chùa, cũng không còn chút thuế nào nữa cổ vũ như vậy nông hộ không khỏi đỏ mắt thương hộ thu vào cao mà bỏ qua cho nông trang như vậy cũng có thể cổ vũ công hộ thương hộ tính tích cực sau khi ban bố lệnh vương phật nhi phất tay cho mọi người lui ra trong lòng nhủ thầm khinh thành sao chưa trở về tiên tri hiếu long này rốt cuộc mang khinh thành đi đến nơi nào qua vài ngày nữa ta đi trước đến đông hải một chuyến cùng chủ nhân ngao tộc ký kết xong minh ước, phát động toàn bộ thế lực truy xét khinh thành đang ở nơi nào đợi khi tìm được khinh thành hai người chúng ta dương buồn ra hơi hảo hảo hưởng thụ cuộc sống an nhàn qua ngày qua tháng mỉm cười đến hai mắt khít lại vương phật nhi ngơ ngẩn một thời thần đám người yến cơ đi tới Nói chủ trì, ngài hôm nay chưa có dùng cơm, tỷ muội chúng ta rất ít cơ hội được hầu hạng ngài, hôm nay đặc biệt chuẩn bị một bàn thực rượu, không biết ngài khi nào thì hưởng dụng, Vương Phật Nhi cũng chưa được hưởng dụng cuộc sống bao nhiêu. Hiện giờ cũng xem như được nắm quyền to, dưới tay chỉ có binh tướng, chiếm cứ không biết bao nhiêu địa bàn nhưng chưa bao giờ có một khắc bình yên. Nghe vậy cũng hiểu Yến Cơ và các mỹ nữ này, thập phần chi kỷ, lập tức bảo các nàng nâng lý rượu lên. Chứng kiến dáng người Yến Cơ hiểu điệu, dung mạo xuất chúng, Vương Phật Nhi đột nhiên thầm nghĩ ra ý tưởng nếu ta dạy các nàng thích khách bí lục một thứ gì, đem Yến Cơ và các nàng huấn luyện một phen, mỹ nữ thích khách từ đại doanh xuất gia chẳng phải là hết sức thú vị sao? Yến Cơ các nàng bị nhốt trong mỹ nhân bình, sinh tử chỉ một ý nghĩ của ta, lúc đó không sợ các nàng làm phản. Hòa Viên đại tướng tặng cho ta 20 mỹ nữ, chỉ cần thủ pháp bí truyền đã không chế được sinh tử, trung thành không phải là thứ mà ta băn khoăn. Mặc dù ta không có cửu nhân, nhất định dê, hết chết cho hạ giận, nhưng có lực lượng bí mật trùng quy vẫn tốt hơn. Nghĩ đến đây, Vương Phật Nhi đột nhiên cười, đối với Yến Cơ nói người đem Hoàng Kết Tuyết, Phương Linh Hồng dẫn đến đây, có chút việc cần. Chương 318, 319 nếu trụ chỉ muốn, Yến Cơ tỷ muội chúng ta có thể phục bồi. Chứng kiến đôi mắt đẹp của Yến Cơ đảo quanh, Giống như mùa xuân phơi phới, trong lòng Vương Phật Nhi không tránh khỏi rung động, thiếu chút nữa muốn trực tiếp bế mỹ nhân lên giường, mạnh mẽ mà chiến, sau đó cùng nhau hưởng phú quý sang hèn. Tuy nhiên hắn vì chút mặt mũi mà không dám mở miệng, bởi vì trong lòng thầm nghĩ loại chuyện này, làm lúc nửa đêm thanh vắng, đến khi ban ngày ban mặt như vậy có chút không ổn. Bởi vậy chỉ có thể xấu hổ cười, nói ngươi đem Hoàng Khuyết Tuyết, Phương Linh Hồng, tàng Thành Vi, Long Vân các những mỹ nữ đó toàn bộ đến đây, các ngươi cũng đều lưu lại. Yến Cơ che miệng cười khẽ nói yến cơ biết rồi, hóa ra trụ chỉ có khẩu vị quá lớn, sợ tỷ muội chúng ta không đủ thỏa mãn. Nói xong xoay người rời đi, khiến cho Vương Phật Nhi thập phần thảm hại khẩu vị của ta lớn, cần hai tám người, nhiều như vậy sao? Chưa kịp làm gì, Tiễn Cơ đã dẫn theo đám người Hoàng Kiếp Tuyết, Phương Linh Hồng mà Hòa Viên Đại tướng đưa tặng trở lại. Thần sắc Vương Phật Nhi lúc này đặc sắc vô cùng, lạnh lùng nói, Bổn Tọa gần đây muốn huấn luyện một nhóm sát thủ, vẫn chưa tìm được người thích hợp, chỉ có thể huấn luyện đám người các ngươi. Nếu không vượt qua được khóa huấn luyện, ta không có hứng thú nuôi dưỡng người vô dụng, nên sẽ gả cho đám tướng lĩnh thuộc cấp chống tự. Nghe Vương Phật Nhi nói lời này, những người khác có thể bỏ qua, nhưng Hoàng Kiếp Tuyết, Phương Linh Hồng liền hiện lên vẻ kinh hoàng. Các nàng là phụ nữ đã có chồng, nếu Vương Phật Nhi mạnh mẽ đưa các nàng cho cấp dưới, vậy không bằng là tự sát còn tốt hơn. Mà Long Vân Các, Tàng Thanh Vi đều là những nữ hài tử này chưa xuất giá. Tâm tình phức tạp hơn, đối với các nàng mà nói, được gả vào một gia đình tốt, so với làm sát thủ cho Vương Phật Nhi còn có tiền đồ hơn. Nhưng mà trong đại lôi âm tự lúc này, tất cả các nàng đều là người của chủ trì, không ai dám mạo hiểm để đến cưới hỏi mình, chỉ có đám người yến cơ là không sao cả. Các nàng căn bản không thể rời mỹ nhân bình quá xa, có học thủ đoạn ám sát hay không đều giống nhau cả. Chỉ là biết được Vương Phật Nhi vừa nãy không phải là muốn làm cái loại chuyện kia, nên không khỏi có chút thất vọng. Vương Phật Nhi lấy ra quyển thích khách bí lục, thuận tiện giảng giải một chút về phương pháp của giáo một thứ gì, truyền thụ một cách chi tiết rõ ràng cho chúng nữ đường lối tu hành của giáo phái một thứ gì, so với trung thổ cũng không khác biệt mấy, chỉ là cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng cũng có nhiều chỗ so với võ học trung thổ có cùng điểm chung. Bởi vậy, Vương Phật Nhi không cần tu luyện cũng có thể sử dụng thủ đoạn ám sát của thích khách. Pháp quyết của giáo phái một thứ gì, chia làm ba hệ thống lớn một sự dụng thực vật làm vũ khí, thiện về sử dụng độc vật. Chuyện đại viên vương một cái là sử dụng động vật làm vũ khí, thiện về thuật sai khiến ra thú. Cái này ở trong ba hệ thống có lực chiến đấu cực mạnh, hơn nữa còn có thể biến hóa thành thú loại. Chỉ là biến hóa làm thú loại so với thần thông Phật biến ma Phật đà của vương Phật nhi không giống nhau, mà là lấy hồn phách của manh thú phong ấn vào thân thể chính mình. Vào thời điểm chiến đấu cùng hồn phách manh thú hợp nhất, có khả năng biến hóa thành nửa người nửa thú, thể trạng so với lúc bình thường tăng gấp mấy lần còn một hệ là hảo thuật, là một bí pháp kỳ dị, dùng nguyên rùa để giết người, có thể trực tiếp dùng tinh thần lượng công kích đối thủ. Mặc dù giáo phái một thứ gì không có thiên kiếp cao thủ như ở trung thổ. Pháp môn cao nhất chỉ có thể tu thành cao thủ nhất phẩm. Nhưng tinh thần pháp môn lại có thể trong thời điểm chiến đấu làm cho đối thủ phát sinh ảo giác, do đó không thể phán đoán đối thủ xuất chiêu, vì vậy mà bại trận. Pháp môn tinh thần công kích này có chỗ tương tự kiếm quyết của Yến gia nhưng những chỗ huyền thâm trong đó không kém hơn nửa phần so với kiếm quyết. Nhưng chỗ tàn nhẫn độc ác lại phát huy đến cực điểm. Hơn nữa khi tu luyện cũng không gian nan như kiếm quyết, cơ hồ mọi người ai ai cũng có thể luyện tập. Vương Phật Nhi trong lúc chỉ dạy cho mỹ nhân đã đem cả thể bà phương pháp truyền thụ cùng một lúc đợi các nàng tu luyện được một chút, để ý xem công pháp của hệ nào thích hợp, lúc đó mới để họ tập trung vào sở trường của mình. Long Vân Cát ban đầu đã lén lén học trộm võ công, vốn muốn có một ngày có thể thoát khỏi kiếp sống hầu hạ người khác. Nhưng nàng là nữ hài tử, lại không có tâm pháp tu luyện cao thâm, tiến cảnh tự nhiên vô cùng chậm chạp. Vương Phật Nhi ngẫu nhiên có ý tưởng đặc biệt, muốn đào tạo ra những thích khách mỹ nữ, cũng làm cho Long Vân Cát vui vẻ nhất ta nhất định phải cố gắng khổ luyện, có như vậy mới có thể trở nên nổi bật, mới có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh này ôm tâm tư như thế, Long Vân cắt chăm chú lắng nghe từng lời nói cẩn thận vô cùng đem những điều cơ bản trong Tam Đại Pháp môn truyền thu hết. Vương Phật Nhi liền mặc kệ việc tu luyện, cắp đít đi ngủ. Vương Phật Nhi đếm số ngày Quyinh Thành không trở về, kìm nén không được, liền khởi hành đi Đông Hải trước. Tuy hắn đã đáp ứng tinh tuyết, nhưng lần này rời đi, cũng không có chuẩn bị cái gì trước lúc ra biển, tự nhiên cũng không có thông báo. Hơn nữa, lần này Vương Phật Nhi lần này đi nhanh chóng, nên biến thành ly loan để phi hành. Hắn cũng không muốn trên lưng có người, để tự biến mình thành một đầu điểu ngu ngốc. Lần trước còn theo Thái Cổ Thương Long đã đủ để hắn suy sẹo. Tuy rằng khoảng cách từ Đại Lôi Âm tự đến Đông Hải hơn mười vạn dặm, lấy tốc độ của Ly Loan Thần Điểu cũng chỉ mất có một ngày một đêm là đến được biển khơi. Chẳng qua đến 47 đảo không hề dễ dàng chút nào, Đầu Long Ngao kia, trên người mang cả băng hỏa huyền quân thành, thế nhưng không ngờ lại có thể ngày đi ngàn dặm. Vương Phật Nhi tại chỗ Long Ngao thả neo lần trước, phát hiện đầu đại quy này đã sớm mất tang tích, không thể làm gì hơn, đành vỗ cánh bay đi, lang thang vô định tìm kiếm giữa Đông Hải mênh mông. Chuyện đại viên Vương Vương Phật Nhi tuy rằng biến thân thành thái cổ thần điểu, nhưng diện tích Đông Hải to lớn không thể tưởng tượng. Hàng tại Đông Hải tìm kiếm suốt 2 ngày, cũng không tìm gặp Long Ngao cùng bóng dáng của hạm đội Võ Thánh không xong, lần trước ta như thế nào lại không hỏi phương pháp tìm kiếm Long Ngao. Chẳng lẽ lúc đầu Võ Thánh hồi cung, cũng giống ta tìm loạn như thế này sao? Vương Phật Nhi cảm thấy không ổn thu hồi ly loan biến, tìm một hòn đảo để hỏi. Trước khi ra khơi, Vương Phật Nhi đã xem qua không ít hải đồ, phương vị của hòn đảo này, hẳn là Minh Cơ đảo trong 40 bảy đảo. Truyền thuyết trên đảo có sản xuất một loại dược thảo, tên là Tiếp Cốt thảo. Luyện chế hơn ngàn năm liên tục không gián đoạn sẽ cho ra một loại cao, có thể đem tay chân đứt rời nối lại, hết sức thần kỳ chỉ là tiếp cốt thảo này sản lượng rất ít, nơi khác không thể gieo trồng. Loại cao luyện chế ngàn năm này, hết sức trân quý, chưa từng lưu truyền đến trung thổ, đây là loại đồ vật vạn kim có cầu. Hắn vừa hạ xuống đảo, lập tức có hai tên nam tử áo vàng, trong tay cầm một loại móc câu thật dài, lớn tiếng quát cuồng đồ phương nào, biến hóa thành chim thú, xông trộn vào Minh Cơ đảo chúng ta, Vương Phật Nhi thập phần lớn tiếng quát ta chính là Vương Phật Nhi tân đảo chủ của 40 bảy đảo. Gọi đảo chủ các ngươi ra đây, Vương Phật Nhi. Thấy hai tên áo vàng này có vẻ không tin, Vương Phật Nhi cũng chẳng muốn trả lời, nâng bước hướng trong đảo đi tới. Hai tên áo vàng nhất thời giận dữ nói: muốn cầu kiến đảo chủ chúng ta phải nói ra thân phận rõ ràng ngươi không đứng chờ ở đây mà dám tự tiện xông vào đảo thực sự là không biết sống chết không biết sống chết ta giống vậy sao hai gã áo vàng cầm lấy câu liêm của mình thủ pháp biến hóa đâm về phía trước hai gã vậy mà cũng có được công lực cửu phẩm trong lòng vương phật nhi cũng chẳng có tâm tư ở nơi này làm trò hề hai ngày nay hắn hưng gió biển cũng có chút căm tức nhìn thấy hai người này liều lĩnh động thủ với mình hai tay hắn liền xuất thủ thậm chí hắn hoàn toàn coi thường câu liêm ngoan động đâm về phía hắn nhân tiện điểm trọng việt ở ngực hai người thiện tay vứt xuống đất trên minh cơ đảo này dân cư đông đúc ở xa xa có người chứng kiến Vương Phật Nhi động thủ với hai người áo vàng, lập tức hô lớn. Không đợi Vương Phật Nhi đi vào trong đảo, người dân trên đảo đã tập trung lại, có tới hơn trăm người áo vàng cầm vũ khí. xong tới, những người này nhìn thấy Vương Phật Nhi không nói một lời, lập tức động thủ. Vương Phật Nhi giận quá hóa cười, trong lòng thầm nghĩ, đảo chủ Minh cơ đảo, xem ra là một tên thổ ba vương, đã không để ý quý củ, ta đã báo danh, thế mà vẫn không dùng được. hắn vận khỏi thập phương đống ma đạo, xuất ra một chiêu băng phong thiên lý, lập tức có hơn trăm người áo vàng giống như nhau đều đông cứng trên mặt đất. trên Minh Cư đảo, lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng. Cuối cùng cũng có người đi báo cáo tình huống cho đạo chủ biết. Đến khi Vương Phật Nhi đi vào đảo, trong tòa kiến trúc lớn nhất, to nhất, Lạc Linh Giả là đạo chủ mình, cơ đảo đang thở hổn hển chạy ra. Nhìn thấy Vương Phật Nhi, Lạc Linh Giả nhất thời nhớ ra hình dáng lúc trước của hắn, không khỏi kinh hãi, nói hóa ra là trụ trì Vương Phật Nhi, không biết ngài đến mình, cơ đảo của ta có chuyện gì, vốn đang suy nghĩ, nhìn Lạc Linh Giả một lúc, định nói ra rõ ràng tiền căn hậu quả của việc động thủ với đám người áo vàng. Nghe một câu Vương Phật Nhi trụ trì, làm cho sắc mặt Vương Phật Nhi cực kỳ tức giận. Hắn lạnh lùng nói ta đến đây, là để diệt mình cơ đảo dám cả gan làm phản võ thành cung nghe câu này của Vương Phật Nhi, nhất thời đầu của Lạc Linh Giả đầy mồ hôi. Hắn đang muốn hỏi Vương Phật Nhi vì sao lại xuống tay với con dân trên đảo của hắn, nhưng hiện tại không dám hỏi. Tuy trong lòng không phục, cũng không muốn thừa nhận thiếu niên này là người thừa kế của võ thánh, đảo chủ của 47 mươi đảo. Nhưng lão giả vẫn nhớ rõ, ban đầu ở võ thánh cung, Vương Phật Nhi dùng một chiêu bích diệm âm lôi đao vượt qua mười mấy tên đảo chủ, thông suốt võ công cực kỳ mạnh mẽ, đáng sợ. Minh Cơ đảo không dám làm trái mệnh lệnh của võ thánh cung, Lạc Linh Giả nên đón cung chủ đại nhân. Vừa rồi có gì sơ suất không được chủ đáo, mong cung chủ thứ tội. Lạc Linh giả xoay người quỳ xuống, những người dân trên đảo nhất thời cũng không dám lớn tiếng. Nghe nói đây là Tần Cung chủ của võ thánh cung, trong lòng những người này nổi lên một cỗ lanh khí. Vị vĩ đại nhất thánh bạch thương Hoa Ngụy chấn Đông Hải. Vương Phật Nhi nhìn thấy thân hình mập mạp của Lạc Linh giả, khi quỳ mà cũng linh hoạt như vậy, không khỏi thầm khen một tiếng. Bản lãnh nghe tiếng gió thật là không tệ. Vừa rồi hắn hắn nói rằng không xem Vương Phật Nhi là chủ nhân, nếu để Vương Phật Nhi tra xét, thật sự có khả năng giết toàn bộ dân cư trên Minh Cương đảo, Lạc Linh giả cũng không có khả năng ngăn cản. Nhưng hắn mập miệng không có đề cập đến việc này, liền tỏ vẻ thần phục. Vương Phật Nhi tự nhiên cũng không thể truy vấn tới cùng. Chuyện đại viên vương dù sao thì hắn cần là thu phục 47 đảo chứ không phải là giết sạch 47 đảo. Ta trở về trung thổ làm chút chuyện. Quay về thì lạc mất Long Ngao và võ thánh hạm đội. Muốn tới hỏi người có cách nào có thể tìm được bọn họ. Lạc linh giả âm thầm lau mồ hôi trên trán, lên tiếng nói long ngao ngao du thứ hải theo một lộ tuyến. Chỗ của ta có một phần hải đồ, đánh dấu nơi mà Long Ngao sẽ xuất hiện và ở nơi đâu vào lúc nào. Bây giờ là mùa hè, Long Ngao hẳn là sẽ xuất hiện ở phụ cận Hoàng Hà Đảo. Võ Thánh Hạm đội đi đa số thời điểm cùng một châu với Long Ngao, cung chủ đại nhân nếu xuất phát bây giờ nhất định sẽ cùng bọn họ gặp bữa. Không biết đại nhân có dùng khoái thuyền của tiểu nhân hay không, Vương Phật Nhi lắc đầu nói thuyền thì không cần, bất quá cách gọi cùng chủ này, ta không thích, sau này nên cứ gọi ta là võ thánh đại nhân là được rồi. Lạc Linh già đáp ứng một tiếng, liếc trộm thì thấy Vương Phật Nhi hét dài một tiếng, hồng quang trên người bay lên, hóa thành một con đại điệu đầu đỏ, hướng về Hoàng Hà đạo bay đi. Mà Vương Phật Nhi sau khi biến thành Tam Túc Kim Ô, phi hành cách mặt biển một chút. Một đạo hỏa tuyến, hung hăng hướng ra ngoài mình cơ đảo, kéo dài thẳng cấp trên mặt biển, làm cho đại lượng nước biển bốc hơi lộ ra một cái dánh màu đỏ trên biển, làm cho tâm lý của Lạc Linh Già hoang sợ ta sẽ không bao giờ gây sự với vị Tân Võ Thánh đại nhân này nữa. Võ Thánh cung do ai nắm giữ, liên quan gì đến ta, bọn chúng chó cắn chó, vì thế sẽ chẳng thu thêm phần tiền thuế nào của ta nữa, cũng không can thiệp đến ta ở mình, cơ đảo tự do tự tại nữa. Đứng trên mặt đất, Lạc Linh Già nhìn phương hướng mà Vương Phật Nhi đã đi xa, trong lòng không thể nói rõ là nên thầm thở phào nhẹ nhõm hay là cẩn thận đề phòng. Một ít thủ hạ dưới trướng của hắn, nhìn thấy đảo chủ như vậy, không khỏi lên tiếng nhắc nhở đạo chủ chúng ta không phải đã thiết thế, phục tùng thập tứ công tử rồi sao? như thế nào lại còn muốn phục tùng tiểu tử này? Khoe miệng lạc linh giả co quắp lại, đột nhiên mở miệng mắng to thần phục tên thập tứ. hắn có thể cho ta chỗ tốt gì? Ta vừa rồi nếu có nửa điểm do dự, tên tiểu tử cùng hung cực cát vừa rồi diệt minh cơ đảo chúng ta. Ngươi có gan thì đuổi theo mà nói với hắn là ngươi đã đầu phục người khác. Ngươi đúng là đồ không biết sống chết. Hắn mắng còn chưa hà giận, thân thủ thật chính xác tát vào mặt hơn 10 tên thủ hạ, thuận chân còn đá một cước. Nhìn không ra, lạc linh giả tuy làm đảo chủ sung sướng quái hoạt, nhưng một thân công phu không có nửa điểm xa suốt, lại có thể tu vi đạt đến đệ tứ phẩm. Nếu không gặp phải cường giả hoang thần vị như vương phật nhi. Giòi mắt khắp cả Đông Hải cũng được xem là nhân vật số một rồi. Vương Phật Nhi cũng không phải là thần tiên thực sự, tự nhiên không biết Lạc Linh Giả nói gì sau lưng mình cái gì, thái độ của vị đảo chủ này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để trong lòng nhiều nhất là ba canh giờ, ta có thể đến Hoàng Hà Đạo, đến lúc đó cùng Long Ngao và hạm đội gặp nhau, lập tức đi đến gặp chủ nhân ngao tộc, sau khi ký kết minh ước, ta còn phải nghĩ cách tìm huynh thành trở về, không thể chậm trễ quá lâu. Chương 319, 320 vừa bay tới Hoàng Hà Đạo, thân thể to lớn khổng lồ của Long Ngao liền đập vào mắt Vương Phật Nhi, nó tựa hồ đang nghỉ ngơi thân thể chậm rãi di chuyển theo từng dòng hải lưu, mà hạm đội phía sau long nao, so với lần trước nhìn thì còn lớn hơn một chút, nhưng Vương Phật Nhi cũng không hề để ý chút nào, từ trên người của Long Thiếu nhảy thẳng xuống, hắn cũng không có được đái nộ như bẹt thường, không hề thấy bất cứ kẻ nào đến nên đón. nhớ đến mười mấy nữ tử vóc dáng cân đối lúc trước, Vương Phật Nhi không khỏi có chút tính toán tại đại lôi âm tự, ta cuối cùng lại thất sách, không đem đam biến cơ các người thu vào trong phòng, nhưng ở đây lại là bốn đảo, nếu có mỹ nữ nào hợp nhãn, nói không chừng ta sẽ thu nhận chẳng qua sau một lát, Vương Phật Nhi lại phát hiện có chút không ổn tại địa phương như mình cư đảo, sau khi ta xuống. Còn có mấy tên hoàng y nhân không biết sống chết đến gây sự, vì sao bang hỏa huyện quang thành, lại giống như không hề có người thế này, bang hỏa huyện quang thành được xây dựng tại trên lưng của Long Ngao tại vị trí bằng thẳng nhất, bên ngoài thành là lớp giáp sắt bóng loáng, lại, thêm cả sườn dốc dựng đứng, bởi vậy bình thường cũng không ai đứng được ở ngoài thành. Thế nhưng lúc vương Phật nhi hóa thân thành Tam Túc Kim Ô, thanh thế lừng lẫy là thế, nếu trong thành còn có người mà không thấy được thì đúng là không bình thường rồi tiểu lõm, ao, tiền bối, tiểu lõm tiền bối, trong thành không xảy ra vấn đề gì chứ? Vương Phật Nhi nhớ tới vị biểu hiện của đảo chủ mập mạp mình cơ đảo, ngay tức khắc trở nên cẩn thận, không có lập tức xông thẳng vào băng hỏa huyễn quan thành, mà trước tiên chạy tới đỉnh đầu của long ngao, đánh thức đầu thái cổ thần thú này tỉnh lại đầu long ngao kia ngựa khí bình thản nói cũng không có chuyện gì quá lớn, chỉ là bốn tên đệ tử của bệ tướng mới từ hải ngoại trở về, vì tranh giành chức vị đảo chủ của 49 mươi đảo nên thi nhau kéo nhân tài về phía mình Ba, cái này mà còn không phải là chuyện lớn, tiểu ngao tiên bối, vậy trong mắt ngươi chuyện gì mới được gọi là chuyện lớn chứ? Long ngao nhàn nhạt, nhạt nói ra, ta cũng không biết cái gì mới được gọi là chuyện lớn, cả đời của ta còn chưa có gặp qua nó còn nữa, không được gọi ta là tiểu lõm, vậy phải xưng hô lão nhân gia ngài như thế nào, gọi ta là tiểu lồi, vương phật nhi toát cả mồ hôi, nhưng dù sao hắn cũng là người biết điều, lập tức thay đổi xưng hô đông lồi tiền bối, bốn người đệ tử của võ thánh đại nhân có buồn sự, lai lịch gì, long ngao đối với cách xưng hô của vương phật nhi, tỏ ra hết sức hài lòng, giọng nhạt nhẽo như nước úc nói bạch thương dãy do đám đệ tử này, không có một hai thành người hưu dụng cả, trong bốn người này chỉ có bạch phá lãng miễn cưỡng cho là được, chẳng qua hắn không biết từ nơi nào học được một thân võ công tà môn, nên có chút khí tức quỷ quái, ngươi nếu cẩn thận một chút, trong vòng ngàn triều. Có khả năng thắng được hắn Nhan Long Thanh Tuyết lại là nữ hài tử, trời sinh tương đối hồn nhiên, ngươi chỉ cần không làm cho nàng tức giận, Thanh Tuyết sẽ không động thủ với ngươi đâu còn mục vấn đề. Phụ thân của hắn là một võ học tông sư ẩn tu của trung thổ, bởi vậy tu luyện võ công gia truyền, coi như không tệ, nhưng cũng bởi vì thế võ, công của bổn môn lại không học được bao nhiêu. Ngươi chỉ cần cẩn thận hạ tân phụ cốt trưởng cùng đại thừa thương đạo của hắn, sau 7, 8 trăm chiêu là có thể đuổi hắn khỏi biển rồi còn lại người cuối cùng, Tinh khiết chỉ là phế vật, tu vi võ học chỉ đạt đến tu vi nhị phẩm, trực tiếp đuổi giết là được rồi, không cần hỏi hắn có sợ chừng gì. Vương Phật Nhi trong nội tâm thầm nghĩ nếu là bốn người bọn họ cùng nhau động thủ, sợ rằng người không cần biết đến sở trưởng, trực tiếp bị đuổi giết là ta rồi. May mắn là có hỏi qua đầu Long Ngao này, bằng không vớ va vớ vẩn đi vào trong Bang Hỏa huyện Quan thành, chắc chắn sẽ bị bốn người này liên thủ đuổi giết. Vương Phật Nhi bây giờ đang suy nghĩ, nhanh chóng rời khỏi nơi này, hay tìm một chút biện pháp để tranh đoạt quyền thừa kế hợp pháp của mình. Lúc này đầu Long Ngao tiểu lồi kia lại mở miệng nói dù sao ngươi cũng đã đến rồi, ta sẽ tiêu bọn họ từ nội thành ra đây, còn lại phải xem ngươi rồi. Ta không muốn giúp Bạch Thương thanh lý môn hộ. Vương Phật Nhi còn chưa tới kịp trả lời. Long ngao đã kêu lên, vang tận mây xanh, giáp sát trên lưng lừng lánh ngũ sắc hào quang. Trong thành lập tức có bốn người, theo sự bao bọc của hào quang, lập tức bị lôi ra ngoài nguyên lai đầu long ngao này còn có buồn sự việc này. Vương Phật Nhi vẫn luôn coi thường đầu long ngao, bây giờ mới đột nhiên nghĩ đến, bất kể ôn hòa thế nào thì đầu long ngao này vẫn là thái cổ thần thú, mặc kệ bạch thương lúc ấy làm sao thu phục được, nhưng khẳng định là không phải dùng vũ lực để áp chế. Đầu long ngao này ngay cả thái cổ thương long cũng không thèm liếc mắt đến, sao lại để ý đến lực lượng của võ thánh bạch thương được chứ? So sánh với thái cổ thần thú. Bất luận cao thủ nào của trung thổ cũng đều không đáng giá nhắc tới tiểu long tiền bối, vì sao lại lôi bọn vãn bối ra khỏi bang hỏa huyễn quang thành vậy? Người hỏi chính là gã nam tử nhã nhặn đệ mã vương phật nhi để ý sau lưng của hắn có đeo một cái túi thương, nên đoán ra được người này chính là mục vân đề. Trong lòng thầm nghĩ từ thân pháp của người này mà xem, nếu ta đem hết toàn lực đánh chết hắn cũng không khó, chỉ là khó tránh khỏi bị thương khi hắn phản. Phán đoán của long nao lúc trước chỉ sợ là dựa vào võ công ta triển lộ lần trước, lần này tại đại lôi âm tự bế quan khổ tu, chẳng những vượt qua tiểu thiên kiếp, lại từ kiếm quỷ thấy được uy lực chính thức của yến gia kiếm quyết, muốn đánh bại tên mục vân đề này không cần đến 6 700 chiêu nhiều như vậy, tối đa 200 chiêu là đủ rồi." Long Ngao chậm rãi thở ra, nhạt nhạt nói Băng Hỏa Huyền Quang thành là của Bạch Thương lưu lại cho Vương Phật Nhi đấy, giờ Vương Phật Nhi đã tới rồi, các người, những tên như thứ chiếm cưu xảo này, tất nhiên phải ra đây rồi." Mục Vân đề đưa mắt nhìn sang Vương Phật Nhi đang đứng trên đầu Long Ngao, thần sắc tự nhiên, không hề có chút nào lúng túng, nói với Long Ngao sư phụ rời đi, thế lực mà hắn lưu lại, đương nhiên phải do huynh đệ chúng ta tiếp nhận, tên Vương Phật Nhi này chỉ là một bọn nhân, làm sao có đủ tư cách để chấp trưởng võ thành cùng." Tiểu Long tiền bối, ngài không nên tin vào trò đùa như vậy." Vương Phật Nhi nhỏ giọng hỏi đông lồi tiền bối, vì sao những người này vẫn gọi ngài là tiểu lón? Long Ngao liền thay đổi phương thức, dùng tinh thần lực để truyền tin lại, nhàn nhạt nói đây chính là nguyên nhân mà ta chán ghét mấy người này. Kỳ thật ta không hề để ý đến ai sẽ chấp trường băng hỏa huyện quan thành, chỉ là cảm thấy có người gọi sai tên ta làm ta rất khó chịu. Vương Phật Nhi liền không biết nói gì, trong nội tâm thầm bi ai cho bốn người này. Bạch Phá Lang vẫn một mực không mở miệng, giờ lại đột nhiên quát Vương Phật Nhi, ngươi lừa gạt khiến sự phụ ta vui vẻ, muốn chiếm đoạt băng hỏa huyện quan thành, bây giờ chỉ cần ngươi có thể qua cửa ải này của ta, ta liền thừa nhận vị trí thành chủ của ngươi. Chuyện đại viên Vương Vương Phật Nhi ngoáy ngoáy lốt hai, không nhanh không chậm nói sao lại chỉ là vị trí thành chủ của Băng Hỏa huyện quân thành, chả lẽ 47 đảo này không phải đều là của ta sao? Biết Long Ngao đứng về phía hắn, Vương Phật Nhi nội tâm vững vàng hơn rất nhiều. Đối với lời của Bạch Phá Lãng nói, liền cảm thấy không vừa mắt. Bạch Phá Lãng lạnh lùng cười cười, "Quá 47 đảo, cùng với hạm đội, lúc sư phụ ta còn sống đã phân chia rõ ràng. Ngươi mở miệng ra là nói muốn lấy đi tất cả, khẩu khí thật là lớn. Cái khác ta không làm chủ được, nhưng nếu như ngươi có thể thắng được ta, ta liền đem hạm đội của mình chuyển giao cho ngươi." Vương Phật Nhi hét lớn một tiếng, kêu lên tốt. Như vậy một lời đã định, Bạch Phá Lãng chỉ tay vào Vương Phật Nhi nói vậy ngươi đừng trốn ở trên đầu của Tiểu Lõm Tiền bối nữa. Chúng ta hãy ra biển quyết một trận thắng bại đi nào. Vương Phật Nhi vươn người đứng dậy, đạp từng bước trên mặt biển. Thập giới xúc địa pháp này thần diệu vô song, có được khả năng xúc địa thành thốn. Bạch Phá Lãng cũng là người của Bạch Nguyệt yêu tộc, đương nhiên nhận ra môn công phu này. Nhìn thấy Vương Phật Nhi thân pháp xuất quỷ nhập thần như vậy, hắn lắc bắp kinh hãi không thôi nghe nói Vương Phật Nhi này là đệ tử của Khiêu Ma La Cấp Đa. Tiên Khiêu Ma La Cấp Đa kia cũng mới chỉ vượt qua được Tiểu Thiên Kiếp trong những năm gần đây, đệ tử của hắn đương nhiên công phu cũng chỉ có hạn. Cho dù bởi vì cơ duyên xảo hợp, thầy cho hai người cùng độ kiếp một thời điểm, nhưng làm sao có thể vượt qua ta? Một người đã vượt qua Tiểu Thiên Kiếp từ 500 năm trước đây. Nghĩ tới đây, thân sắc của Bạch Phá Lãng liền trở nên chân định. Lập tức thi triển thân pháp, chân chạm trên mặt biển, phát ra chất khí, mặt biển dưới chân hắn lập tức trở nên trong suốt như gương, xanh biếc giống như phỉ thúy vậy. Tơ vờ tơ, đã trong suốt rồi còn xanh nữa. Tơ cờ. Tác giả viết đầy chôm mâu thuẫn. Nghe nói Vương Phật Nhi ngươi vậy mà học thành Bích Diệm Âm Lôi Đao, ta còn tưởng rằng sau khi sư phụ vỡ lạc, môn thần công này đã trở nên thất truyền. Hôm nay có cơ hội. Hãy để cho ta kiến thức một phen, ngươi tu luyện môn công phu này như thế nào a? Chuyện đại viên vương vương Phật Nhi cười hắc hắc, nhàn nhạt đáp muốn kiến thức bích diệm âm lôi đao, chờ ta nghiệm chứng xem ngươi có tư cách không đã rồi nói sau. Tiếp ta một chiêu đại nhật hỏa diễm đao, Vương Phật Nhi đem công lực đẩy lên một cấp, phát ra võ công thân thông chính tông của Đại Lạn Đà Tự, bạch phá lang vốn đang nhíu chặt lông mày, cực kỳ phẫn nộ, nhưng thấy chiêu thức của Vương Phật Nhi sắp đến nơi, lập tức trở nên chấn tĩnh lại, vỗ hai tay, tuôn ra hai luồng khí kình máu bích lù, phân biệt tà hữu, tránh khỏi hỏa diệm đao khí của Vương Phật Nhi, hướng thẳng đến mặt của hắn mà đập tới bích diệm âm lôi đao nguyên hình. Xem ra tên này Bạch Phá Lãng này đã đem 72 đạo sát khí tu luyện đến cảnh giới đại thành, nói không chừng chỉ cần 180 năm nữa, là có thể luyện thành môn Tuyệt Thế Thần Công này rồi. Vương Phật Nhi dùng Đại Nhật Chân Hỏa, đối chiến với võ thánh môn hạ Bạch Phá Lãng 72 đạo sát khí, hai người trong chốc mắt, đã giao thủ đã qua trăm chiều, không hề có một chút gió nào mà trên mặt biển nổi lên từng đợt sóng cả mấy liệt. Mục Vân đề mỉm cười, nói với Nhan Long Thanh Tuyết sư muội cảm thấy cuộc chiến giữa sư huynh cùng Vương Phật Nhi, ai sẽ có khả năng thắng. Nhan Long Thanh Tuyết dịu dàng mỉm cười nói thập tứ sư huynh, Bạch sư ca vô luận thắng thua, cũng sẽ không đoạt được Băng Hỏa Huyền Quang thành đâu. Ngươi không cần lo lắng việc này. Mục Vân đề đỏ mặt lên, nhẹ nói nói, chuyện đại viên vương sư muội, những sư huynh đệ còn lại, có người thì xa đội trùng dương, sẽ không trở về nữa, có người thì không biết tung tích ở đâu, chỉ có bốn người chúng ta mới thích hợp nhất để trưởng quản thế lực mà sư phụ để lại. Đại sư huynh làm người kiên cường, lại cùng cấu kết với một ít thế lực hải ngoại. Chỉ sợ cũng không thích hợp để chấp trưởng 47 đảo. Nếu bây giờ sư muội chịu giúp ta giúp một tay, tung hành hải ngoại chỉ là việc dễ dàng thôi. Nhan Long Thanh Tuyết cười nói, tung hoành Đông Hải đối với ta có có ích lợi gì đâu chứ? Ta là Đông Ngao Tộc Nhân, Đông Hải Thái Thái Bình Bình mới là việc ta hy vọng được chứng kiến đụng phải một cái làm nản lòng. Mục Vận Đề cũng không xấu hổ chút nào, chỉ ôn hòa cười cười, không hề khuyên thêm nữa. Bạch Phá Lãng lúc này trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ, lúc bị Long Ngao lôi từ trong băng hỏa Huyễn Quang nội thành, là hắn biết đến lúc Vương Phật Nhi trở về rồi. Bạch Thương đem thế lực 47 đảo phó thác cho ngoại nhân, việc này đã sớm truyền khắp các hải đảo, hạng đội. Mà Bạch Phá Lãng cũng biết rõ, mấu chốt của việc có thể nắm giữ được Bang Hoa Huyễn Quang thành hay không, chỉ là ở trên người của đầu thái cổ thần thú Long Ngao này cho dù mấy sư huynh đệ của hắn có tranh chấp như thế nào, cũng sẽ không hề có bất kỳ cải biến nào. Bởi vậy lúc Vương Phật Nhi xuất hiện, hắn đã nổi lên sát tâm. Trong nội tâm thầm nghĩ chỉ cần tiểu tử này vừa chết, Long Ngao sẽ chọn chủ mới, mục vấn đề, Nhan Long Thanh Tuyết hai vị sư đệ muội, căn bản không phải đối thủ của ta, Băng Hỏa Huyền Quang thành này nhất định sẽ rơi vào trong tay của ta. Thế nên, vừa mới gặp nhau liền khiêu chiến Vương Phật Nhi. Nhưng là, khiến hắn ngoài ý muốn chính là, nắm đấm của Vương Phật Nhi lại cứng rắn đáng sợ như vậy, Đại Nhật Hỏa Diễm đao tuyệt đối không được coi là tuyệt đỉnh có công, cũng không hề có năng lực vượt cấp khiêu chiến nhưng lại thắng ở chỗ trầm ổn vững chắc vô luận người sử dụng võ công cao siêu như thế nào cũng đều có thể phát huy ra huy lực ổn định hắn dùng bích diệm âm lôi đao chưa luyện đến mức đại thành nên không làm gì được một tiểu tử nhỏ tuổi hơn hắn gấp mấy chục lần khiến cho trên mặt bạch phá lãng không còn chút ánh sáng nào nếu đã như thế thì ngươi cũng đừng có mà trách ta Vốn ta muốn cho ngươi chết một cách tiêm đẹp nhưng bây giờ không dùng một chút thủ pháp tàn nhẫn không được rồi bạch phá lãng gầm lên một tiếng nội thể đột nhiên bộc phát ra một cổ nội lực cổ quái mang theo tử khí tỏa ra bốn phía thiên địa lập tức bị bao trùm trong một tầng sát cơ thế lường trên mặt biển tràn ngập xác hải ngư bị chết làm trắng xóa cả một góc Trọng yếu nhất là việc Bạch Phá Lãng vốn dùng võ công của võ thánh nhất mạch để ra tay, sử dụng một chiêu có thể hấp thụ hơn 70 lần thiên địa âm sắc khí, thế nhưng lúc này lại thay đổi, sử dụng môn võ công cổ quái này, hấp thụ tử khí trong thiên địa, vượt bình thường gấp trăm lần. Vương Phật Nhi chứng kiến loại tình huống này, rốt cuộc cũng biết võ công tà môn mà Bạch Phá Lãng tu luyện trong miệng của Long Ngao là gì, từ đâu mà đến. Thứ võ công rõ ràng chỉ ở trong ác quỷ đạo mới có phi thường đáng tiếc, đại nhật chân hỏa của ta có thể khắc chế hết thể hiểm uy, không may hơn nữa chính là có được tiểu thiên kiếp, ta đây có hoàng thần vị nhị trọng tu vi, chỉnh độ mẫn cảm đối với thiên địa nguyên khí hơn ngươi rất xa. Xem ra chuyến này, Bạch Phá lãng huynh, ngươi tất phải bại rồi. Vương Phật Nhi vận khởi đại nhật như lai để ra chỉ thần biến trong người, kim diễm trên thân càng ngày càng thịnh, một tôn cổ Phật hồng hào ẩn ẩn từ sau lưng hắn bay lên. Bạch Phá Lãng lập tức chấn động, quá không ngờ ngươi vậy mà lại tu luyện thành chiến ý nguyên thần, thiên kiếp ngũ dị sẽ xuất hiện hay không? Tuyệt đối không phải xem tu vị của người vượt qua thiên kiếp, mà là xem vận khí nhiều hay ít. Có một số người lúc vượt qua thiên kiếp lần thứ hai cũng không hề xuất hiện, cũng có người lúc tại tiểu thiên kiếp thời điểm là có thể có được rồi. Vương Phật Nhi có thể tu thành chiến ý nguyên thần, bởi vì đơn giản là vì hắn tu luyện đại nhật như lai gia trì thần biến, đây chính là đại lạ đà tự chuẩn thần thoại cấp võ học thần thông. Chuẩn thần thoại cấp võ công cùng với võ công bình thường, khác nhau chính là ở điểm này. Sau khi tiến vào tiểu thiên kiếp, có thể phát huy ra được thực lực của cao thủ thiên kiếp. Chương 320, 321 lúc này, trong nội tâm của Bạch Phá Lãng mới chính thức đặt Vương Phật Nhi trở thành đối thủ cùng cấp với mình. Chẳng qua, cho dù khí thế hoàn toàn bị rơi vào thế hạ phong, nhưng Bạch Phá Lãng đối với bản thân vẫn tin tưởng mười phần đại lạ đả tự đại nhập như lai gia trì thần biến quả thật là một trong những môn võ học đứng đầu trong thiên hạ, nhưng A Tu Đà La kiếm do ta học được từ dị đại lục cũng không phải bình thường. Vương Phật Nhi ngươi đừng tưởng rằng, đại nhật chân hỏa có thể khắc chế minh giới tử khí, có khi minh giới tử khí còn có thể khắc chế thuần dương chính hỏa đấy. Nghe thấy Bạch Phá Lãng sử dụng võ học đến từ dị đại lục, Vương Phật Nhi rất là kinh ngạc, lớn tiếng hỏi A Tu Đà La kiếm, sao nghe như thế nào cũng giống võ công của đại loạn Đạt tự ta vậy? Lẽ nào tại dị đại lục cũng có truyền nhân Phật môn sao? Bạch Phá Lãng chậm rãi vận chuyển minh khí trong cơ thể, hắn tu luyện A Tu Đả La kiếm chưa đầy 10 năm, tuy rằng võ công tà môn này có uy lực rất lớn, nhưng dù sao cũng không đạt đến mức thuần thục như võ công bốn môn. Vương Phật Nhi không lập tức tấn công, khiến cho hắn âm thầm mừng rỡ không thôi. Muốn chuyển đổi tâm pháp, hơn nữa điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất cũng cần phải có thời gian. Bởi vậy bạch phá lãng ước gì Vương Phật Nhi hỏi nhiều thêm vài câu nữa. Chuyện Đại Viên Vương bộ tâm pháp này đến từ giáo phái lớn nhất của Thương Mang Thần Châu, A Tu Đà là giáo. Thủy tổ sáng lập ra giáo phái này, theo như truyền thuyết thì đã từng quy phục hai đại tôn giả khai sơn của Đại Lạn Đà Tự, hỏa thánh cùng vị vô danh tăng thông minh sáng suốt. Chuyện Đại Viên Vương lúc vị vô danh cao tăng kia du lịch đến Thương Mang Thần Châu, gặp được gã thủ lĩnh sơn tặc A Tu Đà là. Tên sơn tặc này tung hành tại Thương Mang Thần Châu, giết người vô số, đôi tay nhuộm đầy màu tươi. Võ công của hắn được bài danh vào một trong 500 người mạnh nhất của Thương Mang Thần Châu. Vốn tên sơn tặc vương A Tu Đà Lan này muốn chém giết vô danh cao tăng, nhưng không ngờ vị vô danh cao tăng kia lại đưa ra một lần đánh cuộc, hai người đánh cuộc với nhau, xem thử ai có thể hàng phục được Thương Mang Thần Châu thập đại hung thú. Kết quả, sơn tặc vương A Tu Đà Lan tự kiềm chế võ công cường hành vô địch thiên hạ của mình, cầm cự cùng với một đầu hung thú có hung danh đại thịnh, cũng chính là con lợi hại nhất trong thập đại hung thú băng diễm Thương Vân Long khổ đấu mười ngày mười đêm, cuối cùng dẫn đến lưỡng bại câu thương. Hắn cho rằng vị vô danh cao tăng kia xảo quyệt. Lừa gạt hắn đến đấu với thập đại hung thú, muốn mượn cơ hội này để trừ khử hắn, bởi vậy sau khi dưỡng tốt thương thế, vô cùng vẫn nộ đi tìm vị vô danh cao tăng kia, kết quả là phát hiện ra, vô danh cao tăng đã dùng vô thượng Phật hiệu để thuần phục xong chín đầu hung thú còn lại cho dù A Tu Đà La thua trong lòng khinh phục, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận, cuối cùng xuất thủ hướng vô danh cao tăng khiêu chiến. Kết quả hai người kịch đấu một ngày một đêm. Cuối cùng A Đà La sử xuất ra A Đà La kiếm mã hắn lĩnh ngộ được trong quá trình khổ đấu cùng băng diễm thương vần lòng, khiến vô danh cao tăng bị một vết thương nhẹ. Vương Phật Nhi nghe đến đó, không khỏi hết sức hiếu kỳ về phần sau của câu chuyện. thấy bạch phá lãng cố ý dừng lại, không khỏi lớn tiếng hỏi sau đó như thế nào. bạch phá lãng khoẹt miệng nở ra một nụ cười đầy vẻ xạo trá, nhàn nhạt, nhạt nói sau đó liền như này. hắn giũi mười đầu ngón tay, đột nhiên từ đó bắn ra mười đạo kiếm diễm tái nhợt. hắn bất ngờ xuất ra chiêu sát thủ. người này không ngờ lại vô lại như vậy. vương phật nhi thân kinh bách chiến, trong lòng sao lại không có sự chuẩn bị chứ? thấy bạch phá lãng không ngờ lại sử dụng thủ đoạn vụng về như vậy để cầu thắng, nên cũng có vài phần xem thường. gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên bạo trướng gấp mấy chục lần, hóa thân thành thái cổ ma viên không ngờ lại không ra tay chống đỡ mà dùng chính thân thể mạnh mẽ để nghẹn kháng A Tu Đà La Kiếm của bạch phá lãng thập không hóa kình bí quyết A Tu Đà La Kiếm kiếm khí cơ hồ không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào lập tức đâm vào thân thể mạnh mẽ của Vương Vật Nhi hộ thân chân kình thế mà lại không hề có chút phản ứng gì Vương Vật Nhi tuy có chút kinh ngạc nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười một cách cổ quái thức cuối cùng của thập phương đống ma đạo sau khi hắn vượt qua được Tiểu Thiên Kiếp rốt cục cũng lĩnh ngộ được thập không hóa kình bí quyết lấy thân thể giả như hư không trong vũ trụ dung nạp hết thể pháp môn của thế gian hóa tất cả thành dai không quả nhiên nào diệu vô cùng chính là vô song hộ thể thần thông trên cõi đời này, giai không, có lẽ xuất phát từ tứ đại giai không, có nghĩa là bốn chất lớn đều không. Bốn chất lớn ấy là gì? Đó là đất, nước, gió, lửa. Đất từ đâu mà có? Ai sinh ra đất? Rồi đất ấy sẽ đi về đâu? Nghĩa là không từ đâu đến và chẳng đi về đâu. Nghĩa là ở đâu đó khi cần là nó xuất hiện, vì trong cái này nó có cái kia, trong cái kia nó có cái nọ. Tờ cơ, uy lực của A Tu đã là kiếm, vậy mà có thể vượt qua được hộ thân chân tình của hắn, quả thật khiến cho vương Phật Nhi lắp bắp kinh hãi không thôi, nhưng để chống lại thập phương đống ma đạo Một pháp môn phòng ngự tinh diệu do thủy cầu thần, người năm đó đã từng tung hoành thiên địa, xương bá trung thổ thần châu sáng tạo ra, thứ võ công tà môn mà Bạch Phá Lãng sử dụng, cho dù có sắc bén hơn nữa, cũng chỉ có thể không công mà lùi thôi. Một chiêu thất thủ, Bạch Phá Lãng so Vương Phật Nhi càng thêm kinh ngạc, bởi vì, trong truyền thuyết cổ lão, A Tu Đà La đúng là dùng môn võ công tà khí lâm như này, đâm bị thương vô danh cao tăng. Ngay tại thời điểm hắn đang phi thường đắc ý, vô danh cao tăng lại mỉm cười, khợi bỏ tăng bảo, ý bảo chính mình lông tóc không hề bị tổn hao gì cả lại sử dụng ra vô thượng thần thông, đánh cho A Tu Đà La đến thất hồn lạc phách, cuối cùng phải quỳ lệ sát đầy đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Từ nay về sau về sau, A Tu Đà La quy vào Phật môn, lập nên nhất mạch chi nhánh, A Tu Đà La giáo. Chỉ là vị sơn tặc vương này võ công tuy tinh cường, nhưng đối với Phật pháp lại lĩnh ngộ không sâu, lúc định ra giáo lý lại càng đi ngược lại, quỷ dị không gì sánh nổi, cùng với giáo lý của đại loạn đạt tự trung thổ quả thực là chống đánh xuôi, kèn tội ngược, thủy hỏa bất ừ. dung. Chẳng qua A Tu Đà La tuy rằng không cách nào lĩnh ngộ được ý nghĩa Phật môn, nhưng bản thân lại là một người có trí tuệ thông thiên, sau khi được vô danh cao tăng truyền pháp, Sau mấy lần bế quan khổ tu, cuối cùng cũng sáng lập được tông môn, tuy nhiên gần như tà môn ma đạo, nhưng giáo lý lại được lập luận hết sức quy biện, gần như không chê vào đâu được. Bởi vậy, sau khi A Tu Đà La lập nên giáo phái trùng 500 năm, đột nhiên nảy sinh lòng tham, phiêu nhiên ly khứ, tặc cờ, tự nhiên biến mất, từ đó về sau không hề biết tung tích. A Tu Đà La giáo chẳng những không vì vậy mà chia năm xẻ bảy, ngược lại càng thêm hưng thịnh. Sau khi truyền lưu được 3000 năm, vậy mà trở thành giáo phái mạnh nhất thương mang thần châu. Mỗi khi trưởng giáo pháp đế A Tu Đà La giáo xuất hành, tại các quốc gia của thương thần châu đều có vô số tín đồ quy bái, dân hương nên đón hy vọng vượt xa tất cả các đế vương. Mấy chủ quốc gia ở Thương Mang Thần Châu, lại có hơn một nửa thờ phụng A Tu Đà La giáo làm quốc giáo. Tuy giáo lý của nhất mạch này tà môn quỷ dị, nhưng Thương Mang Thần Châu cuộc sống an nhàn hơn trung thổ rất nhiều, không nổi lên chiến loạn, cũng là vì có A Tu Đà La giáo lưu hành. Ai đúng ai sai, khó có thể đoán trước được. Muôn Võ Công A Tu Đà La kiếm này cũng phải tu luyện trong ác quỷ đạo, mỗi lần chém giết một gã thi quỷ, liền có thể hấp thụ được một phần thi khí, sau khi chém giết ngàn vạn thi binh, thi yêu, uy lực của A Tu Đà La kiếm sẽ được đẩy lên một tầng giết được càng nhiều, uy lực của A Tu Đà La kiếm lại càng mạnh, trong tất cả các mạch võ học của Thương Mang Thần Châu, đều xưng là Tà kiếm có thể chạm hạ chư thiên thần phận. Bạch Phá Lãng hao phí vô số tâm huyết, bỏ ra một cái giá vô cùng lớn, mới học thành môn Tà kiếm này, hắn cho rằng chỉ cần ra tay nhất định có thể chấn nhiếp được toàn trường, thậm chí một chiêu chém giết tên đại địch Vương Phật Nhi này cũng không phải là không thể. Vì thế của trận này, tất nhiên có thể chèn ép mấy tên sư huynh đệ của mình một cách dễ dàng, thành công tiếp quản hết thảy những gì mà sư phụ Bạch Thương để lại. Hắn quả thật không ngờ, thần thông mà Vương Phật Nhi sử dụng, vậy mà lại cực kỳ giống với vị vô danh cao tăng kia cũng là pháp môn duy nhất phá giải được A Tu Đà La Kiếm. Liên tưởng đến thiếu niên này chính là xuất thân từ Đại Lạn Đà Tự, Bạch Phá Lãng lập tức nghĩ tới vị vô danh cao tăng có khi nào đã để lại cho Đại Lạn Đà Tự một pháp môn kỳ diệu, không muốn cho người khác biết chuyên môn dùng để khắc chế võ học của A Tu Đà La giáo nhất mạch không? Bạch Phá Lãng đương nhiên không biết Vương Phật Nhi sử dụng chính là nguyên bản thập phương đống ma đạo, nhưng thập không hóa kinh bí quyết cùng với thần thông mà vị vô danh cao tăng kia dùng để hàng phục A Tu Đà La lại quá mức giống nhau, nên khiến cho vị môn hạ đại đệ tử của võ thánh này trong nội tâm kinh nghi bất định, thậm chí hoài nghi sư phụ tuyển chọn thiếu niên này. Cũng bởi vì võ công của Vương Phật Nhi vừa vặn khắc chế chính mình. Chẳng lẽ ta gạn sư phụ học được võ công của A Tu Đà là giáo, lão nhân gia ông ta đã sớm biết rồi sao? Nhớ tới sư phụ Bình Sinh tiêu ngạo nhất, chính là sáng tạo ra Bích Diệm Âm Lôi Đao có thể sánh được với Thái Cổ Ngũ Hành khí Bình. Hơn nữa người thường nói, võ công của người khác đều là do học được, còn công phu của ta chính là do tự mình sáng tạo ra, chỉ bằng điểm này, ngay cả Hình Xích Đế cũng đừng nghĩ để cho ta ghi chữ phục. Nói không chừng lão sư cũng là vì ta không dụng tâm học những bổn sự của hắn, mà đi nghiên cứu những loại pháp môn khác, lúc này mới nhìn ta không vừa mắt. Đem cơ nghiệp truyền lại cho người khác. Bạch Phá Lãng cũng giống với A Tu Đà La lúc trước, thấy tuyệt chiêu bị phá, lập tức buộc phát tập nghiệm, không cách nào tập trung tinh thần được, nhưng đây là trong chiến đấu, sao có thể cho phép hắn sơ ý chủ quan như thế được? Vương Phật Nhi lấy ra thập hung sắt thần đổng, quyết tâm muốn hạ sát thủ với tên tiểu nhân hẹn hạ chuyên đánh lén người khác này. Bạch Phá Lãng vận khởi A Tu Đà La kiếm, cùng với bích diệm âm lôi đao chưa luyện thành. Trong lúc nhất thời không biết nên vận dụng môn võ học nào mới tốt, chống cự lung tung được hơn 10 chiêu, Vương Phật Nhi đã cho hắn một gậy vào vai, đánh cho chân khí của Bạch Phá Lãng vận chuyển không nổi, phát ra một tiếng chìm vào đáy biển. Vương Phật Nhi tự biết, một chiêu vừa rồi đã thủ, mười phần cũng là do lúc này tâm tình của Bạch Phá Lãng đang hoảng hốt, bởi vậy cẩn thận đề phòng, đợi Bạch Phá Lãng từ đáy biển lao ra, tiếp tục chiến đấu. Chìm vào đáy biển lâu như vậy, có lẽ cũng đủ để điều chỉnh tốt tâm tình rồi, trận chiến kế tiếp sợ sẽ phải gian khổ một chút ít đây. Môn A Tu đả la kiếm kia uy lực cũng thật không bình thường, thật không hóa kình bí quyết tuy rằng hấp thu lại, nhưng là cũng chỉ có thể đem vây ở khí hải. Ít nhất phải nửa canh giờ mới có thể hoàn toàn tiêu tán được. Mục Vân Đề cùng Nhan Long Thánh Tuyết, tuy đều mang tâm tư riêng, nhưng cũng đều cho rằng, đại sư huynh Bạch Phá Lãng Võ công trong các môn hạ của sư Tôn cũng được xếp vào hàng đầu, đối phó với một tên Vương Phật Nhi mới thành danh không bao lâu, tuyệt không có vấn đề gì. Nhưng ngay từ lúc mới bắt đầu chiến đấu, Vương Phật Nhi đã bày ra huy phòng, đem Bạch Phá Lãng đánh xuống biển để tắm rửa, khiến cho hai người này cũng có chút kinh ngạc. Ngược lại, người đệ tử còn lại của Võ Thánh, trên mặt lộ ra thần sắc không cho là đúng. Võ Thánh môn hạ, không hề có một hai đơn giản cả. Vị này, trong miệng của Long Nao thì ngay cả danh tự cũng không nhớ nổi, nhưng nếu phóng nhãn khắp chúng tổ, cũng là một nhân vật phong vân, có thân phận ngang hàng với tất cả đại tiết độ sứ, tây lịch yêu tướng. Trong lòng hắn thầm nghĩ vốn ta cũng có một chút thủ đoạn, có thể cạnh tranh cùng với đại sư huynh, thập tứ sư đệ một phen. Nhưng xem tình hình hiện tại thì hẳn là không có hội gì rồi, trí tuệ của sư phụ hơn chúng ta rất nhiều, ta không cần phải đi tranh đoạt với người thừa kế do hắn chỉ định làm gì. Dù sao ta cũng đã khai sáng một mảnh cơ nghiệp tại hải ngoại, khổ tâm kinh doanh cũng chưa chắc đã thua 47 đảo Nghĩ đến đây, hắn cũng không có đàm luận gì thêm với Nhan Long Thanh Tuyết, Một vấn đề, yên lặng đi xuống hạm đội của mình, ra lệnh cho thủ hạ lập tức độ neo, hướng về phía vô tận biển cả mà đi, không ngờ lại dứt khoát thoát lui ra khỏi cuộc chiến tranh đoạt này. Võ Thánh Bạch Thương Bình Sinh có hứng thú nhất đối với ba việc, chính là tự nghĩ ra võ công, dạy bảo đệ tử, khai khương đất thổ, thờ cờ, mở rộng biên cương, tìm vùng đất mới. Chỉ là tinh lực của hắn cũng có hạn, không có đi hải ngoại chiếm thêm địa bàn nào cả, chỉ 47 đảo này thôi cũng đủ cho hắn bể bộ rồi. Bởi vậy Bạch Thương đem hai việc yêu thích phía sau hợp lại với nhau, mỗi lần thu một người đệ tử, liền bảo bọn hắn dẫn theo một chi hạm đội, hướng về Thương Mang thần châu, hoặc là Tây Kỳ châu, cũng có khi là một đại đảo mới được phát hiện trên biển, trực cứ làm cơ nghiệp. Mục Vân Đề là một thế gia đệ tử, bởi vậy sau khi thành tài, liền trở về trung thổ. Nhan Long Thanh Tuyết là dòng ngao tộc nhân, vẫn một mực lưu lại ở Đông Hải. Còn tên đệ tử mới vừa thối lui khỏi cuộc tranh đoạt kia, chính là nhị đồ đệ của Bạch Thương, bởi vì nhập môn sớm hơn, cho nên tại thời điểm nhận được hạm đội vi Trinh, đã hướng tới trung thổ cùng Thương Mang thần châu, trong lúc vô tình hắn phát hiện được một hòn đảo cực lớn, diện tích thậm chí có thể sánh ngang với đại kiến quốc. Cơ nghiệp của hắn cách Đông Hải cũng không xa, cho nên mới có thể dễ dàng rời đi như vậy. Bạch Phá Lãng thị sớm đã có ân ân, vậy nên chưa từng đi xa. Ngoại trừ bốn người này, những đệ tử khác không phải chính mình đã có đại cơ nghiệp, chẳng muốn đem quân quay lại tranh đoạt, thì cũng là đang ở cách đây quá xa căn bản không nhận được tin tức gì đây cũng là nguyên nhân Vương Phật Nhi gặp phải khiêu chiến nhẹ nhàng như vậy vài khiêng cực động đợi thật lâu nhưng cũng không thấy Bạch Phá Lãng ngoi lên khỏi mặt biển Vương Phật Nhi đã có chút kinh ngạc thầm nghĩ một gậy vừa rồi của mình có phải hay không đánh ra lực sát thương siêu tiêu chuẩn trực tiếp đem Bạch Phá Lãng đánh thành bã vụn rồi nhưng hồi tưởng một phen lại cảm thấy khả năng này không lớn chuyện đại viên Vương Mục Vân đề nhẹ giọng đề nghị với Nhan Long Thanh Tuyết xem ra Đại sư Minh không phải là đối thủ của thiếu niên này rồi sư muội muốn cùng ta liên thủ không sau đó ta và người chia đều thế lực của bốn bảy đảo Nhan Long Thanh Tuyết hé miệng cười cười nhàn nhạt nói nếu sư Minh nắm chắc Cùng ta liên thủ có thể đả bại người này, ta liền không có ý kiến đến gì. Chẳng qua sao Thanh Tuyết lại thấy không hề có chút hy vọng nào vậy? Mục Vân đề lập tức ngơ, hắn vốn có chút nắm chắc, hai sư huynh muội liên thủ với nhau, có thể đánh bại được Vương Phật Nhi. Nhưng nghe Nhan Long Thanh Tuyết nói vậy, lại bắt đầu trở nên do dự đông ngao tộc có tổ tiên thái cổ thương lòng che chở, căn bản không cần phải lo lắng ai sẽ chấp trưởng quyền lực của 40 bảy đảo. Ngược lại, ta nếu như không nắm được cổ quyền lực này, về sau có thể nào tranh đoạt chức vị tộc trưởng của gia tộc? Nhưng nếu ta đem thực lực gần dấu lấy ra, do dù đoạt được thế lực của 40 bảy đảo, thì cũng sẽ khiến cho đối thủ trong gia tộc biết, thế chẳng phải mất nhiều hơn được sao? Không để ý tới mục vấn đề suy tư, Nhan Long Thanh Tuyết đột nhiên nhẹ nhàng đi ra, nói với Vương Phật Nhi, Vương Phật Nhi trụ trì, "Ta nghe nói ngươi theo cùng với lão tổ Tông của chúng ta đã lập nên minh ước, không biết lần này đến Đông Hải phải chăng là muốn thực hiện lời nói lúc trước?" Vương Phật Nhi nghe xong lời này của Nhan Long Thanh Tuyết, liền cực kỳ vui mừng, trong lòng nghĩ một lúc mới nói hóa ra người giúp đỡ mà Võ Thánh đại nhân lưu lại cho ta, lại chính là vị sư tỷ xinh đẹp này. Chương 321, 322 nghe được lời của Nhan Long Thanh Tuyết nói với Vương Phật Nhi sắc mặt của Mục Vân Đề liền trở nên tái nhợn, lập tức quay đầu rời đi, ngay cả hạm đội của mình cũng không mang theo. Thấy Mục Vân Đề rời đi, tạo thành một vệt lửa dài trên không trung, Nhan Long Thanh Tuyết không nói gì chỉ thở dài, quay đầu lại nói với Vương Phật Nhi Vương Phật Nhi trụ trì, nếu như ngài đang rảnh rỗi, vậy hãy đi cùng ta một chuyến đến Thần Cung dưới đáy biển của Đông Ngao Tộc A về sau Đông Ngao Tộc chúng ta cùng 47 mươi đảo nước sông không phạm nước giếng, duy trì hòa bình mãi mãi. Vương Phật Nhi lắc đầu cười nói Nhan Long Thanh Tuyết tỷ tỷ, Đông Ngao Tộc là một trong Đông Hải tứ tộc, đã tồn tại ngàn vạn năm ở Đông Hải, Mảnh Đại Hải này vốn phải là nơi Đông Ngao Tộc tu hành. Người cần gì phải nói lời uyển chuyển như vậy. Ta sẽ không cùng Đông Ngao Tộc phát sinh tranh chấp đâu. Nhan Long Thanh Tuyết mỉm cười nói có một số việc chỉ sợ không đơn giản như ngươi muốn. Chuyện Đại Viên Vương Vương Phật Nhi cười cười nói có một số việc ta chưa hẳn là không đoán được. Đông Ngao Tộc có tổ tiên phù hộ, lại có bất thế kỳ tài giống như Nhan Long Thanh Tuyết tỷ tỷ đây. Nếu còn sống khó khăn như vậy, nhất định là do trưởng lão trong tộc bảo thủ, đầu góc bị sơ cứng cả rồi. Đối phó với loại người như vậy, ta đã có chút thủ đoạn. Không biết Nhan Long Thanh Tuyết tỷ tỷ có muốn ta giúp một tay không? Nhan Long Thanh Tuyết không khỏi mỉm cười, che miệng nói ngươi đứa nhỏ này cũng có chút hứng thú chẳng qua sự tỉnh của Đông Ngao tộc ta còn chưa tới phiên ngươi, tân Võ Thánh đại nhân tới quảng, ngươi hay là cứ thống linh 47 đảo của mình cho tốt đi a bị Nhan Long Thanh Tuyết cự tuyệt. Vương Phật Nhi cười hắc hắc, trong lúc đang muốn nói chuyện, đột nhiên trên biển sông lên một cột nước, Bạch Phá Lãng đạp nước mà đến, khí thế so với vừa rồi còn mạnh hơn một bậc. Nhan Long Thanh Tuyết khẽ cho mày, Vương Phật Nhi vượt lên trước, chắp tay nói, Bạch sư ca, ngài vừa rồi bị chìm xuống nước, quả thật khiến cho ta lo lắng không thôi. Trong Đông Hải này ẩn tàng vô số thái cổ thần thú, rất là nguy hiểm a. Bạch Phá Lãng cười khổ một tiếng, thản nhiên nói ta đã bại. Đương nhiên sẽ không tranh đoạt võ thánh cùng với ngươi nữa. 47 đạo cùng với hạm đội do sư phụ lưu lại. Ngươi hãy tự lo liệu cho tốt. Bây giờ ta phải lên đường trở về Thương Mang Thần Châu rồi. Lúc trước vì tranh đoạt địa vị mà sư phụ lưu, ta đã không để ý gì đến cơ nghiệp của mình. Vương Phật Nhi cười hắc hắc, nói Bạch Sư Ca, nếu rảnh rỗi thì nhớ ghé chơi a. Ta nhất định sẽ tiếp đai chu đáo, Bạch Phá Lãng lui vai, nên ngang rời đi. Vương Phật Nhi nhìn nam nhân này ly khai, trong nội tâm đột nhiên cảm giác có chút hổ thẹn, Bạch Phá Lãng vì muốn kế thừa vị trí võ thánh, nhất định đã chuẩn bị rất lâu, kết quả lại thua dưới tay mình, tâm huyết nhiều năm chợt lên vô nghĩa. Kỳ thực Vương Phật Nhi cũng có thể cảm giác được bốn gã đệ tử của võ thánh này. Con ẩn dấu đòn sát thủ, không có đem toàn bộ ra để đối phó hắn. Bạch Phá Lãng vừa đi, cuộc chiến tranh đoạt võ thánh cung này, dĩ nhiên xem như kết thúc, Vương Phật Nhi đang muốn cùng Nhan Long Thanh Tuyết xem thần cung dưới đáy biển của Đông Ngao tộc, đột nhiên nghe được âm thanh cạc cạc quái lạ, hắn lập tức biến sắc băng hỏa huyễn quang thành nuôi Long thiếu từ khi nào vậy? Nhan Long Thanh Tuyết hơi ngạc nhiên, sau đó mới lên tiếng là thập tứ sư minh mục vân để không biết từ nơi nào bắt được hai đầu hắc kim long thiếu, chắc là chưa kịp mang đi, sắc mặt Vương Phật Nhi lập tức lại biến, hóa thành một đạo hàn quang, lao thẳng tới băng hỏa huyễn quang thành. Khi hắn đến ngoài cửa của Võ Thánh Cung, quả nhiên có hai đầu hắc kim long thiếu cực lớn, bị người ta dùng xích sắt trói lại đây không phải là long thiếu do Bạch Thái giam tiền bối thu phục được sao? Vương Phật Nhi lập tức hét lớn một tiếng yến bạch hồng, "Hồng Tử Điện, Hỏa Càn Khôn, La La Yên con mẹ nó lăn ra đây cho ta, mấy con long thiếu này là sao đây?" Vương Phật Nhi giận dữ, không lựa lời nói. Nhưng bốn đại tổng quản cũng là lần đầu nhìn thấy Vương Phật Nhi tức giận, lại thêm bọn người Bạch Phá Lãng trước đó đã có thái độ mờ mờ, cho nên trong nội tâm cũng có quỷ, cùng tiến lên, cẩn thận đáp đây là hung thú do thập tứ công tử mang đến. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Thập tứ cái giám Đây là thần điêu do đại lôi âm tử của ta nuôi dưỡng, mục vân đệ như thế nào có được? Vương Phật Nhi giống to một tiếng, làm cho bốn tên đại tổng quản này sắc mặt đại biến. Vẫn là Yến Bạch Hồng thấp giọng nói thập tứ công tử nói, trên đường đến đây có gặp một nữ tử, một lời không hợp liền liền động thủ hắn bắt giữ nàng kia, chiếm lấy hai đầu lòng thứ này. Vương Phật Nhi giận đến bể phổi, nhấc chân đem Yến Bạch Hồng đá bay ra ngoài, dùng thanh âm rét lạnh tới cực điểm nói mục vân đệ đem nàng kia nhốt ở nơi nào? Yến Bạch Hồng tranh thủ thời gian đáp nàng chắc là vẫn còn ở trên hạm đội bên ngoài. Thập tứ công tử ra đi vội vàng, cũng không có đưa theo hạm đội. Vương Phật Nhi nghe vậy liền xông thẳng lên trời, bay một vòng quanh các hạm đội, rồi hét lên Tam Đại thống suốt đâu, mau đưa hạm đội của ta tách khỏi hạm đội của tên khốn Mục Vân đề kia. Nhan Long Thanh Tuyết lúc này cũng cảm giác được có chút không ổn, lập tức đuổi theo, chỉ vào hơn 10 chiếc chiến thuyền được chạm trổ hình rồng nói kia chính là hạm đội của thập tứ sư minh. Vương Phật Nhi chủ trì, có chuyện gì mà lại khẩn trương như vậy? Vương Phật Nhi lúc này làm gì mà có tâm tư để đáp lời nữa, lập tức xông lên một chiếc chiến thuyền, lớn tiếng quát hỏi nữ tử cưỡi Long thiếu bị Bạch Vân đề bắt về hiện đang ở nơi nào. Một lão giả, hình như là trưởng quản hạm đội này, đối mặt với Vương Phật Nhi đang quát hỏi, vậy mà lại không quan tâm chút nào. Chỉ nhàn nhạt nói hạm đội này trên danh nghĩa thuộc về công tử nhà ta, võ thánh đại nhân, xin hãy rời bước." Từ hai đầu lòng thứ kia, Vương Phật Nhi đoán được huynh thành hiện đang gặp phải nguy hiểm, lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt, làm gì có tâm tư để kính giả yêu trẻ nữa. Nghe vậy liền vùng ra một chảo, lão giả kia lập tức bị băng hàn chân khí lốc xoáy hút đến tay Vương Phật Nhi. Lòng bàn tay tăng thêm sức mạnh, Vương Phật Nhi lạnh lùng nói công tử chó má gì chứ, nếu như ngươi không đáp được vấn đề của ta, ta sẽ lập tức giết toàn bộ người trên tàu, sau đó đi diệt cả nhà của công tử các ngươi. Lão giả kia trên mặt lộ vẻ khinh thường đang lúc muốn nói chuyện thì Vương Phật Nhi đã xé lao giả này trực tiếp xông vào trong khoang thuyền, có hơn 10 tên gia tướng của Mục Vân gia tiến đến ngăn cản, nhưng tất cả đều bị Vương Phật Nhi dùng một chiêu đao khí quét bay ra ngoài. Ngươi muốn diệt cả nhà của Mục Vân gia ta, ít nhất cũng nên hỏi qua. Mục Vân gia có những nhân vật nào, sản nghiệp gia tộc trải rộng bao nhiêu à? Vương Phật Nhi trên tay siết chặt, lao giả kia lập tức thở dốc ta. Không thích nghe nói nhảm tiểu này, ta muốn biết nàng kia hiện ở nơi nào. Nhan Long Thanh Tuyết đột nhiên nhẹ nhàng bước đến, nói với Vương Phật Nhi Vương Phật Nhi trụ chỉ không thể lỗ mãng, vị lao nhân gia này chính là đại tổng quản của Mục Vân gia đã đi theo bốn đời gia chủ mục Vân sư huynh, đức cao vọng trọng. Ngoái bà tám, ngươi câm miệng lại cho ta, cho dù có Đông Hải thương Long bảo hộ, ta cũng không ngại mỗi ngày đi trộm giết vài đầu xúc sinh Đông Ngao tộc để nhắm rượu đâu. Ta không tin Đầu Long Lời biển kia có thể bắt được ta khi ta sử dụng Ly Loan thần biến. Thân sắc của Nhan Long Thanh Tuyết lập tức thay đổi, cho dù là Võ Thánh Bạch Thương cũng chưa từng vô lễ với nàng như vậy. Chẳng qua, nàng cũng biết lời của Vương Phật Nhi nói là thật, Thái Cổ Thường Long sớm đã có tâm tư, muốn em 47 đạo luôn ý hiệp đến từ tôn của mình biến mất khỏi thế gian. Tuy rằng Võ Thánh Bạch Thương không làm gì được được Thái Cổ Thường Long Nhưng Thái Cổ Thương Long cũng chẳng làm gì được vị Võ Thánh đại nhân này, nếu thật muốn ca, cợt thơ thích lừa giận của Võ Thánh, trừ phi nàng có thể thủ hộ hậu duệ của mình cả ngày lẫn đêm, bằng không thì đông ngao tộc bị tổn hại là điều không thể tránh khỏi. Lần này thay đổi, Vương Phật Nhi làm chủ nhân của 47 đạo, nếu so với Võ Thánh thì không biết yếu hơn bao nhiêu lần. Thái Cổ Thương Long cũng đã nhen nhóm ý định này. Nhưng đối mặt với Ly La Biến, Thái Cổ Thương Long biết rõ chính mình đuổi không kịp, căn bản không làm gì được đứa thiếu niên này. Cho nên vấn đề này mới tạm thời lắng xuống. Nhan Long Thanh Tuyết sở dĩ ủng hộ Vương Phật Nhi, một nửa nguyên nhân trong đó chính là sợ trong lòng Vương Phật Nhi bất mãn, có lý do để đi ám sát tộc nhân đông nho tộc, đến lúc đó cho dù Thái Cổ Thương Long có bản lĩnh thông thiên cũng không làm gì được. Lão giả kia bị Vương Phật Nhi cầm trên tay, xiết chặt đến nỗi xương cốt kêu răng rắc. Nhìn thấy Nhan Long Thanh Tuyết bị Vương Phật Nhi quát mắng, cũng lập tức câm miệng. Lúc này mới cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng vẫn không tin Vương Phật Nhi dám động tay giết hắn. Bởi vậy lạnh lùng nói nàng kia cũng không bị công tử mang đến đây, lúc ấy đã phân ra một chiếc thuyền lớn, đưa trở lại Trung Thổ rồi. Vương Phật Nhi lạnh lùng hỏi Mục Vân gia tại Trung Thổ có những cơ nghiệp, địa điểm nào nói rõ từng cái một cho ta. Nhan Long Thanh Tuyết rốt cục cũng kìm không được. Chậm dãi nói ra chủ của Ngục Vân gia là đệ đệ của Nhất Tú Thiền sư Đại Lạ Đạt Tự. Nếu tính đời trước nữa, thì có ba người đảm nhiệm chức vụ trưởng lao tại đạo môn Lưỡng đạo Thánh Điệp. Vương Phật Nhi, cho dù thực lực có hùng mạnh hơn nữa, chả lẽ lại có thể đắc tội với chính sư môn của mình sao? Nhan Long Thanh Tuyết mới vừa thốt lời này ra khỏi miệng, liền cảm giác được sát ý vô biên bao phủ lấy toàn thân của nàng, một đạo đao khí xanh biếc không biết từ chỗ nào chợt xuất hiện. Trong lúc hoảng sợ, nàng thi triển vô thương tâm pháp cùng Đông Hải Diếu Long Quyết của Đông Nao tộc, kẹt với nhẹ tay, mười lớp sóng liền lao ra khỏi mặt biển. Hóa thành mười đầu thủy long nóng ánh trong suốt, lao vào bích diễm đao khí của vương phật nhi liều mạng bích diễm âm lôi đao. Nhan long thanh tuyết vừa thốt lên câu này, liền cảm thấy huyết hồn ngào ngạt. Trên người tuy mang hộ thân thủy long, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài. Bích diễm âm lôi đao do võ thánh thân truyền, tuy luận về biến hóa tinh xảo, so ra kém thái cổ ngũ hành khí binh của một tộc kiếm xuất, luận về uy danh cũng kém ngũ đế long quyền. Nhưng nếu nói về về bá đạo, sát ý lại được xưng là thiên hạ đệ nhất. Trong các đệ tử của bệ thượng, sở dĩ không có người nào học được môn thần thông này, một trong những nguyên nhân chính là vì pháp môn vận chuyển để dùng thân thể hấp dẫn bảy đạo sát khí thực sự quá mức bá đạo. Quá phức tạp. Tuy rằng võ công càng bá đạo thì càng đơn giản sáng tỏ, phát kình trực tiếp, ngược lại, võ công càng phức tạp thì lại càng tinh xảo, dùng biến hóa thủ thắng. Thế nhưng thứ võ công này của Võ Thánh lại có ưu điểm của cả hai nhà, trong võ học căn bản không thể nào xuất hiện được. Muốn đem 72 đạo sát khí để dùng cho Bích Diệm Âm Lôi Đao, đã khó nay lại càng thêm khó. Bởi vậy những môn hạ của Võ Thánh, trong lúc độc thủ, căn bản không có người nào sử dụng môn võ học này cả, cũng chỉ có Bạch Phá Lãng, vẫn luôn một lòng muốn kế thừa Võ Thánh vị, mới khổ tâm nghiên cứu, nhưng cũng chưa từng thành công. Bị đao kình của Vương Phật Nhi hung hăng đánh bay ra ngoài, Nhân Long Thanh Tuyết rốt cuộc hiểu rõ được hai chuyện. Thứ nhất chính là, đối với Vương Phật Nhi, tầm quan trọng nữ tử kia đặt lên trên hết, có thể khiến thiếu Niên này không ngại trở mặt cùng bất cứ kẻ nào, mình tuyệt đối không thể nói thêm câu nào chọc đến Tiên Niên này nữa. Thứ hai chính là, thiên phú võ học của Vương Phật Nhi, hơn xa bất cứ người đệ tử nào của sư phụ, uy lực của Bích Diệm Âm Lôi Đao, lấy thực lực trước mắt của mình không thể nào chống lại được. Hóa ra môn võ công này sau khi luyện thành, lại có uy lực to lớn như vậy, dùng tiểu thiên kiếp công lực, vậy mà có thể hấp thụ đến gần 300 lần thiên địa nguyên khí, đã sắp xỉ với cao thủ vượt qua lần thứ 2 thiên cấp rồi. Nhan Long Thanh Tuyết tuy rằng bại lui, nhưng cũng không bị bao nhiêu tổn thương. Một mặt điều dưỡng chất khí, một mặt nghị kê sách để ứng phó với cục diện này. Mục Vân Sư huynh thật sự là trọc phải đại phiền phải rồi. Sau khi đánh bay Nhan Long Thanh Tuyết, Vương Phật Nhi cũng lời tiếp tục ép hỏi, trực tiếp vận khởi đại siêu hồn nhập pháp chiếu thẳng vào thức hải của lão giả, đem những bố trí mà lão đã đặt ra để bảo hộ tinh thần trí nhớ của mình phá vỡ từng cái một. Sau khi hắn đọc xong hết thể trí nhớ, hai mắt của lão giả này đã trở nên trắng dã, trên miệng nhễo ra từng giọt nước miếng, giống như bị ngu ngốc vậy. Mẹ kiếp tên Mục Vân để vô liêm sỉ, ngươi nếu dám làm tổn thương Quyên Thành. Dù chỉ một cọng lông tơ, lão tử không chỉ sẽ diệt cả nhà ngươi, cho dù nhất tú là trưởng viện đại tự, ta cũng sẽ quay về đại lạn đả tự, giết không tha. Đạm môn trưởng Lao rất giỏi sao? Cho dù là hành đạo trang cũng không đến phiên ngươi được bảo hộ đâu, lửa giận trong lòng bộc phát, vương Phật Nhi nhất phi trùng thiên, hóa thân thành bộ dáng thái cổ cự viên, thập hung sắt thần động trong tay hung hăng nện xuống, hơn 10 chiếc thuyền lớn của Mục Vân gia lập tức chao đảo. Mặc dù trên thuyền cũng có không ít cao thủ, nhưng sao có thể chống lại một cao thủ có hoang thần vị tu vi giống như Vương Phật Nhi được? Gặp phải khí băng hàn phô hiên cái địa như vậy, cơ hội tất cả mọi người, ngay cả vũ khí đang mang trên mình đều cùng bị đóng băng một chỗ, hóa thành bột phấn tan nữa, không ai có thể chống cự được. Nhan Long Thanh Tuyết mặc dù muốn cứu viện, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể thầm than một tiếng. Vận Khí nói với Vương Phật Nhi chuyện của Thập Tứ sư huynh cùng vị cô nương kia, cũng chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, nếu khuyên bảo thật tốt, Mục Vân sư huynh có lẽ sẽ vui vẻ đem cô nương kia trả lại cho ngươi. Vương Phật Nhi, giờ ngươi có giết những người đó, cũng không được việc gì. Vương Phật Nhi tay sách tự động, lạnh lùng nói cái gì gọi là không được việc. Ta chính là muốn nói cho thiên hạ này biết, đừng không chọc đến ta, nếu không hãy chuẩn bị đón nhận cái chết. Không cần phải cùng nói những lời giả bộ với ta. Có biện pháp tốt gì thì nói ra. Chuyện đại viên Vương Nhan Long Thanh Tuyết có thể cảm ứng được, lúc Vương Phật Nhi nói ra lời này, sát khí trên người tỏa ra càng nồng đậm. Nhìn cử động so với tay chân mình mà được kéo dài ra còn lớn hơn, Nhan Long Thanh Tuyết lần đầu phát hiện mình là một nữ tử yếu đuối không có biện pháp nào. Vương Phật Nhi bây giờ ta và ngươi hãy cùng nhau đi tìm thập tứ sư huynh đòi người. Nếu như hắn còn không chịu thả, ta nguyện ý giúp ngươi một tay. Nhưng xin ngươi đừng nên lạm sát người vô tội. Chương 322, 323 Vương Phật Nhi nghiến răng nghiến lợi hét lên, truyện đại viên Vương có vô tội hay không, do ta định đoạt, chỉ một ngón tay lên trời. Thân thể Vương Phật Nhi biến thành thần điệu ly loan như ngọn lửa bay cao, theo phương hướng ngục vân để biến mất đuổi theo. Nhan Long Thanh Tuyết chứng kiến tốc độ bay đi của Vương Phật Nhi, liền biết mình không có khả năng đuổi theo, bất đắc dĩ đành phải phân phó cho người của võ thánh hạm đội vài lời, rồi tiến vào băng hỏa huyễn quan thành. Nàng bảo bốn gã tổng quản đem khóa sắt trên thân Long Thiếu tì ra, lớn tiếng nói ta muốn đi cứu chủ nhân, các ngươi trở về, các ngươi có nguyện ý cho ta cởi hay không? Hai đầu Long Thiếu mở ra đôi cánh, trong đó có một đầu lập tức hạ thấp xuống, ý bảo Nhan Long Tuyết Thanh ngồi lên. Nhan Long Thanh Tuyết mừng rỡ, Long Thiếu mặc dù bay không nhanh bằng li loan biến của Vương Phận Nhi nhưng so với ngựa khí phi hành của nàng thì nhanh hơn nhiều đến khi nhan long thanh tuyết lên đến không trung bờ hờ hờ cờ cờ điều khiển long thiếu đuổi theo thì vương phật nhi đã sớm bay xa nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng không ngờ kết quả cuối cùng lại biến thành như thế này nhưng thập tứ sư huynh cũng không phải là người thích gây chuyện sao lại ra tay với ai nữ yêu quý của vương phật nhi chẳng lẽ trong chuyện này xuất hiện vấn đề gì nhưng hạm đội mục vân đề đã sớm bị vương phật nhi giết sạch nhan long thanh tuyết cho dù muốn tìm người để hỏi cũng không còn người nào trong lòng nén giận với sát tính quá nặng của vương phật nhi nhan long thanh tuyết thúc giục long thiếu một đường tiến về phía trước từ đảo hoàng hà đến bờ đông hải Lấy tốc độ Long thiếu cũng tiêu tốn mất thời gian một ngày, khi Nhan Long Thanh Tuyết đến Đông Hải cảng Mục Vân gia thì lại phát hiện, nơi nơi đều là băng tuyết ngập trời, cả thành thế mà không có một người sống tại hải cảng này, Mục Vân gia để lại 3000 quân đội của mình, cũng có vài tên đại tướng trấn thủ, chỉ là đáng tiếc Nhan Long Thanh Tuyết cũng biết, những cao thủ bình thường này, đối phó với Vương Phật Nhi có Tiểu Thiên Kiếp và Hoang Thần vị cũng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi. Hơn nữa nguyên nhân Vương Phật Nhi đại khai sát giới, nàng cũng hiểu được không thể hoàn toàn trách thiếu niên này. Mục Vân gia tung hoành ở đại lục mấy ngàn năm, là đại tộc cơ hồ cũng xuất hiện với đại kiền vương triều. Tứ Thế gia, bắt đại môn phiệt tại trung thổ, Tiềm lực rất dồi dào, so với nho môn thì còn thâm nhập sâu so hơn vào nhân tộc. Thậm chí có thế gia môn thiệt vì bảo vệ địa vị, quyền thế gia tộc nên cùng Tây địch yêu tộc có quan hệ chặt chẽ. Mục Vân gia là một trong bốn thế gia, các gia chủ đời trước đều có sách lược giao hảo cùng các đại yêu tộc. Hơn nữa trong huyết thống còn có huyết mạch Đông Di tộc, yêu tộc đứng đầu trung thổ. Huyết thống như thế, tự nhiên làm cho người trong Mục Vân gia mười phần kiêu ngạo. Thời điểm Vương Phật Nhi lửa giận công tâm, đương nhiên hỏi hắn sẽ không hòa nhã. Những người này chỉ cần hơi lạnh nhạt, có kết cục thế nào hẳn ai cũng biết. Nhưng Vương Phật Nhi ra tay cũng tạo thuận lợi cho Nhan Long Thanh Tuyết. Người Mục Vân Gia sau khi chống lại không thành công, bắt đầu lùi về phía sau, tạo thành một con đường bằng băng tuyết hàn khí dọc theo phương hướng bỏ chạy. Nhan Long Thanh Tuyết một đường đuổi theo, dấu vết chiến đấu này để lại. Kỳ quái, Vương Phật Nhi dường như biết tất cả bí mật của Mục Vân Gia, bây giờ hắn đang thẳng đến Đông Hải Mục Vân Thành, nếu để cho hắn đến nơi đó trước thì tất cả liền song không thể vãn hồi. Nhan Long Thanh Tuyết nghĩ đến đây thì không đuổi theo dấu vết Vương Phật Nhi cùng quân đội Mục Vân Gia chiến đấu nữa, mà khống chế Long thiếu, trực tiếp hướng thế lực hùng mạnh nhất Mục Vân Thành của Mục Vân Gia tại Đông Hải chạy đi đến khi nàng đến bên ngoài Mục Vân Thành, lập tức biết mình tới chấm rồi. Tường thành tòa Đông Hải danh thành này đã sụp một mảng lớn, hiện nhiên do trải qua một hồi ác chiến tạo nên. Nhan Long Thanh Tuyết hét lên một tiếng trợ tinh thần, khi xông vào trong thành, thì nghe thấy tiếng dây cung gồng, phía dưới lập tức bay lên mấy trăm mũi tên nọ. Những công kích này làm trong lòng Nhan Long Thanh Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Còn có người chứng tỏ Vương Phật Nhi còn chưa tàn sát hết dân chúng trong thành, phất tay phát ra Đông Hải điếu Long Quyết, dẫn tám thủy Long chấn bay trăm mũi tên nọ. Nhan Long Thanh Tuyết quát lớn ta là Nhan Long Thanh Tuyết ở Đông Ngao Tộc, thập tứ sư minh ở chỗ nào? Trong thành lập tức truyền ra một âm thanh rắn rỏi, lưỡi tiếng nói hóa ra Nhan Long tiểu thư, thiếu chủ chúng ta vừa cùng ác đồ chiến một hồi thân mang trọng thương, không thể giao chiến được nữa, hay là Lão Nô đưa người đi gặp thiếu chủ. Nhan Long Thanh Tuyết nhìn xuống, nhận ra đó là Kim Phật một vị. Ngoại tổng quản Mục Vân gia, vội vàng đệ Long Thiếu bay xuống, nhưng hai đầu Long Thiếu này trời sinh tính thù hận thì nhớ dai, đã sớm nhận ra người phía dưới có quan hệ với Mục Vân Đề. Đến lúc Nhan Long Thanh Tuyết rời khỏi lưng Long Thiếu, đột nhiên bốn cánh hai đầu Long Thiếu lặng yên không một tiếng động đánh ra, hắc diệm trên đuôi tăng vọt, hội tụ trên hai cặp cánh chim, chụp về phía vị đại tổng quản kia. Nhan Long Thanh Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, đánh vứt tay xuất ra Đông Hải điếu Long quyết cản hai đầu Long Thiếu này lại cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng kia vật, nhưng quần áo trên thân lão nhân này đều bị đốt cháy rồi, lộ ra thân thể một mảnh đen thui, còn bị uy áp của Long thiếu làm cho hôn mê bất tỉnh. Chuyện đại viên Vương, chuyện đại viên Vương hai đầu Long thiếu cũng có chút sợ hãi võ công của Nhan Long Thanh Tuyết, thấy nàng ra tay, cũng không dám ngừng lại, cũng nhau cất tiếng kêu dài bay lên trời. Nhan Long Thanh Tuyết thấy có lỗi với lão nhân này liền vận công cứu tỉnh, không ngờ quân thủ thành mục vân thành, thấy hai đầu Long thiếu hung hãn, đồng thời bắn tên, làm cho Long thiếu phun ra vài ngụm hắc diễm, đốt chết hơn trăm người sau đó ngên ngang bay đi. Long thiếu này tính tình thật giống Vương Phận Nhi, đều là cứng mềm đều ăn, tâm ngoan thủ loại. Nhan Long Thanh Tuyết thầm than một tiếng, cuối cùng cũng cứu sống được đại tổng quản kim Phật của Mục Vân Thành thập tứ sư minh ở đâu, nhanh đưa ta đến. Sau khi kim Phật tỉnh dậy, sắc mặt tối đen trên mặt không lộ biểu cảm gì, nhưng cái lưỡi thì lập tức đổi giọng, đối với Nhan Long Thanh Tuyết nói lão nô vừa rồi quên mất, thiếu thủ sau khi bị trọng thương, đã được thân tín mang đi. Sợ rằng Nhan Long tiểu thư đến Mục Vân Sơn trang mới có thể gặp được, để ta chuẩn bị tọa kỵ cho tiểu thư, nếu nhanh thì trong 10 ngày là gặp được thiếu chủ nhà ta. Nhan Long Thanh Tuyết nhịn không được trong lòng đành cười khổ, lão nhân này bị Long thiếu đốt cho một trận, ngay tức khắc tính khoản lỗ này lên đầu mình thậm chí còn không chịu nói mục vân để đi hướng nào. Nàng không quyết đoán được như Vương Phật Nhi, lập tức giết vài người ép hỏi, nên đối với Kim Phật nói nói cho Mục Vân sư huynh ta biết, cô gái mà hắn bắt đi đối với Vương Phật Nhi vô cùng quan trọng, quan trọng tới mức không tiếc hết thể có thể cùng Mục Vân ra toàn diện khai chiến. Nếu hắn không muốn nhìn thấy mấy vạn người chết, tốt nhất hãy cùng Vương Phật Nhi thương nghị cho tốt, rồi đưa cô gái này ra. Kim Phật chớp chớp mắt, thản nhiên nói, hóa ra Nhan Long tiểu thư đến làm thuyết khách cho Vương Phật Nhi. Chỉ là đáng tiếc, nàng kia chính là phản đồ của Quảng Hà cung, thiếu chủ nhà ta nhận ra thân phận nàng, sau khi bắt giữ liền đưa đi Quảng Hà cung. Tiểu thư cũng biết bà nội của thiếu chủ nhà ta là trưởng lão Quảng Hàn Cung, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn việc này, thì ra thế, Nhan Long Thanh Tuyết hít thở một hơi, hiện tại cũng không biết làm thế nào mới tốt. Quảng Hàn Cung thủ rất dai, lúc trước Bạch Nguyệt Võ Thánh nhận dấu thân phận, đầu nhập vào làm môn hạ Quảng Hàn Cung học nghệ, sau khi thành tài đã sáng lập ra cơ nghiệp 47 đảo. Quảng Hàn Cung sau khi biết được, liên tục phái sát thủ, tuy rằng không làm gì được Võ Thánh Bạch Thương Hoang nhưng cũng nhất định không chịu thỏa hiệp. Lệ Khuynh thành vốn là đệ tử bí truyền đời thứ 8 của Nhất Mạch Giao Chỉ, chi thứ trong Quảng Hàn Cung, được bồi dưỡng riêng biệt thành Võ Thánh sát thủ. Mục Vân Đề muốn lấy lòng Quảng Hàn Cung, nên thấy lệ khuynh thành đương nhiên phải bắt lại đưa đến. Muốn thuyết phục Quảng Hàn Cung thả ra phản Đồ, cơ hội là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Với lại Vương Phật Nhi cho dù có bản lĩnh thông thiên nhưng đơn độc một mình, cũng không thể nào ép đạo môn hai đại thánh địa Quảng Hàn Cung thả ra. Nhan Long Thanh Tuyết biết ngọn nguồn việc này, đành bỏ qua không ôm hy vọng khuyên giải nữa. Đúng vào lúc này, tiếng vang ầm ầm xuất hiện, một đầu cự viên khổng lồ xuất hiện ở bên ngoài Mục Vân Thành. Đại tổng quản Mục Vân Thành kinh vật, lập tức quát lớn nam nhi Mục Vân Thành, lập tức bày ra trận pháp, nhất định không để manh thú vào trong thành, tàn sát thân nhân chúng ta, thời điểm ra lệnh. Kim Phật tự nhiên phát ra một cỗ uy nghiêm, nhưng sau khi hắn phát ra hiệu lệnh, quay đầu lại đối diện với Nhan Long Thanh Tuyết cười khổ nói lần đại chiến trước, thiếu chủ nhà chúng ta chủ trì xích nguyện phù long trận vẫn bị mánh thú này đánh chết hơn trăm tướng sĩ, thiếu chủ bị thương nặng mới. Bức cho hắn trốn chạy mà đi. Lần này không có thiếu chủ nhà ta, chỉ có thể phiền toái Nhan Long tiểu thư chủ trì đại trận này. Ta cùng mấy vạn dân chúng vô tội mục vân thành một lòng theo Nhan Long tiểu thư. Nhan Long Thanh Tuyết kêu lên một tiếng nhỏ, kiên quyết cự tuyệt mấy vạn dân chúng mục vân thành vô tội, còn dân chúng đông ngao tộc chúng ta cũng không phải là người có tội đát tội với người này giống như là mang đến phiền vãi cực lớn cho đông ngao tộc ta không phải không muốn giúp ngươi chỉ là ngươi phải nói với ta lời thật mới được kim phật thấy vương phật nhi biến thành cự viên đã tới gần cửa thành không khỏi trận chừng mắt hết cỡ giống lớn chỉ cần nhan long tiểu thư bảo vệ được dân chúng muốn hỏi điều gì ta sẽ nói hết bây giờ xin tiểu thư hãy giúp mục vân thành chúng ta một phen vừa nói kim phật lại mạnh mẽ quỳ trên mặt đất điên cuồng cấu đầu nhan long thanh tuyết thầm than một tiếng đang muốn nói gì đó đột nhiên một thanh âm lạnh nhạt từ phía trên truyền xuống kim phật lập tức bảy chân xích nguyện phủ long ta tới trụ trì trận này mục vân gia chúng ta không cần nhờ vào người ngoài đột nhiên nhan long thanh tuyết ngẩng đầu thì thấy là một nam tử cao gầy mặc trường bào trắng người tuy rằng tuổi cũng không nhiều nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm làm người khác khó có thể kháng cự là đại ca của mục vân đề nhan long thanh tuyết muốn khuyên giải nam tử này nhưng nhớ tới nam tử này là người kiêu ngạo cố chấp lập tức nuốt lời trở lại chuyện này đã có hắn ra mặt ta không cần quản đến nữa chuyện của mục vân gia vẫn nên để người mục vân gia ra mặt là tốt nhất nhan long thanh tuyết bay người lên giữa không trung cuối cùng nhịn không được nói vương phật nhi thân là truyền nhân đại loạn đạt tự cùng nhất tu thiền sư có tình cảm đồng môn sư trưởng nếu mục vân đại ca có thể biến chiến tranh thành hòa bình chẳng phải là vẹn cả đôi bên sao? Nam tử cao gầy kia lạnh lùng nói chờ đến khi ta đem cuồng đồ vô chi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đồi thường toàn bộ tổn thất cho mục vân gia, ta nguyện ý cùng hắn biến biến biến chiến tranh thành hòa bình. Còn bây giờ, ngươi trước tiên tránh sang một bên. Nhan Long Thanh Tuyết thở dài nhẹ nhàng rời khỏi nơi sắp trở thành chiến trường giao chiến giữa hai bên. ở xa nhìn lại thấy Vương Phật Nhi dường như bị trọng thương, trong khi đi lại hơi bị tập tẽn, bước thấp bước cao kéo lê băng tinh cử động. Sinh Nguyệt Phù Long trận là một trong cửu đại tiên trận chính thống của Bạch Lộc Động, mục vân gia luôn luôn cùng đạo môn giao hảo, như thế nào ngay cả buồn sự nho môn cũng học được lấy binh lực mục vân thành nếu là đem trận pháp này phát động có thể đủ ngăn cản bất cứ tiểu thiên kiếp cao thủ nào hơn nữa có thập tứ sư huynh chủ trì uy lực đại trận sẽ tăng thêm mấy lần vương phật nhi không biết trải qua khổ chiến như thế nào mới hóa giải được xích nguyện phù long trận làm mục vân sư huynh bị thương nặng kế tiếp nếu đổi thành mục vân ngọc đại ca của mục vân để công lực hơn kém nhau bao nhiêu chỉ sợ vương phật nhi khó tránh khỏi bại một lần hiện tại mục vân gia có ba gã chiến lược tiểu thiên kiếp đây cũng là vốn mục vân gia xương hùng thiên hạ cho dù đại kiền vương triều lọt lạc bọn họ cũng không để ý trừ bỏ gia chủ đương thời mục vân gia gia chính là hai gã cao thủ đợi tiếp theo thiên tư hơn người, mục vân ngậm cùng mục vân đề, mục vân đề tiến vào làm môn hạ võ thánh, mà mục vân ngậm là một đệ tử ưu tú nhất trong tứ đại đệ tử của ngũ trang quan. rất nhiều người đều cho rằng, hành đạo trang không sai biệt lắm đã muốn chuyển cho mục vân ngậm làm quan chủ ngũ trang quan đời tiếp theo. ngọn lửa tức giận trong lòng vương phật nhi không mất đi, trước khi nhan long thanh tuyết đuổi đến, hắn đã ở mục vân thành đại chiến một hồi, xuất ra hết bổn sự, vẫn bị mục vân đề bước lui, lần bại trận này càng làm cho hắn thêm vải phấn sát y vương phật nhi đương nhiên không biết, hắn mới bại lui một lần, còn mục vân đề áp chế không nổi thương thế tử không trung té rơi xuống. Hiện giờ đã thay đổi rồi, là Mục Vân mộng ra giòi thúc ngựa chạy tới trụ trì lại cục. Lão tử không tin võ giả bình thường có thể cùng Hoang Thần chi thể của ta so đấu sự chịu đựng, lần động thủ này ta kéo dài 3 năm ngày, nhất định làm quân phòng thủ Mục Vân thành mệt mỏi, không có quân phòng thủ sử dụng xích nguyệt phù long trận, ta nhất định đem Mục Vân để giết cho rơi xuống biển. Tuy rằng thoạt nhìn đi lại tập tễnh, kỳ thật Vương Phật Nhi đã sớm vận công chữa thương, lần cường công này thương thế được điều dưỡng đã không còn trở ngại. Hắn làm ra loại này tư thế này, chỉ là muốn chiếm tiện nghi ngộ nhỡ mà mình có được. Mục Vân đệ nếu xem hắn thể lực yếu đi nhiều, liền muốn ra khỏi thành khiêu chiến. Nếu mà như vậy không giết tên con cháu của rùa này, thì sao còn có thiên lý chứ? Hai bên đối chiến, nếu như cứ một mực lô mãng tự nhiên sẽ chiếm phần xui xẻo hơn, thời gian này dùng bất cứ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mới là vương đạo. Vương Phật Nhi thậm chí đã tính toán tốt, khi đến thời điểm mấu chốt, thả ra phân thân đau nhất cũng đã vượt qua tiểu thiên kiếp. Vừa rồi thật sự là không có cơ hội, nhiều nhất cũng chỉ làm bị thương hắn 10 lần, không bằng giết hắn một lần, lần này nếu vận khí hắn không tốt thì hoảng trách ai. Chương 323, 324 Tôn Nghiêm Mộc vừa ra, không thể mạo phạm. Ra khỏi thành, kết trận, Mộc Vân Mộng hét lớn một tiếng. Quân phòng thủ Mục Vân Thành ngay lập tức lao ra ngoài thành. Vương Phật Nhi đang nghĩ con nên tiếp tục tập tiến vài bước, làm cho thân hình lão đảo, giả bộ càng thêm chật vật. Nhưng nhìn thấy quân phòng thủ Mục Vân Thành lại ra ngoài thành kết trận, nhất thời tinh thần hắn tỉnh táo, thầm nghĩ quả nhiên là bị giết đến choáng váng rồi, lại lại có thể liều lĩnh đến tình cảnh này. Cho dù có là tinh binh đi chăng nữa, khi bày trận cũng cần chút thời gian. Coi như quân đội Mục Vân ra, nghiêm chỉnh huấn luyện làm thời gian bày trận rút ngắn. Nhưng đối với loại cao thủ như Vương Phật Nhi, vẫn tạo cho hắn cơ hội tấn sát. Nếu là Mộc Vân Đế đã được kiến thức qua vũ lực Vương Phật Nhi, sẽ không dám to gan như vậy. Lúc trước ở trong thành kết song mới đón đánh vương Phật Nhi, cho dù như thế mà vẫn còn lưỡng bại câu thương. Mục Vân Mộng cùng Mục Vân để tranh đoạt vị trí gia chủ đã sớm thủy hóa bất dung, như nước với lửa. Hắn có đại tông đệ nhất đạo môn ngũ trang quan làm chỗ rửa sau lưng, sư phụ hành đạo trang lại là một trong số ít những cao thủ mạnh nhất trong thiên hạ, nên hắn tâm cao khí ngạo tới cực điểm. Tuy rằng thấy vương Phật Nhi có thể đánh bại đệ đệ của hắn, cũng được coi như nhân vật lợi hại, vẫn quyết định dẫn quân ra khỏi thành đón đánh, lấy thủ làm công. Hắn không thể không tin vào một thân đạo môn thần công chính mình, ngay cả ngăn chặn vương Phật Nhi một lát để cho Mục Vân quân có thời gian triển khai xích nguyệt phủ long trận cũng không có Đao Nhất đi ra ngăn cản cái tên có bộ mặt không khác gì Thi yêu kia. Mục Vân ngộ thực ra dự đoán cũng không sai biệt nhiều lắm. lấy võ công của hắn của hắn quả thật cũng có thể bám trụ Vương Phật Nhi một lát, nhưng hắn không thể đoán được Vương Phật Nhi còn có phân thân Đao Nhất mạnh như vậy. chuyện Đại Viên Vương gọi Đao Nhất đi ra, Vương Phật Nhi nhanh chóng xông tới, nửa điểm thương tích cũng không thấy. có một bộ điện cố danh truyền thiên hạ, trong đó từng ghi lại một người với chiến lược vô cùng khí phách hào hùng. người kia cũng có hình dạng như hầu tử đã từng nói qua. sư đả lính không phải có bốn vạn yêu sao? Ta đây kéo dài hai đầu gậy cũng dài 45 trượng, to đến 78 trượng, Nam Sơn lăn một vòng giết 5000, Bắc Sơn lăn một vòng lại giết tiếp 5000, Từ Đông lăn một vòng đến Tây, cho dù trong lúc đó có ngủ gà ngủ gật, nhưng cũng không đến nửa ngày đem 4-5 vạn tiểu yêu giết thành thịt vụn bảy ngày. Vương Phật Nhi thấy mục vân quân rất nhiều, cũng không biết như thế nào lại nhớ tới điện cố này, thật sự đem thập hung sắt thần bổng kéo ra, to lên hơn 10 thước, ngay lại chô lăn đi, còn phóng ra toàn bộ thi binh trong binh phủ thúc đẩy cử động. Trong mục vân quân cũng không thiếu những hào thủ, nhưng đối mặt với chiến thuật cùng hung cử các như vậy, nên cả một đám không có biện pháp nào. Võ công cao còn có thể nhảy lên không trung trốn được tai ương rồi giết, nhưng đại đa số quân sĩ ngay cả nhập phẩm vũ lực cũng không có, làm sao có thể tránh khỏi phương pháp giết người tàn khốc này, chỉ trong chốc lát hơn ngàn nhân mã đã bị giết hoặc bị thương trong tay Vương Phật Nhi, còn Mục Vân Mộng đang ở giữa không trung bị đao nhất của lấy, kinh hại đến tay chân run lên. Nếu như vì chiến lược của hắn sai lầm, bị Vương Phật Nhi tàn sát hàng loạt dân trong thành, sau này địa vị của hắn tại Mục Vân Gia nhất định thay đổi đột ngột theo chiều hướng xấu. Mục Vân Thành chính là một trong ba nơi quan trọng của Mục Vân Gia, tầm quan trọng chỉ đứng sau Mục Vân Sơn Trang Cút Đi, Mục Vân Mộng liều mạng chịu một thương viêm đao khí của đao nhát Xông qua đao nhất tiến vào trong Mộc Vân Quân, hai tay vận kình đem thần binh tử mẫu kim long thương mang bên mình mạnh mẽ đâm trên mặt đất, cùng đụng vào thập hung sắt thần bổng của Vương Phật Nhi. Chẳng qua trên thân băng tinh cự động lực lượng quần quật nên có thể tưởng tượng ra được, mục Vân Mộng ngay tức khắc thổ ra một ngụm máu tươi. Chỉ có điều, hắn kiên cường chống đỡ một lát, mục Vân Quân cũng tỉnh táo lại mấy chục người trăm tên chiến sĩ cũng gia nhập vào hàng ngũ ngăn chặn cự động, tốc độ lăn của băng tinh cự động liền chậm lại. Mộc Vân Quân người trước ngã xuống người sau xông lên, phương pháp lăn cự động của Vương Phật Nhi cũng mất đi hiệu quả. Trên chiến trường chia thành hai đại quân ở hai bên một cây cự động to lớn vô cùng cùng nhau ra sức đẩy tạo thành tình cảnh lực cười đau nhất mất đi mục tiêu cũng không đội vã đuổi theo mười ngón tay liên tục bắn ra chỉ trong chốc lát đã phát ra hơn trăm đóa hắc hỏa sau khi rơi xuống đất liền nổ mạnh mỗi một hắc hỏa đều đoạt đi bảy tám sinh mệnh mục vân quân hơn nữa còn phóng ra hướng đến những binh lính chuyên ngăn chặn tự động tinh thần vương phật nhi càng thêm phấn chấn hắn hắc hắc cười lạnh hai tay lại ngưng tụ ra một cây thập hung sắt thần đồng, hai tay hắn nâng lên băng tinh cự động so với hắn còn to lớn hơn tàn nhẫn đệm vào giữa mục vân quân làm binh lính mục vân quân chết một đám mục vân ngậm vương ngưng tụ chân khí muốn đánh gãy băng tinh cự động thứ hai của vương phật nhi thấy vậy tức hổ máu Hác tâm nổi lên, cũng cũng không để ý đến chết sống của binh lính, hướng tử mẫu kim long thương đánh thẳng tới Vương Phật Nhi. Hắc hắc, người này đã dối loạn trận tuyến a. Tay Vương Phật Nhi nắm lại, dùng nắm tay đó đánh bừa một chiêu cùng Mục Vân Ngục. Không có Vương Phật Nhi ở phía sau thúc đẩy, Mục Vân Quân liền hiện rõ ưu thế về quân số. Vương Phật Nhi cũng chẳng muốn đi để ý đến sống chết đám binh lính này, chỉ phân ra một tia thần niệm, đao nhất lập tức từ trên không hạ xuống, lấy thi khí cấp minh hoàng, đủ để biến người sống hóa thành thi binh. Vì thế Vương Phật Nhi sao lại không dùng chiêu này chứ? Tên cốn Mục Vân để chứ? Mau đưa Khinh Thành ra đây, bằng không ta sẽ khiến trên dưới Mục Vân gia chết hết. Mục Vân ngọng kêu lên một tiếng đau đớn, muốn mắng trả lại nhưng không có nửa điểm khí lực để phân tâm. Trước đó hắn bị thương viêm đao khí đao nhất đả thương, lại mới va chạm với băng tinh cử động, nội thương nghiêm trọng tới bảy phần. Nên để cho song trưởng cử viên hóa thân của Vương Phật Nhi đánh cho loạn bậy không kịp tránh né. Chuyện đại viên vương đại thừa thương đạo của Mục Vân gia chính là thương pháp đứng đầu thiên hạ, hơn nữa trong chiến đấu còn có thể điều dưỡng trị thương. Vương Phật Nhi cùng Mục Vận ngọng khổ đấu một trận, phát hiện nam tử cao gậy này càng đấu càng linh lợi lập tức thay đổi chiến pháp, đại thủ vô gia chống dũng ngưng tụ thành một đạo tường băng từ không trung nện xuống. loại công kích trên diện rộng này khiến mục vân ngậm không thể tránh né, chỉ có thể lấy tử mẫu kim long thương ngạnh cứng phá tường băng mà ra, liên tục phá mấy chục lần lên bề mặt tường băng, cuối cùng cũng làm vết thương tái phát, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, thấy tình thế không ổn rồi. nhan long thanh tuyết ở bên cạnh đang theo dõi cuộc chiến, thầm than một tiếng trong lòng. truyền âm nói với vương phật nhi mục vân ngậm là con trưởng trong mục vân gia, vương phật nhi huynh nếu là có thể nếu có thể bắt sống người này, vừa lúc trao đổi được với cô nương kim thành. Nếu mà giết đi thì có chút đáng tiếc, Vương Phật Nhi đang muốn tàn nhẫn hạ sát thủ, nghe thấy lời đề nghị như vậy, không khỏi cười đến mắt miệng. Lư tiếng đáp nhàn long thanh tuyết tỷ tỷ nói không sai, ta lưu cái mạng chó của hắn lại, coi như chiếm chút lợi thế, Mục Vân Ngộng nghe thấy muốn hộc máu. Nhưng tình thế hiện tại hắn như cá nằm trên đất, nếu không muốn bị bắt sống thì chỉ còn nước tự sát mà thôi, thế nhưng lấy thân phận Mục Vân Ngộng, hắn làm sao chịu tự sát chứ? Sau khi nhận được cám hiệu của Vương Phật Nhi, Đao Nhất bỗng nhiên bỏ qua không cùng Mục Vân Quân chém giết nữa, nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc chiến. Chỉ trong nháy mắt đã đánh đến sau lưng Mục Vân Ngộng. Võ công Mục Vân Ngộ so với Đao Nhất mới vượt qua Tiểu Thiên Kiếp mạnh hơn một bậc, nhưng bây giờ hắn đang bị thương nên công lực hao tổn khá nhiều. Cũng không có biện pháp nào chống đỡ Đao Nhất, chẳng qua Mục Vân Ngộ cũng sẽ không thúc thủ chịu chói, liền trở tay xoay tử mẫu kim long thương ra sau lưng đán về phía Đao Nhất. Cùng lúc đó Vương Phật Nhi đột nhiên duỗi một ngón tay, một cỗ ý niệm huyền ảo vô cùng theo một đường kiếm khí yếu ớt đánh thẳng vào góc Mục Vân Ngộ. Hắn sử dụng công phu chính là kiếm quyết thiên gia, lấy bản lĩnh như Vương Phật Nhi mà ban đầu gặp kiếm quỷ còn bị đến mùi lợi hại, thì Mục Vân Ngộ sao có thể ngăn cản được chiêu pháp quỷ thần khó lường này chứ? Bị kiếm khí quần quấn bao hàm tinh không mênh mông bắn chúng, trong thức hải chứa đựng ý thức tức thì chấn động mạnh. Chúng phải kiếm quyết tiến ra lúc này thân hình Mục Vân Mộng ngưng trệ, Đao Nhất trở tay một cái liền đoạt được tử mẫu kim long thương trong tay Mục Vân Mộng, lại một quyền đánh ngay trên lồng ngực đại công tử Mục Vân Gia. U Minh chân hỏa cùng vô tận minh khí dũng mãnh tiến vào thân thể Mục Vân Mộng, lao tử không giết ngươi, chỉ cho ngươi thành quỷ, cùng Mục Vân Gia kết kiều hận lớn như vậy, làm sao có thể hóa giải? Chỉ là Nhan Long Thanh Tuyết nói cũng không sai, lưu lại cái sát toàn thân của ngươi, còn hữu dụng để đổi lấy khuyên thành. Thức Hải bị bạo, thân thể lại bị U Minh chân hỏa của Đao Nhất xâm nhập. Mục Vân Mộng ngay lúc đó mặc cho chân thân cùng phân thân Vương Phật Nhi hợp lực hóa thành một đầu siêu cấp thi quỷ. Từ thi quỷ bình thường có thể tiến vào cấp bậc minh hoàng, sợ rằng từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Mục Vân Mộng may mắn được là người đầu tiên, cũng không biết may mắn hay là không xui xẻo. Thuận Tay Hạ phong ấn, Sau đó Vương Phật Nhi quát to Mục Vân Quân nghe đây, lập tức đầu hàng. Bằng không đại công tử nhà các ngươi sẽ bị phanh thây vạn đoạn. Đao Nhất Vương đặt tay trái lên sau lưng hắn, để chứng minh lời Vương Phật Nhi. Thương viêm Đao khí từ tay phải thoát ra đem hai cây băng tinh cử động cắt thành hơn mười đoạn. Quân đội Mục Vân gia thấy công tử rơi vào tay địch, nhất thời không biết làm thế nào cho phải hai mắt kim phật tứ huyết nhưng lại không thể làm gì hơn, đánh ra lệnh mọi người không thể để thiếu chủ bị thương, mau bưng vũ khí đầu hàng. Vương Phật Nhi cười hắt liếc mắt nhìn nhan long thanh tuyết, mỹ nữ lập tức túi đầu thở dài không nói gì. hắn đem mục vân mộng hóa thành thi, cũng chỉ có nhan long thanh tuyết nhìn ra, những người khác tu vi quá thấp, sao sao có thể biết thủ pháp bảo diệu như vậy. chuyện đại viên vương mục vân thành đầu hàng, Vương Phật Nhi tuy rằng sát ý cực thịnh, nhưng cũng biết giờ phút này tàn sát hàng loạt dân trong thành tàn sát hàng loạt dân trong thành tàn sát, sát hàng loạt dân trong thành là chuyện vô bổ, liền kêu đau nhất đưa mục vân ngỗng không còn sức phản kháng vào trong thành, ngay tức khắc tra hỏi hướng đi của khuyên thành. Lúc này Kim Phật không dám có nửa điểm dấu giếm, lập tức nói Mục Vân để sau khi bắt được huynh thành liền đưa đến Quảng Hàn cung. Vương Phật Nhi sau khi nghe được trao mày nghĩ ngợi. Hình Ngọc cung chủ Quảng Hàn cung không may đã bị Võ Thánh đại nhân giết chết, nhưng nghe huynh thành nói qua, Quảng Hàn cung vẫn còn cao thủ tiểu thiên kiếp. Nếu như còn một hoặc hai tên ta cũng không sợ, chỉ sợ lại giống như Bạch Lộc động có ba trưởng lão luyện công phu kiếm trận. Ta không những không cứu được huynh thành còn ăn quả đắng, tìm sư phụ hỗ trợ thì không kịp rồi. Vương Phật Nhi làm sao có thể ở lâu chỗ này, một trưởng tùy ý đánh cho Kim Phật vỡ đầu. Ngay sau đó khởi hành đi Quảng Hàn cung cứu người. Nhan Long Thanh Tuyết thấy Vương Phật Nhi giam giữ hồn phách mục vân động, trong lòng có chút bất nhẫn. Đối với Vương Phật Nhi nói Quảng Hàn Cung tồn tại đã ngàn năm, thực lực sâu không lường được. Vương Phật Nhi huynh công lực có cao đến đâu, cũng khó có khả năng cứu được. Trong Quảng Hàn Cung ta có kết giao với một số tỉ muội, có thể giúp huynh tìm hiểu tin tức, sau đó lén ra tay cứu người. So với liều lĩnh xông vào cơ hội lớn hơn nhiều. Vương Phật Nhi nghe được lời đề nghị của Nhan Long Thanh Tuyết, trên mặt hơi biến đổi, nhưng vẫn thản nhiên nói nếu lần này có thể cứu được Huynh Thành, sau này Nhan Long Thanh Tuyết tỷ tỷ có yêu cầu gì, Vương Phật Nhi ta nhất định sẽ toàn lực đáp ứng. Nhan Long Thanh Tuyết mỉm cười lắc đầu không nói gì. Vương Phật Nhi trong. Long như lửa nóng chạy đi bất chấp mặt mũi, từ trong ngực lấy ra phong chấn đem Mục Vân Mộng biến thành thi quỷ phong ấn lại, động thân hóa thành ly lo biến, đón nhan Long Thanh Tuyết bay lên. Nhan Long Thanh Tuyết mặc dù có chút ngượng ngùng, cũng biết thời gian cấp bách nên không có chối từ, thật cẩn thận nhảy lên lưng Vương Phật Nhi lập tức vỗ cánh bay đi. Từ Đông Hải chạy đến Mục Vân Thành, giờ lại đi Quảng Hàn Cung, Vương Phật Nhi như ngựa không dừng vó, không dám có chút chần chừ, chỉ sợ Quảng Hàn Cung quy cù nghiêm ngặt, nếu ra lệnh một tiếng, đem lệ khuynh thành xử tử, cho dù sau đó ta sẽ giết ngàn vạn người thì có ích gì? Vốn khuyên giải an đuổi vương phật nhi một câu không cần phải như thế cần phải lo lắng như thế. Lệ khuynh thành chắc chắn bình yên vô sự, nhưng nhìn thấy hóa thân đại điều hai cánh dưới thân vương phật nhi róc sức chuyển động, nhan long thanh tuyết đột nhiên nổi lên tâm sự nữ nhi. Vị khuynh thành tỷ tỷ này thật có phúc khí, cũng không biết trên đời này có một nam tử nào chịu vào sinh ra tử vì ta không. Nhan long thanh tuyết xuất thân là hậu duệ quý tộc đông nao tộc, sinh ra liền được vô số người coi như châu ngọc bao bọc Đông nao tộc tuy rằng không cùng quan hệ với đông hải, nhưng có tổ tiên thái cổ thương long bảo hộ, chưa bao giờ trải qua loãng. Thần cung dưới đáy biển giàu có sung túc vô cùng, san hô, mã não, đồi muồi, chân châu đúng là đời dây, nên mọi người cũng không quá mức coi trọng. Nhan Long Thanh Tuyết trải qua cuộc sống không thiếu thốn thứ gì, lại làm môn hạ võ thánh Bạch Thương Hoàng, địa vị càng được quý trọng, cho dù có là tộc trưởng Đông ngao tộc, cũng tôn trọng nàng gọi một tiếng Nhan Long A Thánh. A Thánh kém hơn so với Thánh, nhưng ngay tại lúc này, giây phút này, Nhan Long Thanh Tuyết đột nhiên cảm thấy, dường như Vương Phật Nhi với đôi cánh cánh mạnh mẽ có thể đem nàng lên chín tầng trời, thuận gió vân mây. Chương 324, 325 Quảng Hàn cung lập phái đã vạn năm ở một nơi gọi là Nguyệt Quế Sơn gần cực Bắc Sa Sôi, nếu đi về hướng bắc sẽ thấy một vùng núi tuyết kéo dài vô tận. Tổ sư sáng lập ra môn phái và các đệ tử đời tiếp theo phát dương quang đại cùng các môn phái có chút khác biệt. Nguồn gốc nơi phát ra quảng hàn cung không thể giải thích cụ thể, chỉ dựa theo lời đồn từ xa xưa để lại. Bởi vì vương triều tàn bạo trương tập vô số tráng đinh xây dựng thành trì để phòng ngự sự xâm lấn của tây địch yêu tộc, kết quả biến thành một vùng mấy nghìn dặm không có lấy một nửa chai trắng. Sau này những người phụ nữ nghe nói trước vua, nhi tử, phụ thân, thúc thúc của mình vì triều đình liên tục thúc giục tăng tốc độ xây thành trì nên mệnh mà chết vô số, hải cốt liền được trôn trực tiếp dưới thành, nhất thời đều không chịu được nổi cuối cùng tụ tập hơn 10 vạn phụ nữ, đi xa hơn 2 vạn dặm tìm kiếm trư phu, phụ thân, nhi tử bởi vì đường xa cùng chiến tranh loạn lạc nên vô số phụ nữ đã mất trên đường, cuối cùng chỉ còn lại hơn 200 người đến được nơi xây thành. Nhưng mà không người phụ nữ nào nhìn thấy người thân của mình còn sống. Những người phụ nữ này khóc giống liên tục 10 ngày 10 đêm, hóa phụ chi khí liền kinh động đến một vị tà thần, trong lúc những phụ nữ này mơ màng thì truyền thụ cho một thân bản lĩnh kỳ lạ. Sau khi tỉnh lại những người phụ nữ liền đánh chết mấy vạn quan binh thủ thành, hơn nữa đem tường thành đánh đổ, tìm về hài cốt trư phu, trưởng mối, người thân của mình. Từ đó về sau đi tới nơi cực bắc xa xôi lạnh giá xây dựng nhất mạnh Quảng Hàn Cung. Nguồn gốc này giống như là một chuyện hoang đường, Quảng Hàn Cung mặc dù là thánh địa đạo gia, nhưng trong phái thu nhiều nữ đệ tử, cực ít nam đệ tử xuất hiện. Hơn nữa cực kỳ căm ghét chiến tranh, bình thường nếu Tây địch cùng trung thổ phát sinh cuộc chiến, Quảng Hàn Cung liền phái ra thích khách đặc biệt ám sát tướng lĩnh hai phe. Chỉ là về sau Quảng Hàn Cung thu nhận đệ tử phần lớn là nhân tộc, nên trưởng lão nhân tộc chiếm thế thượng phong dần dần chiếm lợi thế. Bắt đầu chỉ giết Tây địch yêu tộc, hơn nữa còn thành lập giao chỉ nhất mạch chuyên môn huấn luyện sát thủ. Sát thủ giao chỉ nhất mạch chẳng những có thanh danh vang dội ở trung thổ mà còn lan xa tận hải ngoại, vang danh cùng thích khách chứ danh một thứ gì giáo của Tây Kỳ Châu. Chỉ là một thứ gì các loại thủ đoạn kỳ môn, phương thức giết người quỷ dị, còn giao chỉ thì đều là các mỹ nữ thích khách võ công cao cường tác phong mạnh mẽ. Khi Vương Phật Nhi công nha long thanh tuyết đến cực bắc Z Cam Cam thì lại nổi lên trận bão tuyết, giữa không trung không xác định được phương hướng, nên hai người bị lạc đường. Vương Phật Nhi lòng nóng như lửa đốt, muốn ánh nắng chan hòa làm tan đi báo tuyết, mở đường đột phá vẫn là nhan long thanh tuyết tương đối sáng suốt khuyên hắn chúng ta đã chạy đến cực bắc quảng hàn cung không phải là nơi khó tìm cho dù ngươi có bản lĩnh cũng không nên vượt qua bão tuyết nếu ngươi làm bộ nào để người ta chăm chú để đệ tử quảng hàn cung phát hiện chẳng phải mất đi cơ hội cứu lệ khuynh thành muội muội sao vương phật nhi tuy rằng lo lắng nhưng cũng đành chấp nhận lập tức thu lại nguyên thủy thần biến đi bộ cùng nhan long thanh tuyết nếu ta có thể lẻn vào quảng hàn cung thì cơ hội cứu khuynh thành lớn hơn phải biến hóa thành một nữ tử trà trộn vào trong thôi vương phật nhi cùng nhan long thanh tuyết đi nửa ngày cuối cùng tìm được con đường quen thuộc vương phật nhi không nói gì vận khởi thần thông thập biến ma phật đả lặng lẽ biến hóa thành một nữ tử. Nhan Long Thanh Tuyết nhìn thấy Vương Phật Nhi biến hóa như thế, liền lắc bắp kinh hãi, sau đó mới cười nói muội muội biến hóa thật xinh xắn, đáng tiếc tỷ không phải là nam nhân, không có tư cách theo đuổi muội tử xinh đẹp. Nhưng ngươi lấy thân phận gì để tiến vào Quảng Hàn Cung đây? Vương Phật Nhi suy nghĩ một chút rồi nói nói ta là tỷ muội tên là Nhan Long Nạo Tuyết thôi, vì ta ngưỡng mộ võ học Quảng Hàn Cung, bây giờ muốn đến học nghệ. Nhan Long Thanh Tuyết cười khì, nũng nịu đáp ta bây giờ lại có một muội tử tốt Nhan Long Nạo Tuyết, tên này thật sự lạnh tựa thanh thu, nạo như hàn mai, chỉ sợ có rất nhiều nam tử nghe thấy tên liền ngưỡng mộ không thôi. Ư, có nam nhân bi ba nợ thái nào tiến đến, ta giết hết." Thấy Vương Phật Nhi tự hồ không bằng lòng với lời nói vui này, sau đó Nhan Long Thanh Tuyết cũng im lặng. Hai người đi chưa được bao lâu thì thấy một đội bạch y nữ tử mặc một bộ áo lông nhẹ đang tiến lại phía này. Khi nhìn thấy hai người những cô gái kia đều giật mình kinh ngạc. Mấy ngày này đều có bao tuyết mà hai nữ tử quần áo phong phanh, thế nhưng lại có thể đi lại thoải mái giữa bao tuyết, chắc đều có bản lĩnh cao cường. Lại không biết đến Quảng Hàn cung chúng ta làm cái gì. Đội môn nhân nữ tử Quảng Hàn cung đang đi ra ngoài tìm một vị nữ đệ tử mới nhập môn bị đi lạc. Nhìn thấy Nhan Long Thanh Tuyết cùng Vương Phật Nhi lập tức la lớn hai vị tỷ muội, trong thời tiết thế này không biết đến Quảng Hàn cung có chuyện gì, Vương Phật Nhi không dám trả lời lung tung, đành phải nhìn về phía nhìn về phía Nhan Long Thanh Tuyết. Nhan Long Thanh Tuyết mỉm cười, nói ta là người Nhan Long gia thuộc Đông cao tộc, đến thăm tỷ muội đang học nghệ Lăng Ba trưởng lão của Quảng Hàn cung. Trong đội nữ tử có một người đầu lĩnh dáng người làn da trắng nõn, nghe vậy lập tức cười nói mấy vị tỷ muội Nhan Long gia, thiên tư đều thông minh, nghe nói hiện tại cũng bắt đầu tu luyện Nguyệt Quế Bát Pháp. Không biết xưng hô với tỷ tỷ như thế nào, Nhan Long Thanh Tuyết mỉm cười, nói muội muội tên là Thanh Tuyết, tỷ tỷ là môn hạ của vị trưởng lão nào? Mới nhìn đã thấy công lực ít nhất cũng đạt cảnh giới lục phẩm, sắp đột phá ngũ phẩm rồi, nữ đệ tử đầu lĩnh kia được Nhan Long Thanh Tuyết thổi phồng thập phân đắc ý, cười nói tỉ tỉ võ công mới cao, ta nhìn không ra ngươi tới cảnh giới gì, vô thương tâm pháp cùng Đông Hải Điếu Long quyết của Đông ngao tộc cũng không kém hơn so với Thái Âm lục pháp của Quảng Hàn cung cho chúng ta. Vương Phật Nhi lười cùng anh anh nghiến nghiến tán gẫu dưới thời tiết giá rét này, bởi vậy không nói một lời để mặc cho Nhan Long Thanh Tuyết phát huy. Nữ đệ tử đầu lĩnh kia, mặc dù phải tìm kiếm môn nhân mất tích nhưng vẫn lại nhải một hồi lâu, rồi mới sai cho một vị tỷ muội dẫn hai người đi Quảng Hàn cung, còn chính mình tiếp tục đi tìm người. Rốt cuộc hai thái vương phật nhi cũng được kiên tĩnh, nhẹ nhàng lấy niệm lực truyền âm cho nhan long thanh tuyết nói mấy nữ tử kia. Võ công thấp kém căn bản không chịu nổi một kích. Thấy ngươi thổi phồng cát nàng, còn tưởng như là cao thủ nhất đẳng vậy. Nhan long thanh tuyết khé cười cũng truyền niệm lực để nữ đệ tử dãi đường không nghe được. Nói ngươi thấy trên đời này có mấy vương phật nhi chứ? Nếu mọi người không đến 10 năm đều tấn thân đến tiểu thiên kiếp, thì trung thổ thần châu đã sớm không còn hình dáng như thế nào. Hiện tại cao thủ tiểu thiên kiếp ở trung thổ, ngoại trừ bạch thái tử tiểu sư đệ của ta còn có ngươi cùng sư phụ kiêu ma la cấp đa, đại đa số tuổi đã ngoài hai năm, sáu phần đã vượt qua ngàn năm. Ngươi đừng thấy dễ dàng bị ngươi làm cho hồn phi phách tán nằm trong tay người, nhưng hắn cũng đã hơn 800 tuổi rồi. Vương Phật Nhi hơi hơi ngạc nhiên, hắn cũng biết sau khi vượt qua Thiên kiếp Thọ Nguyên sẽ kéo dài, nhưng không ngờ rằng Nhan Long Thanh Tuyết thoạt nhìn như là nữ tử dịu dàng, thế mà cũng đã hơn 200 tuổi. Bạch Thái dám xem ra cũng không tốt lành gì. Ở trong lời Nhan Long Thanh Tuyết lại biến thành tiểu sư đệ, thật sự tạo hóa trêu người thú vị à. Miệng cười đến hai mép nhếch lên, nhưng hắn cũng khó mà vui được lâu dài, vì lo lắng cho Lệ Khuynh Thành còn đè nặng. Chuyện đại viên Vương hai vị tỷ tỷ, phía trước chính là quảng hàn cung các ngươi muốn vào trong đó phải bỏ vũ khí tùy thân. Đây là quy củ vạn năm nay của Quảng Hàn Cung. Hai vị xin đừng trách trách. Vương Phật Nhi hơi sừng sờ, thật ra trên người hắn không có binh khí, những thứ như thanh bốn hổ, thần binh bắt đấu, đều đặt ở đại lôi yêu tự. Từ lâu hắn đã không cần phải dùng tới binh khí thực. Nhưng trên người hắn có không ít phong chấn, những phong chấn này giá trị vượt xa thần binh, hắn sao có thể yên tâm khi giao vào tay người khác chứ? Nhan Long Thanh Tuyết thấy Vương Phật Nhi sắc mặt có chút bất ngờ, lo lắng hắn ngay lúc đó trở mặt liền cười nói: Ta cùng Ngạo Tuyết muội muội, lần này đi không mang theo binh khí. Vị tỷ tỷ này nếu không tin có thể kiểm tra. Nữ đệ tử Quảng Hàn Cung tiêu cười đáp Quảng Hàn Cung cũng không phải là nơi không nói lý hai vị tỷ tỷ tu luyện vượt thiên hạ. Sao có thể nói sai? Kiểm tra thì hơi có chút thất lễ với danh nhân, hay là cứ tiến vào đi thôi, nghe nói không cần kiểm tra. Vương Phật Nhi nhẹ nhàng thở ra hắn thầm nghĩ trong lòng, lần sau thu thập tài liệu làm cơ quan chiến giáp, chỉ cần thiết kế xảo diệu một chút, đem phong trấn đặt ở chiến giáp trên người, vậy ai cũng tìm không tìm thấy. Địa thế Quảng Hàn cung xây dựng cũng giống như đại lạn đạt tự thưởng kéo dài chân núi lên tới đỉnh núi. Chẳng qua là bởi vì là nơi cực bắc nên băng hàn quân năm, lở là băng làm tường, vĩnh viễn không tan chảy, bởi vậy trên nguyệt quế sơn lấy hàn băng làm kiến trúc, thoạt nhìn khí thế cực kỳ hùng vĩ. Vương Phật Nhi đi phía sau Nhan Long Thanh Tuyết vào Quảng Hàng Cung, hắn liền cẩn thận quan sát, muốn xem xét một chỗ có khả năng làm nơi giam giữ đệ tử phạm tội. Nếu có thể thấy Lệ Khuynh Thành, cũng không ngoại trừ khả năng hắn có ý niệm cường hành bằng người. Chỉ là hắn nhìn tới nhìn lui, cũng nhìn không ra chút manh mối. Nhan Long Thanh Tuyết thấy hắn hết nhìn đông lại nhìn Tây, không khỏi buồn cười nhỏ giọng nói ngươi không cần liếc ngang ngó dọc, cho dù Khuynh Thành muội muội bị tống giam hơn phần nữa sẽ là ở Hậu Sơn. Phía trước quảng hàn cung chính là đệ tử mới nhập môn tu luyện, làm sao ngươi có thể thấy được? Vương Phật Nhi nghĩ cũng đúng, lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, liền cùng Nhan Long Thanh Tuyết đi lên núi ta trước tiên tìm người Nhan Long gia tu luyện ở trong này hỏi thăm một chút tin tức, ngươi theo ta không thể gây chuyện. Cho dù thấy Khuynh Thành, cũng phải nhẫn lại chậm nhất là đến buổi tối ta cùng ngươi hành động. Bằng không đối với Nhan Long gia ta gặp rất nhiều bất lợi. Vương Phật Nhi gật đầu đồng ý, có Nhan Long Thanh Tuyết giúp hắn thập phần cảm kích, dù sao cũng nhanh chậm chỉ nửa ngày, chỉ cần có thể nhìn thấy lệ Khuynh Thành thì Vương Phật Nhi cũng có phương pháp cứu người nữ đệ tử dẫn đường kia sau khi vào quảng hàn cung thấy nhan long thanh tuyết hết sức quen thuộc với kiến trúc trong này liền cáo tử rồi rời đi nàng không sợ hai người này có gì bất thường dù sao quảng hàn cung có đến mấy vận đệ tử mỗi người võ công đều cao cường coi như lỏi ra hai địch nhân cũng dễ dàng giải quyết bởi vậy trong cung cũng không nghiêm mệt ngày nay quảng hàn cung có bảy thế hệ môn nhân tin tức hình ngọc bị thiệt thòi ở đông hải truyền về quảng hàn cung người trong cung không chút kinh hoàng dù sao chuyện tình đại trận cựu linh nguyên mạnh tục mệnh muôn nhân vai vế cao cũng biết hành đạo trang để đệ tử mang tin lại đây nói hình ngọc muốn sớm khôi phục cần xích tinh thai nội tu một thời gian tạm thời chưa trở về núi Người trong Quảng Hàn Cung không cần lo lắng. Chuyện đại viên vương hiện giờ nắm giữ quyền thế trong Quảng Hàn Cung chính là Hình Ngọc và Lục Đại trưởng lão cùng thế hệ, Lục Gã trưởng lão này một thân công lực cũng thâm hậu vô cùng, mấy trăm năm trước cùng nhau bước vào Tiểu Thiên kiếp chi cảnh. Nhan Long Thanh Tuyết biết từ lời lăng ba trưởng lão, chính là đệ tử Quảng Hàn Cung đời thứ hai, tu vi niên kỷ cũng hơn trăm tuổi. Người Nhan Long già bái làm môn hạ lăng ba trưởng lão, là một văn bối có họ xa với Nhan Long Thanh Tuyết. Dù sao cũng không thể học được võ học thượng thừa Đông Dao tộc, đã dứt khoát đến đầu nhập làm môn hạ Quảng Hàn Cung, nếu là tu vi tiến bộ không tệ còn có cơ hội tấn thân vào địa vị cao thủ. Dọc đường đi, Nhan Long Thanh Tuyết đem các loại cấm kỵ trong quảng hàn cung nhất nhất nói cho Vương Phật Nhi, nói xong thì hai người cũng gần đến biệt viện Lăng Ba trưởng lão. Hai người vừa bước đến tòa nhà kiến tạo giữa sườn núi thì một tiếng hét tác liệt đang cửa trách: chuyện đại viên Vương ngươi cô gái nhỏ này, học đã ba năm thế nhưng cũng không thể bước vào cảnh giới tầng thứ ba Thái Âm Lục Hồn Pháp, thật sự là ngu rốt tới cực điểm. Lúc trước ta dạy cho ngươi nào kém vậy sau khi cho ngươi xuống núi thăm người thần, bây giờ trở về thế nhưng tư chất giảm xuống nhiều như vậy bốn." Lời nói phía sau Vương Phật Nhi không có nghe rõ, hắn tỏ tay bịt chặt hai. Bà lão này mắng chửi người thật sự khó nghe. Nếu đổi là ta nhất định giết sư tìm sảng khoái, chỉ là người bị chửi cũng là đồ đần hẳn là không bản lãnh như ta. Nhăn Long Thanh Tuyết cũng có chút xấu hổ, người ta sư phụ răn dạy và cửu mãng răn dạy và cửu mãng đồ đệ, lúc này thật sự đi vào không thích hợp. Nhưng một chân đã bước qua cửa cũng không thể thu về, chỉ có thể kiên trì đi vào. Hai con mắt vương Phật Nhi xoay chuyển liền thấy Lăng Ba trưởng lão đang ngồi trên vị trí cao, vị đại trưởng lão đời thứ hai này thân mặc cung trang nhìn từ xa cũng có chút phong thái, nhưng nhìn gần thấy quá giả, chứng tỏ tu vi chưa đạt mức phản lão hoàng đồng làn ra nhăn nhún qué queo dường như không có chứa một tí nước nào. Con nữ đệ tử quỳ trên mặt đất hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng túi đầu không nói bộ dáng có chút điểm đạm đang yêu trong lòng vương phật nhi nổi lên ý niệm đồng cảm thầm nghĩ nếu ta là người dạy chỉ sợ không cần vài ngày là có thể để thăng lên ngũ phẩm công lực có học bà lão bên mặt chỉ bảo như thế này tám đến 10 năm cũng chỉ thất bại thôi chính mình dạy đệ tử không có phương pháp lại trách đệ tử đần sư phụ nào ủy cũng thuộc loại kém quá đi chương 325, trăm hai nha hoàn gầy yếu dũng manh rốt cục vương phật nhi cùng nhan long thanh tuyết tiến vào làm cho lực chú ý của lang ba trưởng lão thay đổi nhìn thấy hai cô gái mình không quen lang ba trưởng lão có chút do dự quát hỏi các ngươi là ai sao lại đi vào lang ba biệt viện của ta Nhan Long Thanh Tuyết phong thái tao nhã mỉm cười thi lễ, thản nhiên đáp Nhan Long Thanh Tuyết, ra mắt Lăng Ba trưởng lão, đệ tử cấp thấp ở Quảng Hàn cung chưa từng nghe danh Nhan Long Thanh Tuyết rất nhiều. Nhưng Lăng Ba là đại trưởng lão đời thứ hai sao không biết Nhan Long Thanh Tuyết là người phương nào chứ? Nghe thấy là đệ tử võ thánh tới chơi, Lăng Ba trưởng lão lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt tươi cười đứng dậy chào hỏi, hóa ra là á thánh Nhan Long ra tới, Lăng Ba không tiếp đón từ xa, không biết ngài Lăng Ba biệt viện của ta có việc gì, Nhan Long Thanh Tuyết hơi hơi mị cười nói Lăng Ba trưởng lão không cần đa lễ, ta lần này đến Đại Tuyết Sơn là muốn đưa muội tử của ta muội tử của ta. Nhan Long ngạo tuyết bái nhập làm môn hạ Quảng Hàn cung thuận tiện gặp ngài để thăm hỏi mấy văn bối nhan long gia chúng ta lòng nghi ngờ của lang ba trưởng lao nhất thời bị dứt hết ha ha cười nói người nhan long gia tư chất đều bất phàm hiện tại các nàng tại hậu sơn hấp thu thiên hàn khí khổ tu nguyệt quế bát pháp ta trở về đã kêu người gọi các nàng lại đây nhan long thanh tuyết mỉm cười thản nhiên đáp cũng không cần làm lỡ thanh tu của các nàng ta đây chút lễ vật phiền lang ba trưởng lao truyền hộ ta còn phải đi gặp mấy vị trưởng lão còn lại dễ uống nội tử có thể tìm được sư phụ tốt lang ba trưởng lão vốn định thốt ra lời vậy bái nhập làm môn hạ của ta đi nhưng lập tức nhớ tới nhan long thanh tuyết chính là môn hạ võ thánh tầm mắt cao tới bậc nào Mỗi mỗi nhan long nạo tuyết của nàng chỉ sợ môn chủ trở về mới có tư cách thu làm môn hạ nếu nhan long á thánh còn có chuyện lăng ba cũng không dám giữ ngài còn lưu lại quảng hàn cung mấy ngày có thể thường xuyên đến lăng ba biệt viện của ta nhan long thanh tuyết khẽ gật đầu đang muốn cùng vương phật nhi lui ra ngoài đúng lúc đột nhiên quay đầu nhìn lại nữ tử đang quỳ dưới đất nhất thời cực kỳ hoảng sợ trong lòng giống như bị cây gỗ lớn nện phải cô gái này không phải ai khác mà chính là lao bà trương anh chiếm tiện nghi của hắn chỉ là sắc mặt nàng hao gầy có chút tiền tụ hiện nhiên là chịu không ít vị quất kỳ quái lúc trước cùng ta đoạt vị trí con rẻ trương phủ hắn tử xấu xí kia đã đạt ngoài ngũ phẩm công lực. Chẳng lẽ không đúng hay chính nàng thay đổi chứ? Với lại nàng là môn hạ Quảng Hàn cung, sao lại biết được Phi Tuyết Phiêu Hương trưởng của Nhạc Lộc thư viện? Trong lòng tồn tại nghi vấn, nhưng Vương Vật Nhi thời khắc này cũng không muốn rời đi, dù sao hắn từng đáp ứng muốn tới Quảng Hàn cung đón người. Sau khi biết Lệ Khuynh thành liền đem việc này quên đi, hiện giờ gặp được Trương Anh, lương tâm trong lòng không khỏi nổi lên lang Ba trưởng lão lang Ba trưởng lão vừa nhìn đã biết khí độ môn phượng, công lực sâu không lường được, muội muội nguyện ý bái làm môn hạ lang Ba trưởng lão, không cần phiền tỉ tỉ dẫn đi gặp trưởng lão khác. Nhan Long Thanh Tuyết hơi sững sờ, thân phận nàng tôn quý. Thân nội nội của nàng cho dù không bái môn chủ Quảng Hàn Cung làm sư phụ, thì ít nhất cũng phải là một trong lục đại trưởng lão đời thứ nhất. lăng Ba chẳng qua chỉ là đại trưởng lão đời thứ hai, hơn nữa võ công cũng không tính cao minh. Vương Phật Nhi Vương Phật Nhi vì sao đột nhiên muốn bái sư phụ thấp kém như vậy, làm cho Nhan Long Thanh Tuyết có chút ngạc nhiên. Nhưng Nhan Long Thanh Tuyết thẩm nghĩ, dù sao Vương Phật Nhi cũng dừng tại đây không lâu, tâm pháp nhất mạch Quảng Hàn Cung cũng không đáng để hắn học lỏng. Nếu bái trưởng lão đời thứ nhất đã vượt qua Tiểu Thiên Kiếp thì giấu giếm thân phận cũng khó khăn, bái làm môn hạ Lang Ba cũng coi như thích hợp. Bởi vậy liền cười nói Lang Ba trưởng lão xưa nay lấy môn quy chặt chẽ nghiêm cẩn nổi tiếng nghiêm ngặt trong việc thu đồ đệ, muội muội muốn bái làm môn hạ còn phải xem lăng ba trưởng lão có nguyện ý không đã. Trên mặt lăng ba trưởng lão nụ cười nở rộ, giống như thu được một đại hồng hoa, ánh mắt hiếp thành khe hẹp, lớn tiếng nói nguyện ý. Sao không muốn chứ? Có thể thu một đệ tử như nhan long ngạo tuyết, nhất mạch của lão bà tử ta chắc chắn sẽ phát dương quang đại vượt xa dư trưởng lão. Nhan long thanh tuyết mỉm cười, liền thấy vương phật nhi lạy bái lăng ba thiếu tử, sau đó mới lên tiếng đã như vậy, ta cũng không đi gặp ai nữa, chỉ là trước đây ở đông hải có gặp qua tiểu muội lý nga mi một lần, bây giờ nhớ ra muốn đi thăm vị băng hưu. Ngạo tuyết muội muội ngươi lưu lại chỗ lăng ba trưởng lão nhé. Vương Phật Nhi khẽ gật đầu, không thèm để ý đến Nhan Long Thanh Tuyết. Lăng Ba trưởng lão nghe được Nhan Long Thanh Tuyết muốn đi gặp Lý Nga Mi, nhưng không nói gì chỉ đứng lên tiễn Nhan Long Thanh Tuyết rời đi, ngạo tuyết đã là môn hạ của ta, tạm thời hiện chưa có phòng chống, vậy ở cùng với Trương Anh là được. Cái quỷ quái gì thế này, vừa đến đã bắt động phòng sao? Cơ mặt Vương Phật Nhi run róz, tối đầu lên tiếng vâng. Lăng Ba trưởng lão cũng không còn tâm trí ngăn dạy cở mắng đệ tử, để cho đệ tử tự tu luyện trong biệt viện, còn mình thì đi vào nhà chính. Lão thái bà này ở chỗ cũng khá. Lăng Ba biệt viện chỉ có một gian lầu chính, 10 gian chạy bởi vì ở lưng chừng núi còn có bảy tám sơ động, hiển nhiên là chỗ để đồ vật. Viện cũng được coi là tinh xảo, chỉ là nhìn tương đối nhỏ so với những biệt viện dọc đường đi Vương Phật Nhi cùng Nhan Long Thanh Tuyết đã qua Nhan Long sư muội ta là mời đi theo ta, giọng nói Trương Anh dịu dàng vang lên bên hai. Vương Phật Nhi thầm nghị xui xẻo, bị lao bà chiếm tiện nghi coi như là nữ nhân nhưng không khác được đành đi theo. Nơi Trương Anh ở cũng được cho là rộng rãi, chia làm hai gian, Trương Anh trao đổi cùng Vương Phật Nhi nàng muốn mình ngủ bên ngoài. Vương Phật Nhi sao có thể đáp ứng chứ? Sư tỷ hôm nay bị sư tôn cựa mắng, chẳng lẽ gần đây tu luyện có vấn đề gì sao? Nghe thấy Vương Phật Nhi hỏi. Trên mặt Trương Anh lộ ra vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng nói tỉ tỉ tư chất bình thường, tu luyện luôn hết sức cố gắng, gửi vì thời gian trước có trở về nhà mẹ để nên tiến cảnh chậm trễ công lực còn tụt lùi, bởi vậy mới bị sư phụ trách. Vương Phật Nhi có chút tò mò, có chút tò mò xuề bàn tay ra nói sư tỉ để ta xem, làm sao kinh mạch ngươi lại bị trở ngại. Nói không chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân, một lần hành động liền phá được cửa ải này, Trương Anh có chút do dự cắn môi suy nghĩ một lát thấy đã muốn vươn tay ra, mới bằng lòng chìa tay ra để Vương Phật Nhi xem xét. Vương Phật Nhi chậm rãi chân khí đi qua, lập tức phát hiện trong cơ thể Trương Anh có ba đạo chân khí quấn lấy nhau, ngưng tụ trong người trong lòng vừa ngải liền hiểu được lúc trước Kuma La cấp đa ấn ba đạo trưởng lực chỉ có tính tạm thời bảo vệ nàng trên đường về Quảng Hà Cung nếu gặp nguy hiểm có thể xuất ra ba chiêu nhị tam phẩm tự cứu lấy mình nhưng thật không ngờ Trương Anh không có tính khí đi gây chuyện bình an trở về Quảng Hà Cung ba đạo ba đạo chân khí chưa từng mất đi ở trong cơ thể nàng ba năm đã muốn mọc rể cùng với chân khí nàng hợp lại thành một Quảng Hà Cung nhất mạch tu luyện chính là võ công âm du Kuma La cấp đa tu luyện lại là tuyệt học đại nhật chân hỏa trí dương trí cương hai loại võ học sung khắt với nhau mà tu vi Trương Anh lại thấp kém sao có thể so sánh với cao thủ vượt qua thiên kiếp như Kuma cấp đa bởi vậy chân khí mới bị bỏ buộc. nếu hiểu được nút chốt vương phật nhi cho chân khí đi qua lập tức làm tiêu tan ba đạo chân khí của kiêu ma là cấp đa lưu lại nhân tiện hắn lấy thập phương đống ma đạo chân khí băng hàn khơi thông kinh mạch trương anh vương phật nhi lấy công lực tiểu thiên kiếp đem nội lực trương anh gia tăng còn dễ dàng hơn hoạn binh chi pháp của hoàng gia đại tiền vương triều trương anh cảm giác được vị cô nương nhan long nạo tuyết lại dùng phương pháp tự hao tổn công lực trợ giúp chính mình không khỏi lo lắng kiên quyết quát lên sư muội công lực ngươi khổ tu không dễ sao có thể vì tỷ tỷ chú mau thu tay vương phật nhi thản nhiên nói chút công lực ấy cũng không tính là gì ta tu luyện tám ngày mười ngày cũng hồi phục được chẳng lẽ sư tỷ thích bị sư phụ mỗi ngày cõi trách hơn muộn sau này khi người có công lực người hưởng lợi chính là ta, chứ anh thấy vương phật nhi ngụy biện đến bậc này cũng không thể nói lại, hơn nữa song trưởng bị vương phật nhi hấp chặt, cho dù muốn thoát cũng không thoát được, chỉ còn cách để mặc vương phật nhi truyền chân khí sang không dứt. võ thánh bạch thương hoang năm đó đầu nhập môn hạ quảng hàn cung, vì vậy với võ học quảng hàn cung hắn rõ vô cùng, vương phật nhi nhận được chân truyền võ thánh lại cùng kết giao với lệ khuynh thành lâu như vậy, nên hiểu rất rõ thai âm lục hồn pháp chỉ sợ còn hơn cả lăng ba trưởng lão. bởi vậy vận chuyển vài lần theo lộ tuyến chân khí vận hành, âm thầm rêu xuống chín đạo chân khí ra tỏa đồng thời đem công phu Thái âm Đao trường lấy phương thức tinh thần ấn ký lưu tại trong thức hải trương anh chỉ là thủ đoạn của hắn so với ma Qulmal cấp đa bất động cũng không phải dùng phương thức rõ ràng như vậy mà là toàn tính đem Thái âm Đao trường xóa đi biến hóa dấu ở trong tiềm thức của trương anh nếu sau này trương anh đột phá chân khí ra tỏa liền mơ hồ cảm ứng được chân ý Thái âm Đao trường trong vô thức sẽ sử dụng đến chỉ cần Vương Phật Nhi không nói mình động tay động chân trương anh sẽ tưởng chính mình ngẫu nhiên ngộ ra Vương Phật Nhi vô vô còn nào rút về hai tay về trong lòng trương anh thập phần cảm kích trên mặt lại biểu hiện bình thường chỉ nói nhan long sư muội hẳn còn chưa ăn cơm. Ta đi làm để sư muội đỡ đói, Vương Phật Nhi vẫn kỳ quái, nha hoàn Thúy Linh Nhi của Trương Anh chạy đi đâu? Ra vẻ lơ đãng hỏi nhìn bộ dáng Trương Anh sư tỷ chắc xuất thân trong gia đình khá giả, sao lại không mang theo nha hoàn? Phục vụ vụ sinh hoạt hàng ngày, hành động của Trương Anh hơi chậm lại ngượng ngùng nói quy củ Quảng Hàn cung hơi nghiêm, không phải là không thể mang theo nha hoàn, chỉ là phải lấy thân phận đệ tử bái làm môn hạ mới được, tư chất không đủ không thể mang vào. Vốn có nha hoàn Thúy Linh Nhi là bởi vì tư chất cao được Tây Môn Tĩnh Trường lão đời thứ nhất thu làm môn hạ, cho nên không thể hầu hạ ta. Vương Phật Nhi thầm nghĩ đầu bọn họ có vấn đề sao? Tiểu thư so với nha hoàn lại thấp hơn một bậc, quy củ Quảng Hàn Cung cũng quá kỳ quá đi. Mặt Trương Anh hơi hơi đỏ, lại nói Thúy Linh Nhi vốn là đệ tử Nhạc Lộc thư viện, võ công so với ta mạnh hơn nhiều. Cùng ta nhập môn nhưng chỉ một năm đã tu luyện tới tầng thứ 5 Thái Âm Lục Hồn Pháp, năm thứ 2 liền tiến tu Nguyệt Quế Bất Pháp, hiện giờ đã tu luyện một trong các tuyệt kỹ của bổn môn Thiên Thượng Thiên Hạ Niệm Độc Kiếm, lọt vào trong nhóm 6 người có tiềm chất nhất của Quảng Hàn Cung, có thể xứng danh cùng sư thúc Lý Na Mi. Vương Phật Nhi lần thứ 2 nghe đến tên Lý Na Mi, không khỏi có chút tò mò, hỏi công phu sư thúc Lý Na Mi rất lợi hại sao? Ánh mắt Trương Anh lộ ra vẻ cực kỳ sùng bái côn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đáp ai trong quảng hàn cung chúng ta đều nói, chỉ cần Lý Nga Mi sư thuốc xuống núi nhất định sẽ nhất định sẽ nổi danh cùng nữ vũ thần nút tư tộc Tàng Dạ Linh, chỉ là hiện tại nàng đang khổ tu. Phan Nguyệt Trích tinh thủ, chỉ kém một tầng cuối cùng là viên mãn, Vương Phật Nhi nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, danh môn đại phái quả nhiên tiềm lực vô cùng, Lý Nga Mi này thật cũng không thể cũng không thể khinh thường, nói không chừng so với Lệ Khuynh thành nhà ta còn lợi hại hơn. Tới buổi tối Vương Phật Nhi vì không muốn lãng phí thời gian nên lặng lẽ vào phòng chương anh, muốn điểm huyệt đạo của nàng, ban đêm đi thăm dò quảng hàn cung. Nhưng thấy chương anh nằm như người, những đường cong tuyệt mỹ lộ ra, khóe mắt dường như có ngân lệ, khi ngủ hai tay vẫn nắm chặt phong trấn. Đây không phải phong trấn phong mã ta tặng cho nàng sao? Vương Phật Nhi thấy vật cũ có chút xấu hổ, hắn thật không ngờ Trương anh ngay cả ngủ còn nắm vật ấy, nhưng thời gian có hạn hắn vươn tay điểm trúng huyệt đạo Trương anh. Đang muốn xoay người rời đi thì thấy trên thư án, bàn sách có một tấm trắng, đưa tay cầm lên nhìn, hóa ra có một bài thơ ngắn. Gió mát quét hoa nhị, hàn nguyệt nhập cửa sổ vô. Vương lang tín mấy phần, quên được người cũ tự mình. Vợt tờ, gió mát nhẹ thổi ngàn hoa đêm khuya chang lạnh chan hòa ngoài sở mỏi ngày đợi tín, tin, Vương Lãng sô đơn vắng lặng đợi mong một người. Hóa ra nàng vẫn luôn chờ ta. Vương Phật Nhi cũng nhận ra ý tứ mấy câu thơ, cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Lần này sau khi cứu Khuynh Thành, thuận tay đưa Trương anh cùng đi, cuộc sống ở Đại Lôi Âm tự của ta cũng tốt hơn nhiều so với Quảng Hàn cung. Vương Phật Nhi muốn nhanh chóng rời đi, nhưng nhìn thấy vai Trương anh lộ ra, đành phải vòng trở lại, đáp lại chăm cho nàng, lúc này mới thở dài một tiếng rồi rời đi. Hắn cũng không dám bay lên trời, vận khởi thân pháp một đường chạy như điên hướng đỉnh núi, cơ hội qua mỗi biệt viện đều đều dùng thần niệm dò xét một phen, sợ bị bỏ qua tung tích Lệ Khuynh Thành. Cho đến khi lên tới đỉnh Nguyệt Quế Sơn, bỗng nhiên có một mùi hương lạ xông vào mũi, nơi này đã không còn biệt viện của các trưởng lão, nhưng lại tạo cho Vương Phật Nhi một cảm giác cổ quái cùng bất an trong lòng.